Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 156 Trung Thu, người tin viên phương là vô tội sao. Văn sinh nhìn về phía cố cảnh vân, không tin, văn sinh sắc mặt liền có chút khó coi. Người có phải hay không sáng sớm liền biết hắn liên lụy trong đó. Cố cảnh vân gật đầu, nhưng mà cũng không có chứng cứ Âu đôn nghệ cùng hắn thư đồng gã sai vặt bằng tường trình cũng không thể làm chứng cứ. Văn sinh nắm tay nắm chặt cố cảnh vân liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng nóng vội tương lai còn dài, hơn nữa nên có người so với chúng ta càng hận hắn mới đúng. Văn sinh kéo ra một nụ cười, đối cố cảnh vân chắp tay nói, ngày mai liền yết bảng, cố huynh đệ trở về nghỉ ngơi đi, chờ ngươi cao trung, chúng ta ở phiêu hương lâu bao một hồi vì ngươi ăn mừng. Cố cảnh vân mỉm cười lắc đầu, nên là ta thỉnh các ngươi mới là... Lê bảo lộ đứng ở một bên chờ bọn họ nói lời tạm biệt văn sinh nhìn nàng một cái sau thở dài, cố huynh đệ hảo phúc khí ta chờ không kịp nhiều rồi, hảo, liền từ ngươi tới thỉnh cũng cho chúng ta dính dính phúc khí của ngươi. Lê bảo lộ chờ văn sinh đi xa mới tiến lên giữ chặt cố cảnh vân tay. Cố cảnh vân nghiêm túc xem nàng. Hôm nay là trung thua ta bồi ngươi đi mua đồ vật đi. ta muốn đi thuyền chút đại con cua làm bánh trung thu nhân liêu đã lấy lòng cúc hoa rượu cũng bị buổi chiều chúng ta trở về trưng con cua làm bánh trung thu buổi tối chỉ ngắm trăng uống rượu hào cố cảnh vân nghĩ nghĩ lại nói cấp cứu cứu bọn họ gửi mấy cái bánh trung thu trở về lê bảo lộ hứng thú lên cao hứng nói lại gửi hai đàn cúc hoa rượu năm trước trong nhà tịch thu tập cúc hoa chúng ta ra tới khi lại đem cúc hoa rượu toàn uống lên ăn cua có thể nào không xứng cúc hoa rượu triệu ninh biết sau cũng tâm động Không bằng ta cũng cấp trong nhà gửi một ít trở về. Thuận tâm liền nhìn không được trợn trắng mắt. Này không phải lãng phí tiền sao, hôm nay chính là Trung Thu chờ đưa đến ra sớm qua Trung Thu, lại ăn bánh Trung Thu còn có gì ý. Hơn nữa ngài xem trong nhà giống trăng khuyết bánh cùng cúc hoa rượu bộ dáng sao. Gỗ mục, triệu ninh trừng mắt hắn nói, vậy ngươi coi trừng huynh đệ ra giống thiếu này hai dạng khác biệt đồ vật sao. Thuận tâm một nghẹn cẩn thận nhìn đang ngồi ở cái bàn biên tiểu tâm làm bánh trung thu hai vợ chồng. Chúng ta đều nghe được lạc. Lê Bảo Lộ nghiêng liếc thuận tâm liếc mắt một cái, nói hôm nay buổi tối mọi người đều quá một cái trung thu, chờ bọn họ thu được chúng ta bánh trung thu, bọn họ lại có thể quá một cái trung thu, đây là cỡ nào hạnh phúc vui sướng sự tình. Lông ngỗng thượng nhẹ thà có thể ngàn dặm đưa chúng ta bất quá cách một đạo eo biển. Cô Cảnh Vân nâng nâng cầm nói, người muốn đưa liền chính mình tới làm đi cũng làm cha mẹ ngươi nếm thử thủ nghệ của ngươi. Triệu Ninh khẩn trương lên, ta, nhưng ta sẽ không làm nha. Cô Cảnh Vân khinh bỉ hắn. Học, Triệu Ninh liền đi rửa tay chào cục bột hắn chưa bao giờ hạ qua bếp. Triệu ra tuy chỉ là hương thân, nhưng nhân Triệu Ninh là cả nhà hy vọng cho nên sủng hắn thật sự, đừng nói xuống bếp hắn liền nhà mình phòng bếp chiều chỗ nào khai cũng không biết. Lê Bảo Lộ trù nghệ không nói đến cố cảnh vân cũng bỏng thật sự, làm được bánh trung thu lại ở khuôn đúc thượng một áp lấy ra tới sau xinh đẹp vô cùng. Nhìn xem tự mình trên tay xoa thành một đoàn bánh trung thu triệu ninh trên trán không khỏi thoát ra mồ hôi mỏng. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ ghét bỏ nhìn hắn một cái. Chính mình làm chính mình ăn, triệu ninh khóc không ra nước mắt. Đến cuối cùng triệu ninh vẫn là không mặt mũi đem tự mình làm bánh trung thu gửi về nhà Mà là cầm đầu bếp nữ làm thuận tâm ý xấu trộm ở bên trong bỏ thêm một đống triệu ninh làm được Gửi hồi triệu ra sau triệu lão ra cùng triệu thái thái thiếu chút nữa vì này một đống bánh trung thu thuộc sở hữu đoạt lên cuối cùng bị triệu thái gia cầm đi Triệu ninh xử nữ tác phẩm vào triệu thái gia bụng trực tiếp căng đến hắn liền cơm chiều đều không muốn ăn Lê Bảo Lộ đem bánh trung thu phóng hào nổi lửa, một bên lồng hấp chưng đại con cua cố cảnh vân tác vãn tay áo tính toán làm mặt khác đồ ăn. Bọn họ cấp đầu bếp nữ phóng một ngày giả làm nàng về nhà ăn Tết đi. Tết trung thu là hoa hạ nhất quan trọng ngày hội chi nhất, mấy người tự nhận là hào chủ nhân tự nhiên sẽ không cướp đoạt hạ nhân một nhà đoàn viên cơ hội. Thuận tâm vội vàng tiến phòng bếp hỗ trợ, trừ bỏ mờ mịt vô thố triệu ninh, những người khác đều đâu vào đấy động tác lên. Triệu ninh nghẹn đỏ mặt nói, ta có thể làm cái gì? Ngươi rửa rau đi, Lê bảo lộ sai sử hắn nói, đi lưu mốc nước, đem đồ ăn tẩy sạch phóng một bên ta trong chốc lát thiết. Triệu ninh chân tay vụng về đi mốc nước, trên đường còn kém điểm té ngã một cái, ngẩng đầu thấy có cảnh vân phong tư chắc tuyệt đứng ở bếp tiền tạc viên, không khỏi thở dài. Cố huynh đệ, ngươi tuổi nhỏ, như thế nào liền sẽ nhiều như vậy? Ta đọc sách so ra kém ngươi còn chưa tính cầm kỳ thư họa cũng không thể cùng ngươi so sánh với, ngay cả lịch duyệt đều so ngươi kém một phân, không nghĩ tới ngươi liền trù nghệ đều sẽ. Hắn đọc sách đều ngại thời gian không đủ dùng, cố cảnh vân còn tuổi nhỏ là như thế nào học được nhiều như vậy. Triệu ninh mắt trông mong ngẩn đầu coi trường cảnh vân, cố huynh đệ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Chỉ điểm một chút ta chẳng sợ ta chỉ học đến tam thành cũng thỏa mãn. cố cảnh vân trầm mặc một chút nói ngươi không cần thương tâm bởi vì trên đời có thể làm được này đó người đã thiếu càng thêm thiếu ngươi cũng không phải một người mà có chút thời điểm ngươi muốn dũng cảm thừa nhận trời sinh so hậu thiên nỗ lực muốn càng quan trọng triệu ninh sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây da mặt đỏ lên cố huynh đệ ngươi ngươi ngươi da mặt như thế nào có thể như vậy hậu cố cảnh vân đương nhiên không thừa nhận hắn da mặt dày, hắn bất quá là nói lời nói thật Bốn người cùng nhau nỗ lực làm một bàn phong phú cơm chiều, lúc này Thái Dương mới vừa xuống núi, nhiệt lượng thừa còn ở, đoàn người liền đem cái bàn dọn đến hậu viện, ăn xong cơm chiều tròn tròn ánh trăng liền nhảy ra tới. Đại gia mang lên trưng tốt con cua, khai phong cúc hoa rượu, mới mẻ ra lò bánh trung thu, vừa ăn ăn uống uống biên ngắm trăng. cố cảnh vân cao hứng liên tiếp uống lên tam ly rượu sắc mặt hồng nhạt đôi mắt dần dần tỏa sáng hai mắt chỉ bình tĩnh nhìn lê bảo lộ không thèm để ý một bên dùng sức soát tồn tại cảm triệu ninh triệu ninh bĩu môi lôi kéo thuận tâm đến một bên ngắm trăng cho hắn bối các loại về trung thu cùng ánh trăng thơ cổ tư. thuận tâm nghe hiểu một nửa nhưng còn có một nửa không hiểu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu lê bảo lộ liền kéo ghế dựa cùng cố cảnh vân dựa ngồi ở cùng nhau cười nói triệu ninh uống say cố cảnh vân liền cái ánh mắt cũng chưa xem hắn tiếp tục nhìn lê bảo lộ nói đừng để ý đến hắn ngươi xem ta liền hảo hảo ta xem ngươi lê bảo lộ biết hắn uống say cũng không dìu hắn trở về phòng rỗi tay cầm hắn tay liền cùng nhau dựa vào ghế dựa ngẩng đầu xem ánh trăng cố cảnh vân bang bang loạn nhảy tâm dần dần an tĩnh lại đầu hơi hơi một oai dựa vào lê bảo lộ trên vai lại cười nói về sau mỗi năm quá trung thu ta đều cho ngươi làm bánh trung thu ăn ta muốn ăn thịt nhân cùng trứng gà hãm Hào, Lê Bảo Lộ trộm ngắm có cảnh vân bạch ngọc không thì vết sườn mặt tâm bang bang nhảy dựng lên, thật là quá xinh đẹp, Hào muốn cắn một ngụm làm sao bây giờ? Đang do dự muốn hay không gặm một ngụm, bên tai liền vang lên có cảnh vân thấp thấp tiếng cười, sau đó gương mặt tê dần thế nhưng bị cố cảnh vân cắn. Lê Bảo Lộ sắc mặt bạo hồng, vội vàng đi xem triệu ninh hòa thuận tâm, lúc này mới phát hiện hai người sớm không thấy. Người vừa rồi suy nghĩ cái gì? Bọn họ đã sớm đi rồi. Cô Cảnh Vân ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Là tưởng tượng ta giống nhau cắn người sao? Nói bậy ta lại không phải tiểu cầu, như thế nào sẽ cắn người? Ân, cố Cảnh Vân cười như không cười nhìn nàng. Đây là đang nói ta là tiểu cầu sao? Lê bảo lộ mạnh trống xem hắn, Cô Cảnh Vân liền cười đi sờ nàng mặt sung sướng tiếng cười ở bên tai vang lên. Thật là đồ ngốc, trừ bỏ tiểu cầu Trượng phu cũng là sẽ cắn người nha. dứt lời một đầu thua tải Lê Bảo Lộ trong lòng ngực đôi tay gắt gao mà nhéo nàng ống tay áo hôn mê đi qua. Lê Bảo Lộ nhìn khóe miệng mang cười cố cảnh vân, nhìn không được vươn ra ngón tay chọc chọc hắn gương mặt. Ta liền nói sao, hôm nay buổi tối rượu lại không trộn lẫn thủy, sao có thể uống lên tam ly đều không say. Lê bảo lộ bế lên cố cảnh vân liền hướng trong phòng đi, đem người đặt ở trên giường sau thấy hắn tay vẫn như cũ gắt gao mà bắt lấy nàng ống tay áo, liền trừ trừ khóe miệng cầm quần áo cởi làm hắn chảo chính mình đi đánh nước ấm tới sửa mặt 8 tháng 16 là ít bằng ngày, năm nay ít bằng đùi xảo, đại gia ngày hôm qua trước tiên ở phủ nha vây xem một hồi trò hay, buổi tối lại các loại cuồng hoan, ngày hôm sau không hẹn mà cùng ngủ đã muộn Trừ Bỏ Cực Các Biệt Thí sinh sớm bỏ dậy lao tới lễ phòng chờ đợi ít bảng ngoại, những người khác đều còn ngủ. Cố Cảnh Vân liền bao gồm tại đây Cực Các Biệt Thí sinh chung, nhưng hắn không phải tự nguyện rời giường, hắn là bị Lê Bảo Lộ đào lên. Thì Hương so viện thí trọng đại nhiều, bởi vậy Lê Bảo Lộ không chỉ có đem chính mình dọn dẹp đến phi thường xinh đẹp, còn làm Cố Cảnh Vân thay quần áo mới. Cố Cảnh Vân lại nhìn Lê Bảo Lộ bất động, nửa ngày mới chậm chậm truyền tiến phòng rửa mặt nhĩ tiêm hồng hồng thay quần áo. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ quần áo đều là màu lam, Cố Cảnh Vân người bạch xuyên cái gì nhan sắc đều đẹp, Lê Bảo Lộ lại rất thiếu xuyên loại này nhan sắc bởi vì nàng người hắc sấn không dậy nổi màu lam. Nhưng hiện tại nàng mặc vào màu lam lo toan Cảnh Vân mới phát hiện nàng trắng rất nhiều, phía trước vẫn luôn mang theo tiểu mạch khỏe mạnh màu da tiểu cô nương, có lẽ là bởi vì phơi nắng thời gian giảm bớt lại qua một đông một xuân, nàng thế nhưng trắng rất nhiều. Mặc vào màu lam, đã điển nhã lại sấn đến người da bạch mạo Mỹ, mấu chốt là bọn họ xuyên cùng sắc người khác vừa thấy liền biết bọn họ là phu thê. cố cảnh vân ra tới sau thấy nàng còn sơ cô nương kiều tóc, liền nói, đổi một kiểu tóc đi. Đổi cái dạng gì, ta tới giúp ngươi, lê bảo lộ liền vui vẻ ngồi ở trước bàn trang điểm tản ra tóc làm hắn lộng. Rất nhiều năm không giúp nàng trải đầu có chút mới lạ cố cảnh vân trải vài hạ mới bắt đầu động thủ nhìn ngoan ngoãn ngồi lê bảo lộ cố cảnh vân lại nghĩ tới nàng vừa đến cố ra tới thời điểm. Khi đó bảo lộ mới 3 tuổi, khả năng mới từ đầu chọc tiến hóa mà đến, bởi vậy tóc thực đoàn cũng rất ít còn có chút ố vàng, mềm mại dán ra đầu. Tần mợ giúp nàng điều trị đã lâu, thời tiết ấm áp sau liền đem nàng tóc toàn cạo một lần nữa trường, nàng đó là khi đó mới bắt đầu lưu trường tóc. Tiểu Hải từ tóc lớn lên mau, nàng sẽ chỉ ở đỉnh đầu chói một cách tóc lại trường điểm liền chói hai cái, khó coi đến không được. Hắn liền giúp nàng chói các loại kiều tóc bao bao đầu, song nha búi tóc. Bảy tuổi trước khi bọn họ đều ở cùng một chỗ cũng đều là hắn giúp đỡ nàng chói tóc. Cố Cảnh Vân giúp nàng vãn hào tóc khi sắp trời còn sớm, hai người đem Triệu Ninh đánh thức liền cùng nhau hướng lễ phòng đi. Triệu Ninh không được nhìn lén Lê Bảo Lộ Cố Cảnh Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngăn trở hắn ánh mắt. Triệu Ninh sừng sốt lập tức câu cổ hắn nói cố huynh đệ hiểu lầm ta xem đệ muội là bởi vì cảm thấy đệ muội hôm nay cùng ngày xưa có chút không giống nhau. Cố cảnh vân sụ mặt nói, nơi nào không giống nhau. Triệu Ninh gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, giống như trưởng thành một ít hôm qua rõ ràng vẫn là cái tiểu cô nương, hôm nay lại giống như dài quá ba bốn tuổi dường như. Cố cảnh vân sừng sốt, lê bảo lộ tắc trực tiếp từ phía sau cho Triệu Ninh một chân, nàng lại không phải kẻ điếc nội lực trong người sao có thể nghe không được. mặc kệ cái gì tuổi nữ hài, phàm là nói các nàng lão đều không thể nhẫn. Triệu Ninh thiếu chút nữa nhào vào trên đường, hắn che lại mông đẩy ra kêu lên để muội oan uổng ta là khen ngươi càng dài càng xinh đẹp. Lê Bảo Lộ hừ lạnh một tiếng. Triệu Ninh hối hận không thôi, sớm biết rằng không nhiều lắm xem kia hai mắt. mươi 157 Khảo Trung Lạc Lễ phòng phụ cận liền có một loạt tiệm cơm trà lâu Triệu Ninh sớm liền định rồi một vị trí, bọn họ đến lúc đó khách điếm còn không có bao nhiêu người, bọn họ liền ở đại đường thuyền cái hảo vị trí ngồi xuống. Xem ra tối hôm qua thượng mọi người đều thực tận hứng, đều canh giờ này cũng không vài người. Triệu Ninh phe phê cây quạt cảm thấy chính mình cùng người khác là không giống nhau, mặc dù đêm qua uống đến say mềm, hôm nay làm theo dậy sớm. Lê Bảo Lộ kêu không ít trà bánh, một bên ăn một bên chờ yết bảng. thuận tâm nhón mũi chân ra bên ngoài xem rất muốn tự mình đi xem bảng đơn lê bảo lộ liền trấn an hắn nói người không bằng đi đoái chút tiền lẻ trong chốc lát hảo cho người ta đánh thưởng thuận tâm thực tâm động ba ba nhìn về phía triệu ninh triệu ninh ngượng ngùng thấp giọng nói đệ muội còn không có ít bảng đâu ta chưa chắc có thể chung vẫn là đừng gọi người chê cười tuy rằng triệu ninh tự mình cảm giác khá tốt nhưng hắn lại không cảm thấy chính mình lần đầu tiên là có thể thi đấu. Giọng nói mới lạc bên ngoài một tiếng đại đại tiếng chuông vang lên tiệm cơm người tất cả đều theo bản năng banh thẳng sống lưng, duỗi dài cổ hướng ra phía ngoài xem. Yết bảng, đại gia dỗi dài cổ nhìn lên, sớm liền canh giữa ở bảng đơn trước một cái tiểu tử ánh mắt sáng ngời chừng mắt bảng đơn, cái thứ nhất tên mới dán ra tới hắn liền nhảy dựng lên, đem mặt sau quê quán lặp lại nhìn hai lần liền đẩy ra đám người chạy ra đi. Vừa đến đám người ngoại liền có một người chào đón. Đại ca thế nào? Tiểu tử bước chân không ngừng đi phía trước chạy thấp giọng hỏi nói: Năm ngoái khảo trung viện thì án đầu cố tướng công ở nơi nào? ở Phúc Lai tiệm cơm ta vừa rồi thấy bọn họ đi vào. Đi, tiểu tử lôi kéo đệ đệ liền hướng Phúc Lai tiệm cơm hướng rất xa thấy chiêu bài liền đôi khởi cao hứng gương mặt tươi cười hô to. Cố lão gia đại hỉ, cố lão gia đại hỉ. Hắn vọt vào đi ánh mắt ở khách niếm đào qua liền thấy được cố cảnh vân lập tức liền tiến lên. Chúc mừng cố lão gia cố lão gia đại hỉ chúng giải nguyên. Cô Cảnh Vân sung sướng cong môi cười, dẫn theo tâm hơi hơi buông, hai mắt sáng lên nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ cao hứng hỏng rồi, tuy đã có đoán trước nhưng thật khảo chúng vẫn như cũ cao hứng không muốn không muốn. Nàng hào phóng móc ra năm lượng bạc đánh thường tiểu tử thấy hắn phía sau còn đi theo một cái càng tiểu nhân thiếu niên cũng đầy mặt vui sướng hướng bọn họ chúc mừng, liền lại sờ soạn một góc bạc cấp thường hắn. Thiếu niên cầm gần hai lượng thưởng bạc cao hứng tuyết miệng, lời hay một cái sọt ra bên ngoài nhảy phu nhân đại hỷ sang năm giải nguyên lão gia tất trung trạng nguyên cho ngài tránh cái nhất phẩm cáo mệnh tiểu từ cũng thật cao hứng bọn họ huynh đệ canh ba một quá liền sơ soạng thù tại chỗ này chờ chính là cấp này đó thí sinh lão gia báo tin vui kiếm tiền hai người đem lời hay không cần tiền dường như ném một cái sọt lúc này mới cao hứng chạy đi tiệm cơm người cũng thực mau phản ứng lại đây hâm mộ ghen thị hận tiến lên chúc mừng cố cảnh vân giải nguyên nha vẫn là cái thiếu niên giải nguyên cần thiết đến kết sao Có người xem hắn tuổi trẻ, buồn còn động tâm tư, nhưng vừa rồi thiếu niên nói bọn họ cũng nghe tới rồi thiếu niên này giải nguyên thế nhưng thành thân, bọn họ thất vọng nhìn thoáng qua lê bảo lộ tiếp tục nhiệt tình vây quanh cố cảnh vân. Tuy rằng đáng tiếc nhưng vẫn là muốn kết giao. Bên này chính náo nhiệt tiệm cơm một chút ùa vào không ít báo tin vui tiểu tử, có một cái liền hướng về phía bọn họ này bàn tới. Triệu Ninh chính cao hứng cùng cố cảnh vân chúc mừng không chú ý thuận tâm lại một chút banh thẳng sống lưng, khẩn trương nhìn hắn. Ở hắn khẩn trương chờ đợi trong ánh mắt tiểu tử hướng về phía triệu ninh liền chạy tới, liệt miệng lớn tiếng nói triệu lão gia đại hỉ chúc mừng triệu lão gia cao trung 108 danh. a triệu ninh có chút mộng bức, thuận tâm lại kích động nhảy dựng lên, bắt lấy túi tiền hét lớn, hào thưởng Móc ra túi tiền bạc liền tràn ra đi. Báo tin vui người đại hỷ, chắp tay thi lễ nói cầu chúc triệu lão gia sang năm kỳ thi mùa xuân cũng cao trung, quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền. Thấy Triệu Ninh ngơ ngác, cố Cảnh Vân liền vỗ bờ vai của hắn cười nói, chúc mừng Triệu Huynh được như ước nguyện. Triệu Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng khảo chúng hơn nữa thứ tự còn không thấp. Hắn đôi mắt một chút liền đỏ, nhào lên đi muốn ôm cố Cảnh Vân, Lê Bảo Lộ liền tay mắt lanh lẹ đem thuận tâm xả lại đây một chắn, Triệu Ninh trực tiếp đem thuận tâm ôm. Triệu Ninh, hắn, hắn còn không phải là tưởng cùng cố Cảnh Vân chia sẻ một chút chính mình kích động tâm tình sao. lê bảo lộ cười tuồng tìm chúc mừng hắn chúc mừng triệu công tử Đệ muội cùng vui tiệm cơm lại khóc lại cười kích động đến thất thấu người không ít có một vị dâu hoa dâm lão giả đang nghe đến khảo chung sau trực tiếp liền đông một tiếng té xỉu Sớm chờ ở phụ cận đại phu mới vừa nghe được tiệm cơm có người kêu đại phu liền hưu một chút vò tiến vào, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là kim kim, đem người đã cứu tới sau cười tuồng tìm chúc mừng một tiếng liền dặn dò nói cử nhân lão ra là đại hỷ quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì ta cho ngươi khai phó bảo dưỡng phương thuốc bảo đảm long tinh hổ rồi. Vì thế đại phu không chỉ có kiếm lời một bút trần kim còn phải không ít đánh thường. lê bảo lộ nhìn tán thưởng không thôi khoa cử thật sự là đề cao quốc dân gdp xúc tiến kinh tế phát triển hào cử động cố cảnh vân cùng triệu ninh đột phá trồng vây cùng đại gia bao quanh cho nhau chúc mừng qua đi liền về nhà văn sinh cùng kiều tư đám người cũng thu được tin tức hai người đại biểu 23 người tới cấp cố cảnh vân chúc mừng tính toán buổi tối ở bọn họ sở trụ khách nếm bãi rượu ăn mừng hy vọng cố cảnh vân cần phải trình diện cố cảnh vân tự nhiên vui vẻ đáp ứng Thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng thực thưởng thức văn sinh cùng kiều tư. Văn sinh thanh chính thả lòng giả rộng lớn kiều tư thuần hậu tuy bần cùng lại cực có nguyên tắc càng vì khó được chính là hắn tâm tính kiên định đột phùng đại nạn cũng không mê tâm trí. cố Cảnh Vân nhìn Triệu Ninh liếc mắt một cái, nói buổi tối cố mỗ cùng Triệu Huynh nhất định đúng giờ trình diện. Văn sinh nghe vậy đại hỷ cố Cảnh Vân là giải nguyên không nói Triệu Ninh cũng là cử nhân có thể cùng bọn họ giao bằng hữu đối bọn họ tới nói là cơ duyên. Hắn biết đây là cố cảnh vân ở giúp bọn hắn giật dây. Mà triệu ninh đồng dạng biết cố cảnh vân đây là giúp hắn mở rộng nhân mạch. Này 23 cá nhân năm nay tuy không có thể tham gia thi hương, nhưng bọn hắn học thức đều không tồi. Ba năm sau khảo trung tỷ lệ rất lớn, về sau đại gia thường liên hệ, mặc kệ là đọc sách khi vẫn là xuất sĩ, mọi người đều có thể cho nhau chiếu ứng. Không hề căn cơ bần hàn học sinh đều là như vậy kinh doanh nhân mạch. Văn sinh ở trước khi đi nói, viên phương thứ tự ở 89 Âu đôn nghệ ở 236, nghe nói hắn công danh bị lột quan chủ khảo đã hạ lệnh mặt sau thứ tự đều đi phía trước dịch một người, đệ tam trăm linh một người trúng tuyển vì đệ tam trăm tên. Vận khí tốt, cố cảnh vân khen, văn sinh thở dài, đúng vậy, vận khí là thực hảo, mà vận khí cũng là thực lực một loại. Đi đầu cử nhân, cho dù là khảo không chúng tiến sĩ cũng có thể mưu quan xuất sĩ, một người chi kém, với một người tới nói đó là thiên đường cùng nhân gian khác nhau. Cho nên lần này ít bằng thích nhất không phải cố cảnh vân cái này giải nguyên, mà là vị kia đệ tam trăm linh một người thí sinh. Cố cảnh vân chờ văn sinh đi rồi mới lôi kéo lê bảo lộ tay nhỏ nói, tuy rằng huyện nha sẽ cho cữu cữu nhóm báo tin vui, nhưng chúng ta vẫn là muốn người cố ý đi một chuyến hảo thuận tiện đem chúng ta muốn gửi đồ vật tiện thể mang theo. Chúng ta đây nhiều gửi điểm đồ vật ta đi cấp nữ nữ mua chút mềm mại và dệt thời tiết lạnh cho nàng làm xinh đẹp áo kép Chúng ta trên người còn có bao nhiêu tiền, yên tâm tiền còn đủ chừng 23 hai đâu cố cảnh vân trừ trừ khóe miệng điểm một chút nàng cái chán Nghịch ngợm, lê bảo lộ hì hì mà cười ngươi đừng lo lắng, cùng lắm thì chúng ta lại đi một hồi thương, lần trước chúng ta không phải như vậy kiếm lời một số tiền Ta không lo lắng, quá hai ngày ngươi đi cổ phương trai nhìn xem họ bán đi không có, nếu không có liền thu hồi tới ta đều có biện pháp. Lê Bảo Lộ gật đầu, cố cảnh vân cao trung giải nguyên triệu ninh đồng dạng cao trung, bọn họ trụ phòng ở một chút khách đến đầy nhà náo nhiệt lên, mỗi ngày tiến đến chúc mừng kết giao người không ít. Lê Bảo Lộ ở ứng phó rồi hai ngày sau quyết đoán đóng cửa từ chối tiếp khách nếu muốn nịnh bợ bọn họ thượng bên ngoài xã giao đi quang chuẩn bị trà bánh cùng đồ ăn nàng liền phải mệt nằm liệt. Cô cảnh vân cũng đau lòng nàng, lôi kéo triệu ninh ra bên ngoài đi, muốn kết giao hắn có thể bên ngoài tới. Lê bảo lộ một chút nhẹ nhàng lên, liền hướng cổ phương trai đi xem nàng gửi bán họa. Vừa vào cửa nàng đã bị nhiệt tình tiểu nhị nghênh tiến khách quý phòng, lại là trả lại là điểm tâm dâng lên. Lê bảo lộ hai ngày này bị nịnh bờ có điểm nhiều, mơ mơ màng màng tưởng, chẳng lẽ liền cổ phương trai tiểu nhị đều biết nàng là giải nguyên phu nhân. Phu nhân, ngài họa bán đi tới. Lê bảo lộ kinh hỉ. bán nhiều ít bán chính là tiên nhân ra biển đồ chiếu ngài định giới một ngàn lượng tiểu nhị cao hứng nói bất quá ta xem vị kia khách quan càng vừa lòng ngài quỳnh châu mặt trời mọc đồ đáng tiếc ngài chào giá quá cao vị kia khách quan liền có chút do dự nếu là phu nhân chịu hàng giới nói không chừng năm ngàn lượng cũng là bán đến đó là danh họa cũng không đáng giá cái này giới phu nhân thật là hào phúc khí nếu đã bán ra một bức kia dư lại một bức ta liền không bán chúng ta tính tiền đi tiểu nhị ngần ngơ Phu nhân không hề ngẫm lại, 10 vạn lượng giá cả thật sự quá cao, kỳ thật lấy tiểu nhân tới xem, 5.000 lượng đã là thực không tồi giá. Lê Bảo Lộ lắc đầu, nàng vốn dĩ chính là dùng Quỳnh Châu mặt trời mọc đồ tới sấn tiên nhân ra biển đồ, liền không tính toán bán, bằng không cũng sẽ không đem giá định đến như vậy thái quá. Thấy Lê Bảo Lộ kiên trì, tiểu nhỉ chỉ có thể không cam lòng nhấp miệng, một bên đem còn treo ở trên thường họa thu hảo đưa cho Lê Bảo Lộ, một bên cho nàng tính tiền. Hắn muốn thu một trăm lượng triều thành hơn nữa Quỳnh Châu mặt trời mọc đồ mỗi ngày một hai bảo quản phí cuối cùng cấp lê bảo lộ 892. Bởi vì nàng lấy tới họa bán giá cao tiểu nhị không dám đắc tội nàng tuy rằng trong lòng không cam lòng vẫn như cũ vô cùng cao hứng mà đem người tiễn đi trước khi đi lần nữa giao phó. Phu nhân nếu còn muốn bán họa chỉ lo tới chúng ta nơi này toàn Quảng Châu thành chúng ta cửa hàng giá là nhất công đạo. Lê bảo lộ gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, nhưng phương tiện nói cho ta mua họa người là ai? Tiểu nhị cười nói cũng không phải cái gì bí mật, mua họa chính là bảo lai hào hạ tam gia, nghe nói là muốn tặng cho quý nhân đâu, phu nhân lấy tới họa thực hào, hạ tam gia liếc mắt một cái liền nhìn chúng. chương 158, Hạc ăn Hạc, ngân phiếu yêu cầu đến tiền trang đổi lấy ngân lượng trừ phi giá cả rất cao thương phẩm, bằng không giống nhau chủ quán là không thu ngân phiếu. Đặc biệt là bên ngoài tiểu quán người bán hàng rong cho hắn một góc bạc khả năng đều không có tiền lẻ cho nên Lê Bảo Lộ lòng mang 892 đi vòng tiền trang đi đổi chút bạc. Cho ta đổi 10 lượng một thỏi bạc đổi 80 lượng. Lê Bảo Lộ đem ngân phiếu đẩy mạnh đi. Khách quan chờ một chút. Tiểu nhị tiếp ngân phiếu đi lấy bạc. Bên cạnh cửa nhỏ càng tốt từ bên trong mở ra một cái quản sự bộ dáng kín người mặt tươi cười đem viên phương đưa ra tới. Viên công tử đi thong thả. Viên phương trên mặt mang cười cùng hắn cáo từ, đôi mắt chỉ là thô thô quét một chút Lê Bảo Lộ thấy nàng tiểu cô nương trang điểm cũng không hướng trong lòng đi, xoay người đi ra ngoài. Lê Bảo Lộ ánh mắt ở hai người gian xoay chuyển, thấy kia quản sự vuốt sâu thích ý nhìn theo viên phương rời đi, liền đoán ra viên phương là tới gửi lại bạc. Nhưng yêu cầu một cái quản sự tự mình đưa ra môn tới, xem ra viên phương tồn không ít tiền. Lê Bảo Lộ trong lòng khẽ nhúc nhích, cô nương, đây là ngài bạc ngài điểm điểm xem. Tiểu nhị đem tám thỏi bạc từ đẩy ra, Lê Bảo lộ ước lượng bạc liền quét tiến túi tiền, dây từng một xả liền tắc trong tay áo, bước nhanh nhân viên chạy hàng, tay còn không thèm để ý huy nói cảm ơn Tiểu Ca. Tiểu nhị gặp người một chút đã không thấy tăm hơi, không khỏi bĩu môi lẩm bẩm nói vốn đang tưởng nhắc nhở ngươi Tiểu Tâm chút, Lê Bảo lộ ở trên phố ánh mắt đào qua liền hướng nội thành đi đến Âu Thông phán gia ở tại bên kia, viên gia cũng ở bên kia. Lê Bảo Lộ bước chân không chậm một chén trà nhỏ công phu liền tìm được rồi viên ra chậm gì gì đi phía trước đi xe ngựa. Viên chính là Âu thông phán phụ tá, mặc kệ viên phương có phải hay không khuyến khích Âu đôn nghệ, lấy Âu thông phán tâm tính hẳn là đều sẽ bỏ hắn như lý, lúc này hắn ngược lại ở tiền trang tồn hạ đại lượng tiền làm gì. Lê Bảo Lộ chính suy nghĩ, liền thấy phía trước xe ngựa ở một nhà cửa hàng trước dừng lại, viên phương mang theo thư đồng từ trên xe xuống dưới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu liền đi ra ngoài Đó là một nhà đồ cổ cửa hàng, xe ngựa không thể che ở nhân gia cửa hàng trước bởi vậy Sa Phu đem xe ngựa xử đến cửa hàng nơi cửa sau chủ từ phải đi khi kêu một tiếng hắn lại đến. Lê Bảo Lộ liền ở đối diện tiểu quán thượng nhặt đồ vật cuối cùng nhặt hai căn mộc thoa một cái dây đeo mới muốn móc ra tiền đồng trả tiền liền thấy viên phương sắc mặt không vui mang theo thư đồng ra tới, hắn cũng không đợi thư đồng đi kêu xe, xoay người liền bước nhanh rời đi. thư đồng một bên sốt xuột hướng cửa sau phương hướng hô một tiếng xa phô tên, một bên đuổi theo viên phương, kết quả hai người mới đi qua cửa hàng đi ngang qua một cái đầu ngõ liền bị bên trong vươn hai tay che miệng lại kéo đi trước sau bất quá 7-8 tức thời gian. Nhìn toàn bộ hành trình Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ không nóng nảy, chậm gì gì từ túi tiền trào ra một phen tiền đồng, đếm 28 cái cấp bán hàng rong, lúc này mới chậm gì gì hướng cái kia ngõ nhỏ hoảng đi. xa phu giá xe ngựa ra tới, mê mang tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát lại vào tiệm dò hỏi, biết được công tử đã rời đi, vội nhảy lên xe ngựa đuổi theo. xe ngựa một bước không ngừng hướng viên ra phương hướng đuổi theo. lê bảo lộ đi ở xe sau, đến đầu ngõ khi liền hoảng đi vào. đây là điều hỗn độn hẹp hòi hẻm nhỏ, chỉ dùng hai người song song mà đi, ven tường còn đôi chút củi gỗ rác rưởi, hiển nhiên ngày thường rất ít có người đi qua. lê bảo lộ đi đến phân nhánh khẩu liền hướng tà quải đi nơi này càng thêm âm u cuối là một bức tường dọc theo góc tường hữu quải lại là một cái hẻm nhỏ lê bảo lộ đem tóc tán hạ thô thô dùng một cái dây lưng thúc khởi lại đem áo ngoài cởi đem tay áo gắt gao một bó lập tức biến thành ào ào tư thế oai hùng nữ hiệp lê bảo lộ đem áo ngoài bao ở diện mạo dừng bước liền xuất hiện ở đầu ngõ này ngõ nhỏ cũng không thâm cuối là một phiến cửa nách hai bên đều là tường vây hiển nhiên là cách vách ra đổ rác cửa nách Mà viên phương chủ tớ đã bị đánh vựng trên mặt đất 4 năm cái hán tử đang từ viên phương trên người lấy ra một cái bố bao, vừa mở ra tràn đầy một lũy ngân phiếu, mọi người kinh hỉ đến đôi mắt tỏa sáng. Đại ca chúng ta phát tài. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Tên ngốc to con cao hứng thẳng nhếch miệng, lời nói xuất khẩu mới phát hiện không đúng như thế nào là cái giọng nữ. Đại gia vội quay đầu đi xem lão đại, liền thấy bọn họ lão đại chính trợn tròn đôi mắt nhìn về phía bọn họ đỉnh đầu. Mấy người vội ngẩng đầu đi xem, Lê Bảo Lộ ngồi xổm đầu tường hướng mấy người phất tay, đôi mắt lóe sáng hỏi ai gặp thì có phần các vị đại ca phân ta một phần như thế nào. Tên ngốc to còn ôm bố bao nhảy lên cả giận nói, ngươi là ai? Dám hắc ăn hắc tin hay không ra tức ngươi? Ta tin, nhưng ngươi có thể đi lên sao? Lê Bảo Lộ khí một hồi tên ngốc to con liền nhìn về phía bọn họ Lão Đại ý vị thâm trường nói các ngươi muốn nhanh lên quyết định Nga, vị này viên công tử chính là mới thi đậu cử nhân không bao lâu cũng không phải là chúng ta có thể chọc người. Lão Đại cười lạnh, cô nương nếu biết còn có gan lấy tiền. Ai, Lê Bảo Lộ thở dài nói, sinh hoạt gian nan, nữ hiệp ta cũng là không có biện pháp tiện lợi làm là cướp phú tế bần. Nàng nhìn về phía tên ngốc to con tay, cười tuồng tìm nói ta cũng không cần nhiều, một nửa liền hào. Năm người lập tức sắc mặt biến đổi, lão đại càng là nghiến răng nghiến lợi nói cô nương thật lớn khẩu khí, chỉ không biết người có hay không bổn sự này. Không dám, không dám. Một ngữ mới lạc lê bảo lộ liền từ đầu thường thượng nhảy xuống, cùng lúc đó, bốn người trong tay đao tất cả đều chiều trên người nàng chém tới ôm bố bao tên ngốc to con tắc khom lưng chạy đến lão đại phía sau trốn đi. Lê Bảo Lộ ở không trung vừa truyền, một tay nắm một người thủ đoạn chân chiều bên người hai người trong tay vũ khí đá vào thuận thế lại lôi kéo liền đem trên tay bị hạ vũ khí người đưa đến bọn họ lão đại đao hạ. Bọn họ lão đại phản ứng cũng mau thấy đao hạ đổi thành chính mình tiểu đệ thu thế không kịp lập tức chuyển động đại đao, mũi đao biến sống dao một chút chém vào tiểu đệ trên vai tuy rằng vẫn như cũ đau đến nhếch miệng nhưng cũng may không thương đến căn bản càng không chết. mà liền ở mấy người ứng đối khi lê bảo lộ đã chợt lóe thân từ lão đại cánh tay trượt xuống quá thân mình vừa truyền liền từ tên ngốc to con trong lòng ngực xả quá bố bao mũi chân nhẹ điểm liền nhảy lên đầu tường liên tiếp động tác xuống dưới bất quá 4 năm tức công phu với tên ngốc to con tới nói hắn mới trốn đến lão đại phía sau trong lòng ngực bố bao đã bị đoạt hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn về phía lê bảo lộ bi phẫn lên án nàng nói tiện nhân đem tiền trả ta. Hảo không đạo lý, này tiền lại không phải ngươi, đâu ra còn vừa nói. Lê Bảo Lộ cười hì hì nói, lục lâm trung quy củ, này đoạt tới đồ vật ai bắt được đó là ai, hiện tại nó ở ta trên tay, tự nhiên chính là của ta. Lão đại hít sâu một hơi, biết bọn họ không phải nàng đối thủ, mà đối phương đoạt đồ vật lại không chạy, hiển nhiên cũng không thường độc chiếm đồ vật. Hắn thu đao nắm tay nói, cô nương hào công phu tại hạ bội phục không thôi, có không cáo chi danh hào, về sau tại hạ tốt hơn môn lãnh giáo một phen. Lê Bảo Lộ trong mắt vừa truyền liền nói, tại Hạ Bạch Chi phi hiệp. Lão đại vẻ mặt táo bón dạng nhìn Lê Bảo Lộ, bất đắc dĩ nói, Bạch đại hiệp thành danh đã lâu tại hạ nếu nhớ không lầm, Bạch đại hiệp là cái nam tử đi. Hắn tốt xấu cũng là hỗn giang hồ, Bạch nhất đường tuy đã qua khi, nhưng hắn hiền hách uy danh vẫn là nghe quá. lê bảo lộ không nghĩ tới nàng sư phụ như vậy nổi danh một cái tặc đều nhận thức hắn lập tức cao hứng nói ta liền thích cái này danh về sau các ngươi liền như vậy kêu ta đi niệm các ngươi còn tính tôn kính bạch đại hiệp ta liền đa phần cho các ngươi một ít sơ bạc lê bảo lộ mở ra bố bao bên trong một lũy ngân phiếu nhỏ nhất mặt trán đều là 100 lượng lê bảo lộ đếm đếm phát hiện nhất phía dưới hai chương đặc biệt đại lấy ra tới vừa thấy phát hiện là hai chương một ngàn lượng nàng lập tức đem này hai chương rút ra ném xuống Này hai ngàn lượng liền cho các ngươi phân đi. Ngươi, ngươi cũng quá lòng tham kia trong bao ít nhất có hai vạn lượng ngân phiếu. Ngươi thế nhưng chỉ cho chúng ta hai ngàn lượng. Tên ngốc to còn gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Lão đại mặt trầm như nước dù chưa nói chuyện. Nhưng mân khẩn khóe miệng đồng dạng biểu đạt hắn không vui. Lê bảo lộ biểu môi, nói không nghĩ muốn liền lấy tới cấp ta. Ta còn không nghĩ cho các ngươi đâu, các người kỹ không bằng người trách ta lạc. Lão đại đem trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên. Cô nương muốn hỏi cái gì liền hỏi đi Sảng khoái ta liền thích ngươi người như vậy Lê bảo lộ ngồi ở đầu tường Bàn khởi một chân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi ai cho các ngươi tới đoạt viên phương Lão đại trầm mặc một chút nói Nói cho cô nương cũng không sao Đối phương chỉ cho chúng ta tặng tin tức cũng không phải thuê Bởi vậy chúng ta nói cho ngươi cũng không tính trái với quy củ là Âu thông phán ra hạ nhân tìm được chúng ta Nói vị này viên công tử một nhà muốn chuyển nhà Sở mang vàng bạc ắt không thể thiếu Ta chờ vốn định vào thành tìm hiểu một vài ai ngờ như vậy xào vừa lúc nhìn đến hắn lôi kéo bạc đi tiền trang tồn tiền ta chờ lúc này mới nổi lên tâm tư. Lê Bảo Lộ cười hắc hắc, vậy các ngươi nhưng đến động tác nhanh lên, một ngàn lượng là đại sổ mục tiền trang đều có ký lục nếu các ngươi ở hắn báo mất giấy tờ trước chưa từng đem bạc lấy ra đã có thể uổng phí một phen công phu. Lão đại trầm mặc không nói, đây cũng là hắn không cao hứng nguyên nhân chi nhất. Viên buông ra ngân phiếu trừ bỏ hai chương đại ngạch một ngàn lượng ngoại liền đều là một trăm lượng. Một trăm lượng ngân phiếu không ký danh, lấy ra cũng sẽ không bị người hoài nghi, mà Lê Bảo Lộ đem trăm lượng ngân phiếu toàn bá chiếm. Lê Bảo Lộ được đến chính mình muốn cũng không đùa lưu trực tiếp nắm tay tỏ vẻ sau này còn gặp lại, trước khi đi còn hữu nghị nhắc nhở bọn họ. Các ngươi cần phải nhanh lên, viên phương vừa tỉnh các ngươi liền gì đều là không chứ. Tên ngốc to con thấy Lê Bảo Lộ bóng dáng đã biến mất lập tức thở phì phì nói, đại ca chúng ta liền như vậy tính. Lão đại chụp một chút đầu, ký không bằng người, người còn muốn như thế nào nữa, nàng không có giết chúng ta đã xem như tốt, chạy nhanh đem người trói lại tắc đống cỏ khô, đem miệng đồ hào, chia làm hai đội, lão nhị mang theo lão tam lão tứ đổi cái huyện thành đi lấy tiền, ta cùng lão ngũ cải trang đi đem một ngàn lượng phá vỡ thay đổi tiền liền ra khỏi thành. lão nhị lão tam lập tức xông lên đi đi bái viên phương chủ tớ quần áo dùng bọn họ đai lưng đem người một chói lại cởi bọn họ vớ hướng trong miệng một tắc liền nhét vào ven tường đống cỏ khô chỉ có tên ngốc to con vẫn như cũ tức giận bất bình chúng ta vất vả ban ngày kết quả làm kia số nữ nhân thiệt hồ lão đại lại hung hăng mà chụp một chút hắn đầu Lão ngũ ngươi cho ta thành thật điểm, người không nghe nàng báo danh hào sao, dám như vậy không kiêng nề gì dùng bạch nhất đường danh hào, khinh công lại như vậy hảo nói không chừng chính là hắn truyền nhân, biết bạch nhất đường là ai sao. Người ở chỗ này hồ liệt liệt khi nào đầu rớt cũng không biết. Bạch nhất đường để cho nhân sưng tuyệt đó là hắn khinh công, tới vô ảnh đi vô tung, đáng tiếc hắn trước nay đều là chỉ trộm đồ vật không giết người, bằng không đầu khi nào bị người trộm đi cũng không biết. lê bảo lộ tìm cái địa phương đem trang phục đổi trở về vui vui vẻ vẻ về nhà chương 159, bồi thường chúng ta có tiền lạc ngươi tưởng mua cái gì cùng ta nói ta cho ngươi đài thọ lê bảo lộ đặc hào khí chụp được 9 tấm ngân phiếu cùng 8 thỏi đại bạc khối cố cảnh vân từ ngân phiếu lấy ra một chương mười lượng mặt trán nhìn dư lại 8 chương trăm lượng ngân phiếu nhướng mày nói ngươi định giá ngàn lượng Đúng vậy, Quỳnh Châu mặt trời mọc đồ đều định giá 10 vạn lượng tiên nhân ra biển đồ giá cả tổng không thể quá thấp Họa là ai mua, người quen, bảo lai like hào hạ ra cố cảnh vân khẽ gật đầu, không hề hỏi mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng phình phình ngực hỏi bên trong là cái gì Lê bảo lộ từ trong lòng ngực lấy ra cái kia bố bao, đắc ý rào giặt nói, người đoán Tiền, ngữ khí rất là khẳng định, Lê bảo lộ đô miệng, người liền không thể trước đoán xem khác Nàng đem bố bao mở ra, lộ ra để tránh một sấp ngân phiếu, cố cảnh vân lấy tới nhìn kỹ xem tất cả đều là một trăm lượng mặt chán, nhìn ra có hai trăm tới trương Từ đâu ra, hắc ăn hắc tới Âu ra cùng viên ra nháo phiên Âu ra để lộ ra viên ra có đại lượng gia tài tin tức có nhân tâm động liền trước tiên tới điều tra ai biết viên ra không đem vàng bạc mang theo, ngược lại gửi lại ở tiền trang, càng không khéo chính là bị điều nghiên địa hình người phát hiện, bọn họ liền xuống tay đoạt. Lê bảo lộ đắc ý rào rạt nói ta đi tiền trang đoái bạc khó coi toàn quá trình Nhất thời nhịn không được liền hác ăn hắc. Người tính toán dùng như thế nào này đó ngân phiếu Chiếu sư phụ quy cụ tới, lưu lại 10%, dư lại tan Bạch nhất đừng làm một cái tặc đều có thể làm toàn võ lâm kính nể Đó là bởi vì hắn nguyên tắc tính cùng những cái đó kiếp người khác chi phú tế Chính mình chi bần hiệp đạo bất đồng Bạch nhất đừng trộn đồ vật trừ bỏ lưu đủ chính mình ăn uống Mặt khác toàn tán cấp nghèo khổ bá tánh hơn nữa người này yêu nhất kiếp tham quan bằng không hắn cũng sẽ không bị nhiều người như vậy tính kế bắt cũng nguyên nhân chính là vì hắn ái kiếp tham quan hơn nữa đại bộ phận tiền đều là quy về bá tánh cho nên thẩm phán khi mới có nhân vi hắn nói chuyện chỉ lấy trộm đạo tội danh phán lưu đầy làm những cái đó hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn quan lại chỉ có thể chừng mắt Bạch nhất Đường một người ăn no cả nhà không lo, mỗi lần lưu lại tiền đều không nhiều lắm, mặc dù là nhất khốn cùng thời điểm cũng chỉ lấy trộm tới 10%. Bạch nhất Đường báo cho quá lê bảo lộ trộm đạo tới tiền quá nhanh, vì không ở chuyến này trung bị lạc chính mình cần phải có nguyên tắc có quy củ. Mà bạch nhất Đường quy củ chính là phi tiền tài bất nghĩa không lấy, bất luận sở lấy tiền tài bao nhiêu tự thân như thế nào khó khăn, sở lưu tiền vật không được vượt qua 10%. Cho nên chẳng sợ Lê Bảo Lộ chỉ trộm được 10 văn tiền, cũng chỉ có thể lưu lại một văn, dư lại 9 văn cần thiết tràn ra đi. Tán tài cũng là một kiện thực phiền toái sự, Lê Bảo Lộ hiện tại lại không thiếu tiền, có một lát ảo não. Nhiều như vậy tiền như thế nào tràn ra đi. cố Cảnh Vân đã đem ngân phiếu số hào tổng cộng 180 chương, tức một vạn nghìn hai. Đêm này đó tiền tất cả đều mua gạo và mì, vải bố bông cùng một ít thường dược toàn đưa đến trong miếu làm tăng nhân hỗ trợ tán các Quảng Châu nghèo khổ bá tánh, đặc biệt là dục thiện đường nơi đó nhiều đưa chút, không đến hai vạn lượng cũng không thể mua nhiều ít đồ vật. cố Cảnh Vân khóe miệng nhách lên nói, vải bố liền cùng bảo Lai Hào mua chiếu thời gian suy tính, bọn họ hẳn là mới từ Quỳnh Châu trở về, nhất định có mang về tới vải bố. Như vậy còn có thể duy trì bọn họ nhà mình sinh ý. Hai người nghị định Lê Bảo Lộ liền tính ra mỗi dạng cần mua sắm số lượng cùng đại khái tiêu dùng, chính như cố cảnh vân theo như lời, một vạn tám nghìn hai đích sắc không nhiều lắm, bất quá chỉ mua vài thứ liền xong rồi. Hai người một văn không lưu toàn tràn ra đi, vì không bại lộ tự thân, Lê Bảo Lộ làm nam tử trang điểm, bắt tay mặt đồ hắc cầm tiền đi các gia cửa hàng mua đồ vật lấy lòng làm người đưa đến trong miếu cùng dục thiện đường. Vì thế không hai ngày Quảng Châu tầng dưới chót bá tánh đều biết Quảng Châu trong thành ra cái đại thiện nhân Chính thông qua chùa miếu hướng nghèo khổ bá tánh tán gạo và mì, liền bố cùng bông dược liệu đều có Đại gia sôi nổi dũng hướng chùa miếu Một vạn tám nghìn hai đồ vật cũng liền phiêu cái bọt nước liền không có Nhưng không lãnh đến đồ vật người cũng không oán giận Mà là thuận thế đi trong miếu thắp hương bái Phật Hy vọng lần sau lại có chuyện tốt như vậy bọn họ có thể đuổi kịp thuận tiện lại cầu người nhà bình an, lương thực được mùa Sau đó cảm thấy mỹ mãn vô cùng cao hứng về nhà Mà bị Chu Chi phủ kéo mấy ngày án tử lại lần nữa khai đường thẩm tra xử lý Âu ra nguyện ý bồi thường Nhưng cũng không nguyện ý bồi thường nhiều như vậy Không có biện pháp Cố cảnh vân liệt ra tới danh mục quá nhiều Mỗi hạng nhất đều chỉ bồi mấy lượng mấy chục lượng Nhưng mấy hạng thêm lên cũng rất nhiều Mỗi người có thể bồi đến đại khái có 352 tả hữu, Cố cảnh vân ít nhất nhưng cũng có 80 lượng nhiều Tử vong thường khoan nhiều nhất, mai táng phí, cha mẹ phụng dưỡng phí thêm thê nhi nuôi nấng phí, mấy hạng thêm lên liền có 3.000 lượng, còn không tính hài tử giáo dục phí, cha mẹ thê nhi cảm tình thương tổn phí chờ toàn bộ thêm lên cùng sở hữu 8.865-2. Trong đó hài tử giáo dục phí tối cao, bởi vì cố cảnh vân trực tiếp đem hắn vỡ lòng đến khảo trung tiến sĩ trong khoảng thời gian này tiêu dùng toàn tính đi vào, vẫn luôn tính đến 50 tuổi. Âu thông phán nhìn đến lúc ấy thiếu chút nữa học máu, cố cảnh vân thực đúng lý hợp tình biện giải. Nếu là thường khoan bất tử, hắn thi đậu cử nhân sau mà kệ là lại tiến thêm một bước vẫn là mưu quan đều có thể nuôi sống thê nhi tự nhiên cũng có thể cung nhi từ đọc sách khoa cử còn có thể vì hắn lưu lại không ít gia nghiệp. Hiện tại chỉ là làm âu công tử bồi thường một chút giáo dục phí đã là chúng ta xem ở cùng năm phân thượng lui một bước. Thường khoan nếu là tồn tại, hắn thê nhi cần gì lo lắng này đó. Đường hạ đứng một cái cử nhân, 23 cái tú tài, mặc dù là chất phác như kiều tư đều có thể trật tự rõ ràng biện luận huống chi cố cảnh vân cùng văn sinh. Một đôi 24 âu thông phán hoàn bài. Hắn cũng biết không thể cùng bọn họ miệng lưỡi chi tranh chỉ có thể đem những cái đó chính mình cho rằng không hề có đạo lý điều mục liệt ra tới bác bỏ, nhưng cố cảnh vân nếu dám liệt ra tới sẽ không sợ hắn bác. Hai bên ở công đường môi trên thương khẩu chiến, vẫn luôn nói đến miệng khô lưỡi khô cuối cùng lấy âu thông phán thất bại vì chung kết. Cuối cùng Âu thông phán bồi thường 25 người, bao gồm thường khoan ở bên trong, cộng một vạn lăm hai. Cho dù Âu thông phán gia nghiệp không ít vẫn như cũ đau lòng đến tột đỉnh. Lê Bảo Lộ ở trong lòng tính tính, lấy hiện tại một cân mễ 12 văn đến 15 văn tới tính, một hai bạc tương đương với trong trí nhớ kiếp trước 225 nguyên Âu thông phán cũng liền bồi 380 vạn tả hữu Nhìn rất nhiều, nhưng bình quân đến mỗi người trên người cũng không nhiều ít. Hơn nữa xem Âu thông phán tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn như cũ thực mau lấy ra bồi phó tiền tới, không khỏi tiến đến cố cảnh vân bên tai thấp giọng nói, bồi thiếu. Cố cảnh vân dùng cây quạt gõ một chút nàng đầu, lại cười nói, không ít 352, một năm nếu tiêu dùng 50 lượng cũng đủ dùng 7 năm. Nhà bọn họ sinh hoạt tính tinh xảo, một năm xuống dưới cũng liền hoa không đến trăm lượng bạc mà giống nhau năm khẩu nhà, một năm 20 lượng là có thể quá thật sự dư giả. Hắn cấp ra cái này mức khi không đến mức làm Âu ra táng ra bại sản, lại cũng làm cho bọn họ ra thương gân động cốt lại tốt tàn nhẫn Âu thông phán nhất định kịch liệt phản kích. Đến lúc đó hắn kéo không phục phán quyết có hại vẫn là này đó văn nhược thư sinh. Bởi vì Âu thông phán ra ở chỗ này, hắn có rất nhiều thời gian cùng người háo, nhưng này đó thư sinh không giống nhau, nhà bọn họ không ở này, ở chỗ này nhiều một ngày liền phải dùng nhiều tiêu một ít hơn nữa bọn họ thời gian cũng tiêu hao không dậy nổi. Một ngày không đọc sách liền sẽ mới lạ bọn họ tinh lực nếu là vẫn luôn đặt ở kiện tụng thượng còn như thế nào đọc sách khoa cử. Cố Cảnh Vân cùng bọn họ không nhiều ít giao tình, nhưng nếu đứng ở mặt trận thống nhất liền phải vì bọn họ suy nghĩ. Cố Cảnh Vân trong lòng nghĩ đến minh bạch văn sinh tự nhiên cũng lĩnh hội tới rồi hắn dụng ý từ trong lòng nhận hạ này phân tình. Mà những người khác được đến bồi thường tiền, ngực một khối tảng đá lớn rơi xuống, xôi nổi cùng các đồng bọn cáo biệt ước hẹn ba năm sau lại tụ. Trong nhà đã biết bọn họ không thể tham gia khoa cử sự cần thiết đến mau chóng chạy trở về Bọn họ hiện tại có tiền cũng không sợ 3 năm sau không có lộ phí Cuối cùng chỉ có văn sinh cùng kiều tư lưu lại Bọn họ là lần này duy quyền sự kiện dẫn đầu người thường khoan bồi thường khoản liền từ bọn họ cầm Cha mẹ hắn tê nhi đã được đến tin tức hướng Quảng Châu đuổi Bọn họ đến chờ bọn họ đến Quảng Châu sau đem tiền cho bọn hắn Sau đó hộ tống bọn họ đỡ quan về quê mới tính xong hai người đối cố cảnh vân thực cảm kích lẫn nhau đều cảm thấy đối phương là nhưng giao người liền trao đổi văn thiếp cố cảnh vân nói hai vị học huynh học thức đều đã chọn đủ nếu có tâm không bằng đi ra ngoài du lịch một phen nếu là đi kinh thành ta tất tẫn một phen lễ nghĩa của người chủ địa phương văn sinh buồn cười cố huynh đệ đã có mười phần nắm chắc có thể tiến thi đỉnh sao bằng không sao dám nói làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cố cảnh vân cười Ta tuy là ở Quỳnh Châu sinh ra lớn lên, nhưng nguyên quán lại ở Kinh Thành, mặc dù ta khảo không tiến thì đỉnh ta cũng có thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hai người hơi hơi kinh ngạc, Kinh Thành người như thế nào chạy đến Quỳnh Châu đi định cư. Hai mà kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. cố cảnh vân lại không giải thích mà là đem trong tay mới bồi đến 80 lượng cấp văn sinh. Đây là cấp thường gia ta nghi ta ngày mai liền phải rời đi, liền không đợi thường gia người tới, thay ta cùng bọn họ nói một tiếng nén bi thương. Văn Sinh tiếp nhận túi tiền, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Cố Cảnh Vân bả vai xem như đồng ý. Ngày mai ta cùng với Kiều huynh đi đưa ngươi." Kiều Tư nhìn Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đi xa, lúc này mới quay đầu cùng Văn Sinh nói, "Cố huynh đệ lòng có nghĩa hẹp, nhưng dao." Văn Sinh gật đầu, mà đi xa Cố Cảnh Vân nhìn Tiệm Lạc Hoàng hôn khe khẽ thở dài. Hôm qua Thường Khoan thư đồng thu thập hắn di vật, ta trong lúc vô ý thấy được hắn thư trung chú giải, nhưng thật ra lòng dạ rộng lớn, tính cách kiên nghị người, đáng tiếc Người ở hối hận, người ta đều sớm biết rằng việc này nãi Âu đôn nghệ tính kế cũng đều tính ra còn có mặt khác người bị hại, nhưng lúc ấy vì không dậy nổi gợn sóng cũng vì có thể bắt được hắn nhược điểm liền mặc kệ nó tối hôm qua ta tổng thưởng nếu là ta ở phát hiện sau liền làm khó dễ có lẽ thường khoan sẽ không phải chết Hắn cũng không đáng tiếc văn sinh đáng người, bọn họ còn sống bất quá chậm 3 năm Nhưng thường khoan là thật đáng tiếc, hắn đã chết, người chết như đèn diệt lại không còn nữa tồn tại Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói về sau có cơ hội nhiều giúp đỡ một chút nhà hắn đi. Cố Cảnh Vân gật đầu, hắn cũng chỉ là hoài nghi một chút đem trong lòng đáng tiếc áp xuống, nương to rộng tay áo che lấp sắt lấy tay nàng tắm gội hoàng hôn chậm gì gì hướng trong nhà đi đến. sáu 160 triệu ra, triệu ninh chính nhảy nhót lung tung thu thập đồ vật ngày mai hắn liền phải về quê lạc. Hắn rời nhà đã đã hơn một năm, tới khi vẫn là đồng sinh, trở về liền biến thành cử nhân lão ra chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy chính mình thực anh minh thần võ. Hắn tưởng, hắn ra ra cùng cha mẹ biết sau cũng sẽ cao hứng điên, hắn vội vàng trở về cùng bọn họ chia sẻ chính mình thành công cùng vui sướng. Để cho hắn vui vẻ chính là cố cảnh vân sẽ cùng hắn cùng nhau trở về. Nói cách khác là hắn muốn đi theo cố cảnh vân cùng đi kinh thành. Kỳ thi mùa xuân ở mỗi năm hai tháng gian. Mà Quảng Đông khoảng cách Kinh Thành quá xa, bọn họ là không có khả năng ở nhà ăn Tết cho nên chỉ có thể năm trước đi Kinh Thành. Suy xét đến phương Bắc mùa đông hạ tuyết còn có khả năng sẽ phong sơn phong lộ Triệu Ninh quyết định cùng cố cảnh vân tức khắc đi Kinh Thành, như vậy 9 tháng hạ tuần bọn họ là có thể đến Kinh Thành. Mà Triệu Ninh chế định lộ tuyến, đi Kinh Thành khi muốn qua Huệ Châu, đến lúc đó hắn có thể ở nhà dừng lại mấy ngày, trông thấy cha mẹ thân nhân, lại thuận tiện lấy điểm tiền. Hắn nhưng không quên cố cảnh vân nghèo đến muốn bán vẽ cho nên hắn tính toán lần này về nhà nhiều lấy điểm tiền, dọc theo đường đi ăn ở hắn liền bao. Đảm nhiệm nhiều việc triệu ninh không nghĩ tới cố cảnh vân hiện tại so với hắn còn giàu có trên đường khách nếm trụ tốt nhất, đồ ăn muốn ăn nhất ngon miệng, ngay cả ăn ngủ ngoài trời đều sẽ có đồ ăn có thịt theo tới khi gặm lương khô chính mình hình thành tiên minh đối lập. triệu ninh phùng một chén cơm tẻ liền nấm hầm gà ăn đến bụng viên nghĩ thầm khó trách cố huynh đệ nhìn không nghèo lại đem tiền tiêu hết chiếu cái này sinh hoạt trình độ lại nhiều tiền cũng không trải qua hoa nha lại xem một cái cấp có cảnh vân thịnh canh lê bảo lộ lại lần nữa thở dài không có biện pháp người có phúc khí chính là so không được hắn có mười hạng toàn năng thức phụ nghĩ muốn cái gì không thể triệu ninh ôm chén tiểu tâm nói đệ muội hôm qua ăn hưu bào thịt đặc biệt ăn ngon chỉ có nướng làm thịt khô ngươi muốn sao Lê Bảo Lộ rất hào phóng móc ra một cái giấy dầu bao. Chính là có điểm ngạnh lấy tới nấu cháo có lẽ không tồi. Triệu Ninh vội vàng tiếp nhận đưa cho Thuận Tâm. Không có việc gì, làm Thuận Tâm bào thành tinh tế một cái, đương đồ ăn vặt ăn cũng không tồi. Thuận Tâm lưu chữ nước miếng đi, cảm giác lên đường bọn họ cũng béo làm sao bây giờ. Triệu già ở Huệ Châu huyện thành không hiện, nhưng ở chấn trên lại là đại hương thân, thả tố có thiện danh, theo chân bọn họ ra thiện danh giống nhau lan xa chính là nhà bọn họ làm dầu sử. Từ triệu ninh tổ phụ hướng lên trên số năm đời vẫn là tá điền, ngày thường trừ bỏ trồng trọt nhà mình mà ngoại đó là cấp miễn phí cấp địa chủ ra phóng miêu. Vừa lúc gặp chiến loạn, địa chủ ra mang theo một nhà già trẻ chạy trốn đi, trong thôn 10 thất 90 không, không đi không phải không nghĩ đi, mà là không có tiền không lương trốn không thoát. Chờ đến chiến loạn kết thúc đại sự kiến quốc thái tổ hoàng đế bàn tay vung lên cấp thiên hạ bá tánh miễn thuế miễn thuế, nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm nội, phàm khai khẩn ra tới đất hoang giống nhau không thu điển thuế, liên tục trồng trọt năm năm sau mà về tư nhân sở hữu. Vốn dĩ đói đến chỉ có một hơi ở triệu gia tổ tiên tinh thần dung lên trước từ trong nha môn lãnh cứu tế lương, sau đó liền dựa vào một cái cái quốc khai ra mười mẫu đất hoang. nói là đất hoang, lại là trong thôn tuyệt hậu sau lưu lại không người trồng trọt thổ địa, bởi vì thổ chất không tốt, giao thông không tiện, nha môn cũng không thu về quốc hữu, mà là nhậm này trường bỏ hoang phế phế. Nhưng đối triệu gia tổ tiên tới nói lại là một phần thiên đại kỳ ngộ phía trước nhà bọn họ chính là một phân mà đều không có tất cả đều là điền địa chủ gia mà loại. triệu gia người cũng đều từ tuyệt chỉ sống triệu gia tổ tiên một cái hắn liền dựa vào đào cỏ dại cùng triều đình cứu tế chịu đựng năm thứ nhất năm thứ hai trong đất bắt đầu sản lương thực hắn một người loại mười mẫu đất lại không cần nộp thuế giao phú ba năm gian liền tồn hạ chút tiền cùng lương thực đến trung niên khi liền cưới một cái tức phụ đem huyết mạch truyền tục đi xuống. Triệu gia người đều chăm chỉ, năm đời nỗ lực tích lũy không ít tài phú ở ở nông thôn cũng coi như là cái tiểu địa chủ, bởi vậy đến triệu ninh gia gia lúc sinh ra, hắn thái gia gia bàn tay vung lên quyết định đưa con của hắn đi đọc sách nhà bọn họ cũng ra cái người đọc sách thay đổi địa vị. Vì thế hắn gia gia liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc trong nhà phụ huynh toàn cung hắn một người đọc sách. Chỉ tiếc hắn đọc 50 năm cũng không đọc ra cái tên tuổi tới đến con của hắn khi hắn cũng tưởng đưa con của hắn đi đọc sách. Nhưng triệu ninh hắn cha trí không ở này, hơn nữa triệu ra sớm đã phân ra tuy rằng mấy cây bá bá vẫn như cũ giúp dìu hắn ra, nhưng bởi vì hắn cha đọc sách tiêu dùng đại trong nhà sinh hoạt trình đồ có thể so không thượng mấy cây bá bá. Cho nên triệu ninh hắn cha kiên quyết chồng trọt chết cũng không đọc sách. Theo triệu ninh nói, năm đó hắn cha vì không chồng trọt bị hắn ra ra cầm gậy gộc ở trong thôn đuổi đi, đến cuối cùng vẫn là chạy trốn tới hắn bá ra ra ra mới được cứu trợ Mà hắn cha không phụ hắn trí hướng, không chỉ có chồng trọt hảo thực mau làm trong nhà sinh hoạt trình độ đuổi kịp mấy cây bá bá ra, còn khai sáng tiền lệ chạy đến chấn trên khai cửa hàng, đầu tiên là cho người ta nghiền mế, sau lại khai tiệm lương, đem tránh tới tiền mua đất tiếp tục trồng trọt thua tới lương thực lại bán. Không đến 20 năm biến thành bọn họ chấn trên lớn nhất hương thân, mà triệu ninh vừa sinh ra đã bị hắn ra ra ôm đi, làm hắn kế thừa hắn ra ra trí hướng nhất định phải đọc sách khoa cử. Nghe nói hắn cha vì thế còn cùng hắn ra ra xào một trận, không phải hắn cha không nghĩ làm con của hắn đọc sách mà là cảm thấy nhà bọn họ liền không cái này thiên phú. Hắn cha không nói đến, hắn đọc sách cũng đau đầu, miễn cưỡng nhận tự mấy cái thúc bá gia huynh đệ cũng có đọc sách nhưng vòng đi vòng lại vẫn như cũ không ai khảo chung đồng sinh cho dù là khảo chung cái huyện thí cũng đúng à. Nhưng trong nhà nhiều người như vậy tham khảo, liền mỗi người có thể cho người hy vọng quá. Cho nên triệu ninh hắn cha cảm thấy cùng với phí cái này công phu còn không bằng đi theo hắn trồng trọt đâu, miễn cho con của hắn cuối cùng cùng hắn lão tử giống nhau chỉ biết khoe chữ, trừ bỏ phùng thư đọc diễn cảm gì cũng sẽ không. Kia không phải yếu hại hắn tương lai con dâu cùng tôn từ sao. Làm triệu ninh hắn cha nhà ra là bởi vì triệu ninh lần đầu tiên khảo huyện thí khi thế nhưng thông qua lạp Thật là không thể tưởng tượng, vì thế triệu gia, bao gồm triệu ninh hắn bá ra ra, đường thúc bá cùng đường huynh đệ nhóm tập thể đem huyện thành lễ phòng cấp vây quanh kia pháo lúc ấy liền từ huyện thành một đường thiêu trở lại bọn họ trong thôn tổ trạch toàn huyện thành đều nhìn một lần triệu gia chê cười. Cho nên ở Huệ Châu triệu gia có lẽ bài không thượng danh hào, nhưng mọi người đều biết nhà hắn. Một năm trước triệu ninh khảo trung tú tài tin mừng đưa tới Huệ Châu. huệ châu huyện lệnh còn lo lắng triệu ra đem huyện nha cấp vây quanh trong huyện bán pháo thương gia còn một hơi vào một xe pháo ai biết triệu ra học xong điệu thấp chỉ là gia tộc người tụ ở bên nhau ăn bữa cơm liền tính xong rồi huyện thành bá tánh hơi hơi thất vọng nhìn không tới náo nhiệt huệ châu huyện lệnh cũng có chút thất vọng hắn vài bố trắng trí cảnh lực huệ châu thương gia càng thất vọng bọn họ pháo chỉ có thể lưu đến ăn tiết lúc khi cách một năm huệ châu lại có hỷ báo tới lần này triệu ninh thi đầu cử nhân lạc Huyện lệnh đại nhân tự mình mang theo người đi triệu gia chúc mừng, nghe nói triệu thái gia đương trường liền hôn mê tỉnh lại sau khóc 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Mà triệu gia lần này sớm lấy lòng pháo cùng các loại đồ ăn, chỉ chờ nhà bọn họ bảo bối triệu ninh về nhà liền bắt đầu làm yến. Triệu ninh hắn cha sớm thả ra lời nói tới, lần này cần làm 10 ngày thì cơ động toàn chấn hương dân nhóm đều chờ ăn triệu gia rượu mừng, ngay cả huyện thành đều có chuyện tốt người chuyên môn chạy tới chờ uống rượu mừng. Nhìn đến triệu ninh cố cảnh vân bọn họ ngồi xe ngựa hướng triệu gia đi, trên đường người còn đặc hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Ở trong thôn tìm hộ nhân gia trụ hạ triệu gia tiệc rượu từ thị chính 10 giờ đến giờ mùi 13 điểm, các ngươi rộng mở cái bụng ăn, ăn đến càng nhiều triệu gia người càng cao hứng. Lê Bảo Lộ nghe vậy cười ha ha lên, hài hước nhìn triệu ninh. Mặc dù là cố cảnh vân cũng nhìn không được cười rộ lên, triệu ninh nghẹn đỏ mặt tránh ở trong xe ngựa chỉ đương không nghe được. thật là thật là quá mất mặt tự vào huệ châu mà kệ đi đến nơi nào nói đều là nhà bọn họ sự thượng đến lão tổ tông hạ đến hắn thật là chuyện gì đều ra bên ngoài truyền nhà bọn họ gì thời điểm như vậy nổi danh không trách triệu ninh chỉ đồ thừa năm đó triệu ra phản ứng quá kịch liệt huệ châu bá tánh tỏ vẻ thưởng quên cũng không thể quên được thuận tâm cũng không cảm thấy mất mặt ngược lại còn có chung vinh dự mắt thấy liền phải về đến nhà rồi vung liền thét to táo đỏ nhanh lên chạy triệu ra tổ trạch vẫn như cũ ở nông thôn từ ở nông thôn đường nhỏ vào thôn vừa nhấc mắt liền có thể thấy một đống gạch xanh nhà ngói khang trang một khắc trước còn cảm thấy mất mặt triệu ninh lập tức kích động lên không đợi xe ngựa đình ổn liền nhảy xuống đi phóng đi gõ cửa ra ra cha nương ta đã về rồi thuận tâm đem xe ngựa đình ổn liền nhảy xuống đi giúp nhà mình công từ kêu cửa cố cảnh vân cùng lê bảo lộ vén lên mảnh ngồi ra tới mỉm cười nhìn hai người Bọn họ cũng có chút nhớ nhà tưởng mẫu thân tưởng cữu cữu tưởng mở cùng nữu nữu bọn họ nếu là biết cố cảnh vân trúng cử, khẳng định cũng sẽ như vậy cao hứng đi. Triệu ra người thực mau nghe được động tĩnh lao tới cùng triệu ninh ôm nhau, ngay cả hắn nghe nói khóc ba ngày ba đêm ra ra đều run run rầy dày, dày đỡ ra đinh tay ra tới, vui mừng lôi kéo thuận tâm tay nói, hảo hài tử thật là hảo hài tử, không hổ là hạt giống của ta, này đọc sách thiên phú là cùng ta một mạch tương thừa nha. triệu ninh bất đắc dĩ từ hắn nương trong lòng ngực ngẩng đầu ra ra ta ở chỗ này đâu triệu thái gia híp mắt nhìn trước mắt người nửa ngày cuối cùng theo thanh âm nhìn lại đối với hắn con dâu nói ân ra ra thấy ngươi hảo tôn tử mau tới đây làm ra ra ôm một cái triệu ninh hắn cha đầy mặt hắc luyến cha ninh nhi là giống ta muốn giống ngươi còn có thể thi đầu cử nhân sao lê bảo lộ cuối cùng biết triệu gia vì cái gì như vậy nổi danh nàng nhìn đều thực cô ca nha Cố Cảnh Vân cũng không khỏi bật cười, rồi sau đó chấm ý cười nói triệu ninh vận khí quả nhiên hào. Vận khí của ngươi cũng hảo nha. Lê Bảo Lộ rỗi tay cầm hắn, lung lay nhoáng lên nói, xem, ngươi không chỉ có có cậu mở cùng mẫu thân, còn có ta thời khắc bồi ngươi, trên đời này còn có ai so ngươi vận khí tốt. Cố Cảnh Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Triệu ra người vây xem xong mới mẻ ra lò cử nhân, mới mẻ cảm sau khi đi qua mới nhìn đến Cố Cảnh Vân. Biết được hắn đó là chỉ đạo triệu ninh việc học tân khoa giải nguyên triệu gia người nhiệt tình đến cơ hồ trời cao tất công tất kính đem cố cảnh vân vợ chồng mời vào đi tôn sùng là ghế trên triệu ninh hắn cha thậm chí tự mình cấp cố cảnh vân bưng trà đổ nước. Cố cảnh vân hiện cùng triệu ninh ngang hàng tương giao tự nhiên không dám ngồi nhận lễ chờ hắn từ triệu gia nhiệt tình lốc xoáy chung tránh thoát ra tới đạm nhiên như hắn cũng ra một thân hãn Lê Bảo Lộ càng không cần phải nói, trực tiếp bị triệu gia nữ quyến bị vây quanh, trở lại bọn họ phòng cho khách khi cả người đều là choáng váng. Quá mức nhiệt tình cũng không hảo sáu mươi 161 đến Kinh, triệu ninh ở nhà dừng lại 5 ngày, hắn nhưng thật ra tưởng ở lâu mấy ngày, nhưng có Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ mãnh liệt yêu cầu mau chóng thượng Kinh, Lê Bảo Lộ thậm chí đưa ra tách ra thượng Kinh ý nghĩ, triệu ninh sợ chính mình bị ném xuống, lập tức liền cùng hắn cha mẹ từ biệt. Triệu ra thì cơ động mới khai bốn ngày liền không thể không nhịn đau đưa triệu ninh rời đi Từ triệu ninh bá ra ra đến hắn đường huynh đệ nhóm đều tới đưa hắn Phần phật một đám trực tiếp đem cửa thôn cấp đổ Triệu ninh hắn ra ra run run dày dày nhìn về phía lê bảo lộ Mãn hàm nhiệt lệ dặn dò nói tôn nhi a Ngươi nhất định phải nỗ lực đọc sách thi đậu tiến sĩ Một lần khảo không chúng không quan trọng Ngươi còn trẻ ta không vội a Chỉ cần ở sinh thời thi đậu là được Triệu ninh ra ra ta ở chỗ này đâu Triệu Ninh hắn ra ra theo thanh âm tìm đi, duỗi tay sờ sờ cố cảnh vân đầu. Ta biết ta biết ra ra chính là quan tâm một chút ngươi cùng năng. Triệu Ninh ra ra tay của ngài lại hướng bên phải tới một chút ngài hiện tại sờ mới là ta cùng năng. Cố cảnh vân và lê bảo lộ. Triệu Ninh hắn ra ra hưu một tiếng thu hồi cánh tay. Triệu Ninh hắn cha thấy thế không đúng lập tức vây quanh ba người lên xe ngựa. Được rồi, được rồi đi nhanh đi, trên đường phải cẩn thận điểm, ăn uống thượng không cần tỉnh, trong nhà khác không có công ngươi tiền vẫn là lấy đến ra tới. thuận tâm vội đem nhà mình xe ngựa xử đi lên, đây là triệu ninh hắn cha nhìn đến Lê Bảo Lộ xe ngựa sau cố ý đi cho hắn như từ mua tổng không thể nhân ra giá xe ngựa con của hắn lại giá xe la đi. Cho nên lần này lên đường cùng sở hữu hai chiếc xe ngựa có thể mang đồ vật cũng nhiều không ít. Nếu không phải Triệu Ninh kiên quyết cực tuyệt Triệu ra còn tính toán an bài hắn hai cái đường huynh đệ đi theo hắn cùng nhau thượng kinh, hỗ trợ xử lý hắn đọc xét ở ngoài sự Xe ngựa ra thôn trang cùng nhiệt tình Triệu ra người càng lúc càng xa, không chỉ có Lê Bảo Lộ Cố Cảnh Vân đều thở ra một hơi. Không trách Triệu Ninh hay nói rộng rãi, Lê Bảo Lộ cười nói, ngươi này nửa cái học sinh về sau thành tựu chỉ sợ không nhỏ. Cố Cảnh Vân khóe miệng hơi kiều, đây là hắn chi hạnh. Theo ở phía sau trong xe ngựa Triệu Ninh chính lay hành lý xem hắn cha mẹ đều cho hắn tiện thể mang theo thứ gì Hắn từ một cái trong bao quần áo móc ra một đại bao khô bò, nước miếng một chút liền chảy Hắn liền nói sao, hắn nương khẳng định cho hắn bị đồ ăn vặt Triệu Ninh bỏ ra thùng xe, phân hai điều cấp thuận tâm Đổi kịp đi cấp cố huynh để cùng đệ muội đưa chút ăn vặt đi Thuận tâm nhai khô bò hàm hồ nói thái thái khẳng định cũng cho bọn hắn chuẩn bị Triệu thái thái đích xác cấp Lê Bảo Lộ bọn họ chuẩn bị khô bò, trừ bò khô bò, còn có long nhãn làm quả hồng làm khoai lang đỏ làm chờ các loại hàng khô tất cả đều là cho bọn hắn ở trên đường đương ăn vặt. Cho nên Triệu gia nhiệt tình tuy thực làm người buồn giàu, nhưng Lê Bảo Lộ quyết định lần sau lại quá Huệ Châu vẫn là muốn đi bái phòng một chút, không hướng khác liền hướng nhiều như vậy ăn vặt cũng không thể quá môn mà không vào. phải biết rằng mấy thứ này ở bên ngoài cửa hàng là không bán đều là nông gia người chính mình phơi tự ăn lê bảo lộ tưởng mua đều mua không bốn người đi đi rừng rừng đến kinh thành khi đã là 9 tháng hạ tuần thời tiết đã bắt đầu hơi lạnh cố cảnh vân đã mặc vào áo kép một hàng bốn người chung chỉ có lê bảo lộ còn ăn mặc quần áo mùa hè không hề sở rác vào kinh thành bọn họ trực tiếp đi phía trước trụ tiểu viện Lý An phái có một người ở chỗ này trông coi phòng ốc nhìn đến Lê Bảo lộ chỉ là sừng sốt ngay cả vội quỳ xuống thỉnh an. Lê Bảo lộ cười nói, không cần đa lễ như vậy, ngươi trở về đi thuận tiện nói cho nhà ngươi chủ tử chúng ta hồi kinh, nếu có nhàn dỗi lại ước hẹn gặp mặt. Người gác cổng cùng cùng kính kính đồng ý, hỗ trợ đem hành lý đều dọn đi vào, hắn ngắm liếc mắt một cái triệu ninh hòa thuận tâm, rũ xuống đôi mắt nói, phu nhân, phòng vẫn luôn quét thước, trong phòng bếp cũng có chút gạo và mì, ngài xem một chút còn khan hiếm cái gì, nô tài lập tức cho ngài đưa tới. Mấu chốt đồ vật chúng ta đều tùy thân mang theo, dư lại chúng ta lại chậm rãi trải vuốt ngươi đi về trước đi. Lê bảo lộ cho hắn năm lượng thường bạc nói trên đường tiểu tâm chút. Đây là kêu hắn không cần bị người bắt được nhược điểm, đêm này tòa tiểu viện bại lộ. Người gác cổng kho người đồng ý thực mau liền rời đi. Triệu ninh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc tìm cơ hội. Đệ muội đây là người cùng cố huynh đệ phòng ở. Đúng vậy, lần trước chúng ta tới đó là ở nơi này. Lê bảo lộ lãnh hắn tiến phòng cho khách. Về sau ngươi hòa thuận tâm liền trụ này gian quay đầu lại lại thỉnh cái đầu bếp nữ là được. Triệu ninh bước chân một đốn, các ngươi không ở nơi này, còn không nhất định. Triệu Ninh chừng mắt, các ngươi còn có khác kế hoạch, cảnh vân nguyên quán kinh thành cho nên chúng ta không phải chỉ có này một cái chỗ ở, nhưng nếu thuận lợi nói, chúng ta liền trở về trụ nếu là không thuận lợi còn không nhất định sẽ đang ở nơi nào đâu. Triệu Ninh trực giá có chút không đúng, đang muốn tế hỏi, cô cảnh vân liền nhíu mày nói, ngươi chuyên tâm niệm thư liền hào, bên ngoài sự không cần nhiều để ý tới, kinh thành thư viện không ít, trên phố này càng là thư sinh tụ tập, ngươi không có việc gì có thể đến quán trà đi đi dạo, nhiều cùng người nói chuyện với nhau. Ngươi cơ sở đánh đến không tồi, nhưng đọc thư vẫn là có chút thiếu Quay đầu lại ta liệt chút thư đơn cho ngươi Ngươi đi thư cục hoặc mượn hoặc mua trước đêm đọc khoách quảng mở ra Triệu Ninh lập tức thua tay đồng ý Cố cảnh vân vừa lòng, dắt lê bảo lộ rời đi Đầu bếp nữ các ngươi chính mình tìm đi ta cùng bảo lộ ngày mai có việc Triệu Ninh mắt trông mong nhìn hai người trở về phòng Ném xuống hắn người này sinh địa không thân bằng hữu thuận tâm lại kích động lại thấp thỏm Công tử, bằng không ta trước trước tiên đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Tổng không thể ngày mai liền chợ bán thức ăn đều tìm không ra. Đi thôi, đi thôi. cố Cảnh Vân muốn viết bái thiếp trừ bỏ trung dũng hầu phủ còn có tần gia bạn cũ, hà gia bạn cũ, lần trước tới kinh hắn trốn trốn tránh tránh, lần này lại muốn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. cố Cảnh Vân khóe miệng chấm cười lạnh, chỉ là không biết kinh thành chúng sinh hay không làm tốt chuẩn bị. lê bảo lộ hỗ trợ đem hắn viết tốt bái thiếp làm khô trang hào trước đưa trung dũng hầu phủ cố cảnh vân gật đầu ý vị thâm trường nói đương nhiên làm cố gia con cháu ta sơ sơ hồi kinh đương nhiên muốn chiếc bái phòng bổn ra cố cảnh vân quay đầu nhìn về phía lê bảo lộ trên dưới đánh giá nàng nói ngươi quần áo đều không thích hợp ngày mai ta cùng với ngươi đi trang phục phô nhìn xem lại đi đánh chút trang sức lê bảo lộ lập tức che lại túi tiền lắc đầu nói ta tuổi còn nhỏ đâu không cần đầy đầu châu ngọc Cố Cảnh Vân sâu kín nói, không cần đau lòng tiền, đi một chuyến cố ra ngươi muốn nhiều ít ta liền cho ngươi lấy nhiều ít trở về. Lê Bảo Lộ liền xoay chuyển trong mắt Cố Cảnh Vân liền gõ một chút nàng đầu cười mắng. Ta liền biết ngươi là đau lòng tiền. Lê Bảo Lộ hít hít cái mũi nói, đến kỳ thi mùa xuân còn có bốn cái tháng sau đâu, chúng ta ăn mặc ngươi ra cửa xã giao đều đến đòi tiền. Cố Cảnh Vân cười lạnh, yên tâm, cố ra lại nghèo chút tiền ấy vẫn là trở ra khởi. Cô Cảnh Vân tuy không tính toán kế thừa cố gia, nhưng cũng không tính toán cùng bọn họ phân rõ giới hạn yêu cầu thời điểm hắn sẽ không nương tay. Cố Cảnh Vân buông bút nhìn trên bàn bái thiếp cười lạnh muốn ở đoạt đích chi tranh chung đứng ngoài cuộc cũng muốn hỏi hắn đáp ứng không đáp ứng. Còn sống chung dũng hầu ở trong quân còn có không ít người mạch đây chính là khó được một quả hào cờ. Nhìn cô Cảnh Vân bên miệng cười lạnh, Lê Bảo Lộ nhìn không được vươn ra ngón tay chọc chọc hắn hơi cổ gương mặt. Cô Cảnh Vân bắt lấy tay nàng chỉ, rất là bất đắc dĩ nhìn nàng nói thành thật chút tin hay không ta đem ngươi mặt niết sưng. Lê Bảo Lộ lập tức thua tay lại. Cô Cảnh Vân nhìn còn mang theo trẻ con phì thê tử tay ngứa ngứa, rốt cuộc vẫn là khắc chế hạ trong lòng xúc động, không vội. Hiện tại niết hắn khẳng định đấu không lại nàng, hắn nhưng không nghĩ ngày mai ra cửa mang vẻ mặt giấu tay. Đi nấu cơm ăn qua sau liền nghỉ ngơi, ngày mai ngươi đi đưa bái tiếp. Triệu ninh rửa mặt hảo ra tới khi liền nhìn đến hai vợ chồng đang ở trong phòng bếp bận rộn, cho dù đã xem qua rất nhiều lần hắn vẫn như cũ nhịn không được than thở. Hỏi thế gian có bao nhiêu nam nhân sẽ nguyện ý cùng thê từ cùng nhau xuống bếp. Đặc biệt vẫn là một thiếu niên giải nguyên không chỉ có cố huynh đệ là có phúc đệ muội cũng là có phúc nha. phòng bếp sát thủ triệu ninh ngồi ở bậc thang chống cầm thưởng thức bọn họ ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh một viên mang thủy cải thì liền nện ở hắn trên đầu cố cảnh vân nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt nói tới rửa rau triệu ninh chỉ có thể đứng dậy tiến phòng bếp hợp quy tắc hào hành lý thuận tâm lập tức chạy ra tới tiến phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa triệu ninh rửa rau thuận tâm nhóm lửa lê bảo lộ sắt rau cố cảnh vân trường muỗng bọn họ cơm chưa thực mau làm tốt quả nhiên phân công hợp tác hiệu suất là tối cao Lữ đồ mệt nhọc bốn người dùng xong cơm chưa tiêu thực một lát liền đi ngủ, một giấc ngủ đến trạng vảng, Lê Bảo Lộ mới tỉnh lại liền phát hiện ngoài cửa ngừng chiếc xe ngựa hơi suy tư sau liền đi mở cửa. Phía trước người gác cổng chính cung cùng kính kính đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Lê Bảo Lộ mở cửa lập tức cung kính hành lễ cúi đầu khiêm cung nói, phu nhân, nhà ta chủ tử kêu tiểu nhân cấp công tử cùng phu nhân đưa vài thứ tới. Lê Bảo Lộ tránh ra, gật đầu nói, vào đi. người gác cổng lập tức từ trong xe ngựa đi xuống dọn đồ vật, trừ bỏ một ít gạo và mì thịt nhất dẫn nhân chú mục chính là hai cái đại cái dương, một cái đại hộp. người gác cổng đem gạo và mì thịt bỏ vào phòng bếp, sau đó đem mặt khác đồ vật dọn tiến nhà chính, mở ra hai cái đại cái dương cấp lê bảo lộ xem. Đây là nhà ta chủ tử cấp công tử cùng phu nhân dự bị xiêm y, công tử cùng phu nhân tới kinh đường xá xa xôi, luôn có không đồng đều bị chỗ cho nên nhà ta chủ tử liền trước sự định hạ, người gác cổng cung kính nói, phu nhân nhìn xem còn thiếu chút cái gì, nói cho tiểu nhân, tiểu nhân cho ngài đưa tới. Lại phùng cái kia đại hộp nói, bên trong là chủ tử vi phu nhân dự bị một chút trang sức, phu nhân nhìn xem còn thích, nếu không mừng, tiểu nhân lấy về đi lại cho ngài đổi chút tới. Lê Bảo Lộ trừ trừ khóe miệng mở ra hộp bên trong chia làm bốn tầng, trên cùng nãy hai bộ bạc sức lại tiếp theo tầng vì hai bộ kim sức, tầng thứ ba là một bộ hồng bảo thạch, một bộ ngọc bích triền kim trang sức nhất tiếp theo tầng còn lại là ngọc sức. Lê Bảo Lộ không khỏi cảm thán Lý An chi kỳ chu nói, đang muốn nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cố Cảnh Vân có chút buồn ngủ nhập nhèm xuất hiện ở cửa, hắn nhìn lướt qua trên mặt đất cái dương cùng Lê Bảo Lộ trong tay hộp, khẽ gật đầu nói, đồ vật ta nhận lấy, hỏi một tiếng nhà ngươi chủ tử chúng ta khi nào thấy cái mặt. Người gác cổng kho người nói, là tiểu nhân nhất định đem lời nói đưa tới. chương 162, Hà Gia. Lê Bảo Lộ đi cố ra đệ bái tiếp, sau đó liền đi Hà Gia. Tần mở phụ huynh đã không ở nhưng mẫu thân cùng cháu trai tàu từ lại còn khỏe mạnh lần trước vì che lấp thân phận không có cùng hà ra liên hệ lần này lại là muốn đi bái phòng. Sau đó liền đi hàn lâm viện thị giảng đại học sĩ Hoàng Duy gia Lê bảo lộ ở bên trong thành chạy nửa ngày cuối cùng là đem trên tay bái thiếp đều đầu xong rồi. Hắn về đến nhà khi thái tôn phái tới người gác cổng đang ở cấp cố cảnh vân đáp lời. Chủ tử ở trong cung hầu bệnh, xuất nhập đều có người nhìn chăm chú, cô ngắn hạn nội không thể cùng công tử gặp mặt, bất quá chủ tử nói công tử muốn làm cái gì liền yên tâm lớn mật đi làm, trong cung quý nhân ngày gần đây thường tư cố nhân, đó là hắn biết ngài đã trở lại cũng sẽ không giận chó đánh mèo. cố Cảnh Vân như suy tư gì gật đầu, đối tiến vào Lê Bảo Lộ nói chuẩn bị chút thổ đặc sản, chúng ta ngày mai đi bái kiến hà lão phu nhân. Bái tiếp tuy rằng là trước đưa cho cố gia, nhưng bọn hắn đều biết cố gia nhất định sẽ không phát hiện bọn họ, nói không chừng chờ bọn họ đem kinh thành đi qua một vòng khả năng mới biết được hắn hồi kinh. Tiến dần lên cố gia thiệp quản sự sẽ trước sàng chọn một lần, đem cùng cố gia quen biết thiệp đặt ở một bên, cùng cố gia địa vị không sai biệt lắm đặt ở bên kia thấp hơn cố gia lại khắc phóng một chỗ, mà giống lê bảo lộ tiến dần lên tới thiệp phủ để không viết chỉ chú tên họ bị liệt vào hạ đẳng nhất chính là vô danh hạng người. Hắn sẽ hướng lên trên nói một tiếng, bên trong người muốn gặp liền gọi người, không có hồi âm thiệp liền từ bỏ. Quản sự nhíu mày nhìn nhìn cố cảnh vân tên tưởng cố ra cái nào dòng bên con cháu, liền tùy tay ném ở một bên quyết định cấp chủ tử đáp lời khi đề thượng một câu. Mà cùng lúc đó, đồng dạng ở sàng chọn thiệp hà phù quản sự đang xem đến cố cảnh vân bái thiếp sau lập tức phùng chạy đi tìm lão phu nhân. Lão phu nhân Quỳnh Châu biểu thiếu ra tới kinh lạc. Đang ở nhặt Phật đầu lão phu nhân cả người chấn động hà phu nhân vội đỡ lấy nàng. Mẫu thân, là muội muội có tin. Lão phu nhân run run rầy dày rũi tay quản sự vội đem thiệp đệ đi lên, này chương thiệp cùng cấp cố gia không giống nhau, quê quán chỗ viết Quỳnh Châu. Mà hà ra là biết nhà bọn họ cô nãi nãi nhà chồng cháu ngoại trai kêu cố cảnh vân. Lão phu nhân nhìn bái thiếp thượng nét chữ cưng cắp thự liên thanh nói, hảo, hảo, hảo, gọi người đi thỉnh, mau đi. Quản sự nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, vội nhìn về phía hà phu nhân. Hà phu nhân khẽ gật đầu quản sự vội kho người lui ra, đi ra ngoài đóng xe liền chiều cố cảnh vân lưu lại địa chỉ đi mời người. Cố cảnh vân đang đứng ở trước bàn luyện tự thái tôn đưa cho hắn tin tức rất quan trọng, hoàng đế bị bệnh đã bắt đầu nhớ tình bạn cũ tình thế đối hắn càng ngày càng có lợi. Hắn trong mắt lộ ra ánh sáng, một bút hoa hạ. Mũi nhọn quá mức, Lê Bảo Lộ lắc đầu nói còn phải luyện nữa. cố cảnh vân trong mắt trầm tĩnh chút nghĩ nghĩ liền một lần nữa lấy quá một chương đại giấy một lần nữa luyện hắn đúng là nỗi lòng phập phồng khi liên tiếp luyện hỏng rồi vài tờ giấy càng luyện tâm càng tĩnh mũi nhọn dần dần thu hồi lê bảo lộ thấy vừa lòng nghe được ngoài cửa ngừng chiếc xe ngựa liền lặng lẽ rời đi đi mở cửa hà quản sự mới muốn gõ cửa môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra hắn hơi hơi kinh ngạc đánh giá một chút mở cửa lê bảo lộ khoang người nói chính là quỳnh châu tới cố công từ trong phủ là không biết ngươi là tiểu nhân ra sao phù quản sự nhà ta lão thái thái được nghe công tử vào kinh lập tức khiển tiểu nhân tới thỉnh hà quản sự nhiệt tình nói công tử đã đã hồi kinh liền không có ở tại bên ngoài đạo lý đó là cố gia không hảo trụ cũng nên trụ đến hà gia tới triệu ninh hòa thuận tâm nghe được động tĩnh ra tới nghi hoặc nhìn hà quản sự đệ muội lại là các ngươi người quen Hà quản sự kinh nghi nhìn về phía triệu ninh, do dự nói, vị công tử này là giống như tuổi có chút không đúng lắm, không phải nói biểu công tử chỉ có 14 tuổi sao thấy thế nào lớn như vậy đâu. Lê Bảo Lộ Hào phóng giới thiệu nói, đây là triệu công tử, là ta phu quân cùng năm bạn tốt ta phu quân đang ở thư phòng, quản sự sau đó một lát ta đi thỉnh phu quân. Hà quản sự cứng học này, đây là biểu công tử thê tử. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa hà quản sự vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn biết dân gian tào hôn hiện tượng thực phổ biến, nhưng tần gia nãi thư hương thế gia nhà bọn họ cô nãi nãi càng là khai sáng, bọn họ nhân ra như vậy, con cháu bất mãn 18 là sẽ không thành thân, biểu công tử mới 14 đi kia cô nương nhìn cũng mới 12-13 tuổi bộ dáng. Không chỉ có hà quản sự, hà phu nhân nhìn đến cầm tay mà đến cố cảnh vân lê bảo lộ cũng lắp bắp kinh hãi, ngược lại là hà lão phu nhân tập mãi thành thói quen kích động chiêu quá hai đứa nhỏ, trên dưới đánh giá bọn họ thấy bọn họ sắc mặt hồng nhuận, mặt trắng vô xương, lại một vuốt ve cố cảnh vân tay thấy hắn chỉ chỉ gian có kén liền biết hắn quá đến không tồi. Hắn đã quá đến không tồi kia nàng nữ nhi khẳng định cũng không kém. Hà lão phu nhân rơi lệ, lôi kéo cố cảnh vân tay nghẹn ngào nửa ngày mới hỏi nói, hào hài tử, ngươi mợ nàng, nàng tốt không? Cố cảnh vân mỉm cười gật đầu nói, lão phu nhân yên tâm, mợ thực hào. Cố cảnh vân dừng một chút cười nói, lão phu nhân còn không biết đi, năm trước mợ an toàn sinh hạ một nữ, hiện tại đã tròn một tuổi. Hà lão phu nhân sừng sốt trong lòng lại là kích động, lại là ái náy tự trách nữ nhi sản nữ, nàng thế nhưng chút nào không biết. cố cảnh vân an ủi nàng nửa ngày lại bồi nàng dùng cơm chiều thấy sắc trời đã muộn liền muốn lôi kéo lê bảo lộ cáo tư hà lão phu nhân vội giữ lại nếu đã hồi kinh vậy nên trụ đến trong kinh tới trụ đến bên ngoài giống cái gì ta gọi người thu thập cái sân ngươi cùng ngươi thức phụ liền trụ hạ đi hà phu nhân đứng ở một bên rũ mắt không nói cố cảnh vân nguyền cử Ta có cùng trường bạn tốt cùng ở, không hào ngủ lại, hơn nữa cố ra bên kia còn chưa tới cửa bái phòng, tùy tiện lưu lại chỉ sợ mang tai mang tiếng. Dù sao ta đã hồi kinh, lão phu nhân nếu là tưởng ta chỉ lo làm người đi kêu ta. Hà lão phu nhân nghĩ đến cố ra, trong lòng kiêng kỵ, trầm tư một lát sau từ trên cổ tay trượt xuống một đôi vòng ngọc bộ tiến lê bảo lộ trong tay. Hảo hài tử, đây là lão bà tử cho ngươi lễ gặp mặt. Lê Bảo Lộ nhìn về phía Cố Cảnh Vân, Cố Cảnh Vân hơi hơi rũ mắt, Lê Bảo Lộ liền uốn gối hành lễ. Tạ lão phu nhân, Hà phu nhân cũng vội đem trên tay vòng tay loát xuống dưới cho nàng. Đây là biểu mở cho ngươi, không phải cái gì thứ tốt ngươi mang chơi. Lê Bảo Lộ cũng nhận lấy, Cố Cảnh Vân thu lễ gặp mặt lại là một bộ văn phòng tứ bảo cùng một khối ngọc bài. chờ ra hà ra sắc trời đã lớn ám hà ra sa phu đưa bọn họ đưa về tiểu viện triệu ninh đang ngồi ở bàn ăn trước chờ bọn họ thấy hai người một thân hàn khí vào nhà hắn miệng trương lại trương rốt cuộc vẫn là nói cái gì cũng chưa hỏi mà là chỉ vào đồ ăn nói đây là tân thỉnh đầu bếp nữ làm các ngươi nếm thử hương vị như thế nào nếu ngon miệng ta liền đem người để lại cố cảnh vân ngồi xuống ăn một chiếc đũa buông nói miễn cưỡng có thể vào khẩu lưu lại đi ta cùng bảo lộ đều đã ăn qua các ngươi dùng đi Triệu Ninh trừ trừ khóe miệng, biết hắn kén ăn, cầm lấy chén đũa chính mình lùa cơm ăn. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ liền ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, Triệu Ninh tái hảo ăn uống cũng không hảo, huống chi vốn đang ăn uống không tốt, hắn chỉ lùa cơm hai cái liền buông chén đũa. Hôm nay buổi chiều ăn quá nhiều điểm tâm ta cũng không quá đói. Chúng ta đây liền tới tâm sự thiên đi. Lê Bảo Lộ nói, ngươi vẻ mặt buồn bực là trách chúng ta không kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương sao. Vẫn là trách chúng ta giấu ngươi sự tình, triệu ninh đô miệng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía một bên Đây là các ngươi sự ta như thế nào có thể trách các ngươi Hơn nữa các ngươi cũng không xem như kinh thành người, không cần đối ta tẫn cái gì lễ nghĩa của người chủ địa phương cố cảnh vân nhíu mày, lê bảo lộ chân thành nhìn hắn Triệu ninh chúng ta là đem ngươi đương bằng hữu có thể nói cho ngươi chúng ta khẳng định sẽ nói cho ngươi Nàng dừng một chút quét cấu Cảnh Vân liếc mắt một cái nói, chúng ta xuất từ Quỳnh Châu, ta tưởng ngươi cũng biết kỳ thật ta vốn là tội dân, là gả cho Cảnh Vân sau mới cải tiến tịch Triệu Ninh há mồm, Cảnh Vân cha ruột là trung dũng hầu phủ tam gia, mẹ đẻ là trước nội các các lão tần tín phương chi muội ta tưởng ngươi hẳn là đều nghe nói qua đi. Triệu Ninh trong ngực một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới tới. Trung Dũng hầu phủ hắn không quen biết nhưng nghe thấy tên liền biết là huân quý nhà trước nội các các lão tần tín phương hắn biết nha, này vẫn là hắn thần tượng đâu. Cố Cảnh Vân là hắn thần tượng cháu ngoại trai, khó trách như vậy thông minh, nguyên lai like là di truyền. Cố Cảnh Vân thân phận quá mấy ngày liền không hề là bí mật cùng với làm triệu ninh chẳng hay biết gì, không bằng bọn họ thuyết minh cũng không đến mức làm hắn chờ tay không kịp. Lê Bảo Lộ đem hai nhà ân oán nói đơn giản một chút nói cố ra chưa chắc nguyện ý cảnh vân hồi kinh cố về sau đà kích ngấm ngầm hay công khai không phải ít người cùng chúng ta ở cùng một chỗ nói không chừng còn sẽ đã chịu liên lùi. Người hiện tại đối kinh thành còn không thân liền trước tiên ở nơi này trụ hạ về sau chín nếu là tưởng dọn đi cũng có thể. Triệu Ninh liên tục lắc đầu cùng chung kẻ địch nói ta cùng với các ngươi ở cùng một chỗ về sau cũng hảo cho nhau chiếu ứng có cái gì ta có thể hỗ trợ cứ việc mở miệng. Cố Cảnh Vân đứng dậy nói, vậy an tâm trụ hạ đi, trong khoảng thời gian này ta cùng bảo lộ sẽ rất bận, các ngươi chính mình khắp nơi đi dạo ta liền không mang theo các ngươi. Triệu Ninh liên tục gật đầu trong lòng buồn bực đào qua mà quang, hắn lại cảm thấy đã đói bụng, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bàn ăn, nói các ngươi bôn ba nửa ngày khẳng định cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Cố Cảnh Vân quét hắn liếc mắt một cái rắt lê bảo lộ liền đi. Triệu Ninh thấy hắn đi rồi liền một lần nữa cầm lấy chén ăn cơm. Thuận tâm công tử, ngài không phải no rồi sao? Ta lại đói bụng, thuận tâm bất đắc dĩ ở một bên ngồi sổm. Lê Bảo Lộ đem thu được lễ gặp mặt bỏ vào hộp hỏi, ngày mai chúng ta đi đâu ra? Đi cố ra, nhưng cố ra không có tới mời chúng ta, nói không chừng còn không có nhìn đến thiệp đâu, ngươi không phải nói muốn trước bái phòng hoàng đại nhân bọn họ sao? Hà lão phu nhân thuyết minh ngày trưởng công chúa muốn tổ chức cúc hòa yến Ta tưởng cố gia trên dưới đều sẽ đi tham gia cùng bọn họ một cái Trên đường huân quý nhà đồng dạng muốn đi tham gia Cố cảnh vân khóe miệng hơi kiều Ta tưởng ngày mai thật sự là cái nhận thân ngày lành Lê bảo lộ đôi mắt tỏa sáng, nhéo nắm tay nói kia ngày mai ta xuyên ăn mặc gọn gàng đi Không, xuyên lý an cho ngươi chuẩn bị váy áo Ngươi là đi gặp công công, muốn trang điểm đến chính thức một chút biết không? Không có ta mệnh lệnh không được cùng người đánh nhau. Cố Cảnh Vân nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, ngày mai ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau liền hào, hết thầy có ta. Lê Bảo Lộ hơi hơi có chút thất vọng. mươi 163, Đổ Lộ. Lê Bảo Lộ vừa mở ra môn liền nhìn đến người gác cổng kho người đứng ở ngoài cửa, nàng không khỏi chiều chiều khóe miệng, cảm thấy người này cũng rất lợi hại, bọn họ không có tới trước là xem phòng người gác cổng kiêm người vệ sinh, bọn họ sau khi trở về hắn liền thành chạy chân kiêm truyền lời người mang tin tức hiện tại càng tốt trực tiếp thành bọn họ xa phu. Lê Bảo Lộ rất muốn hỏi một chút hắn còn có cái gì chức nghiệp là hắn không thể kiêm nhiệm. Người gác cổng vẫn như cũ tất công tất kính mà cấp Lê Bảo Lộ chào hỏi, vào cửa sau không nói hai lời liền đi chuồng ngựa hầu hạ hôm nay lực lượng đảm đương táo đỏ. uy mã thảo, lại uy thủy còn sách thủy cho nó xoa hai lần tắm, lúc này mới nắm nó đi ra ngoài giá lên xe ngựa. Táo đỏ ăn uống no đủ lại thanh khiết hảo vênh váo tự đắc hướng chủ tử đánh một cái hát xì, đá đá chân, làm nàng nhiều cùng người gác cổng học. Lê Bảo Lộ sơ sờ, sờ nó cổ, xoay người trở về phòng thay quần áo. Nàng trước kia cũng xuyên váy, nhưng lấy phương tiện là chủ cũng không phức tạp. Lý An đưa tới quần áo mặc dù là việc nhà xuyên cũng so nàng ngày thường xuyên muốn phức tạp đến nhiều. Lê bảo lộ trang điểm hào ra tới khi người gác cổng đang cùng cố cảnh vân kho người hội báo tình huống. Trường công chúa Yến hội giờ thị bắt đầu cố ra hẳn là giờ thìn nhị khắc tả hữu ra cửa cùng bọn họ ra cùng tồn tại một cái trên đường định quốc công phủ cùng bình quốc công phủ hẳn là cũng là không sai biệt lắm thời điểm xuất phát. Cô Cảnh Vân gật đầu, xoay người duỗi tay. Đi thôi. Lê Bảo Lộ đỡ hắn tay bước lên xe ngựa Triệu Ninh mang theo thuận tâm ở cửa mãn hàm nhiệt lệ phất tay. Các ngươi nhưng nhất định phải trở về nha. Cô Cảnh Vân không thèm để ý hắn trực tiếp lên xe ngựa đi rồi. Triệu Ninh cảm thấy tâm linh đã chịu trầm trọng đà kích quay đầu đối thuận tâm nói, đi chúng ta cũng đi dạo một dạo kinh thành. Xe ngựa đến cố ra cửa khi nhà bọn họ xe ngựa mới ra tới né tránh ở một bên Hiển nhiên là muốn cho mặt sau định quốc công phủ xe ngựa hãy đi trước Mà định quốc công phủ mặt sau chính theo sát bình quốc công phủ xe ngựa này Ý nghĩa bọn họ muốn né tránh cả buổi chờ khi hai nhà tất cả đều đi rồi mới có thể đuổi kịp trung dũng hầu thế tử phu nhân đường thị sắc mặt có chút khó coi từ khe hờ nhìn về phía bên ngoài đại đạo Không vui chất vấn nói các ngươi là làm sao bây giờ sự thế nhưng đang cùng định quốc công ra đánh vào cùng nhau Đại quản sự ở xe ngựa ngoài kho người nói, tiểu nhân phía trước hỏi qua hai phủ đi ra ngoài thời gian, đều nói bọn họ muốn giờ thì canh ba mới ra cửa, lại không nghĩ rằng bọn họ hôm nay trước tiên 15 phút. Đường thị thở ra một hơi, không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, thất trách đó là thất trách cách người ba tháng tiền tiêu vặt, sau khi trở về chính mình đi lãnh phạt đến phía trước nhìn chút không cần lại tự nhiên đâm ngang. Đại quản sự khóe miệng hơi nhấp cúi đầu đồng ý. Hắn lôi ra phía sau ba bước xoay người đang muốn đến phía trước đi chỉ huy, liền thấy một chiếc xe ngựa từ chỗ ngoặt chỗ sửa tới, mắt thấy bọn họ nơi này ngừng nhiều như vậy xe ngựa lại vẫn đi phía trước tới, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, giữ chặt một cái gã sai vặt nói, mau đi đem kia chiếc xe ngựa ngăn lại, định quốc công phủ xe ngựa đã qua tới, làm nó ở ven đường chờ chờ sở hữu xe ngựa qua đi lại nói. Gã sai vặt theo tiếng mà đi, nhưng kia chiếc xe ngựa trực tiếp bỏ qua hắn ngăn cản động tác mãi cho đến cố phủ trước đại môn mới dừng lại, không nghiêng không lệch vừa lúc che ở đường thị xe ngựa trước. Đại quản sự tức giận đến không nhẹ tiến lên không vui hỏi Sa Phu, ngươi là nhà ai? Không phát hiện nơi này có xe sao? Mau đình một bên đi. Sa Phu vẻ mặt lãnh khóc cuồng túm ánh mắt đều không mang theo ngó hắn, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, trước lấy ra một chương ghế đầu buông, lúc này mới rỗi tay đi đỡ trong xe ngựa người. đại quản sự trong lòng giận dữ ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được cố cảnh vân hắn hơi hơi sừng sốt liền đã quên ngôn ngữ cố cảnh vân xoay người đỡ hạ lê bảo lộ lúc này mới xoay người nhìn về phía đại quản sự lê bảo lộ còn không có buông ra cố cảnh vân tay đây chính là từ trước tới nay cảnh vân lần đầu tiên đỡ nàng xuống xe ngựa đâu hắn không ném ra tay nàng nàng liền chặt chẽ nắm cố cảnh vân không phát hiện nàng động tác nhỏ mà là khoe miệng mỉm cười nhìn về phía đại quản sự mỉm cười hỏi Chính là cố phủ quản sự, cố mỗ người tiến đến nhận tổ quy tông, còn thỉnh quản sự cùng nhà ngươi chủ tử bẩm báo một tiếng. Thành âm không tật không hoãn, không cao không thấp lại vừa lúc làm cầm đầu hai chiếc xe ngựa cập mới vừa đi đến một nửa định quốc công phủ người nghe được. Nhận tổ quy tông nha, trung dũng hầu phủ hạ nhân tất cả đều dùng mình, lại là hoàng sợ, lại là tò mò chừng mắt cố cảnh vân, không biết hắn là muốn nhận nào phòng tổ tông. mà định quốc công phủ hạ nhân đã lóe hương phấn quang mang xoay người chiều lão phu nhân cùng vài vị phu nhân xe ngựa chạy tới đây chính là đại tin tức a cần thiết nói cho các chủ tử đường thị soát vén lên mảnh ánh mắt như điện bắn về phía cố cảnh vân đang xem thanh hắn bộ dáng sau ngẩn ra trên mặt vẻ mặt phẫn nộ biến thành ngạc nhiên. đại quản sự là cố gia gia phó tự nhiên cũng gặp qua tiền tam phu nhân cho nên đang xem đến cỗ cảnh vân sau mới như thế kinh hoàng thất thố thấy thế tử phu nhân cũng vén lên mảnh vội vàng xông lên đi chờ chỉ thị đại phu nhân đường thị sắc mặt xanh mét túm mảnh tay run run cắn răng nói đem hắn đuổi đi mau đem hắn đuổi đi đại quản sự trực giác không ổn Đại phu nhân, mặt sau đó là định quốc công phủ hòa bình quốc công phủ, hơn nữa, đại quản sự gian nan nói, hơn nữa hắn là tam phòng đích trường tử, một khi truyền ra tiếng gió. Đường thì trong lòng hiện lên vài cái ý niệm áp xuống trong lòng bực bội thấp giọng cắn răng nói, vậy thỉnh hắn đi vào, vào phủ sau lại giải quyết. Liền ở hai người nói nhỏ khi cố cảnh vân ánh mắt đã theo đuôi mà đến, hắn đặc thân sĩ đứng ở một bên đợi trong chốc lát khóe mắt dư quang nhìn đến định quốc công phủ xe ngựa đã mau đến trước mặt mới cười nói, trong xe là đại bá mẫu đi, ta thường nghe mẫu thân nhắc tới ngài, không biết ngài thân thể ngày gần đây tốt không? Đường thì còn không có tới kịp nói chuyện, một chiếc xe ngựa liền ở nàng bên cạnh dừng lại, mảnh bị vén lên hiền lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn lão phu nhân, đường thị khóe mắt đảo qua sắc mặt lập biến. định quốc công lão phu nhân ngụy thị híp mắt trên dưới đánh giá một chút cố cảnh vân nghi hoặc nói đứa nhỏ này quen mắt đảo giống tần các lão gia cháu gái tuổi trẻ thời điểm bộ dáng hai từ ngươi cùng nhữ ninh tần gia là cái gì quan hệ cố cảnh vân đánh giá một chút ngụy thị rồi sau đó chắp tay thi lễ hành lễ nói là ngụy lão phu nhân đi tiểu tử mẫu thân thật là xuất từ nhữ ninh tần gia ngoại tổ tên húy văn thiên thật là tần lệnh công cháu ngoại nha ngụy lão phu nhân cười ha hà hướng hắn vẫy tay ta xa xa nhìn tựa như mẫu thân ngươi nằm đó chính là kinh thành nổi danh tài nữ nhưng thế nhân chỉ biết nàng tài đức vô song lại không biết nàng dung nhan càng sâu ta liền ái nàng lớn lên xinh đẹp không nghĩ tới ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau xinh đẹp đa tạ lão phu nhân khích lệ nhưng ta tưởng mẫu thân lại xinh đẹp cũng là không kịp lão phu nhân chỉ xem lão phu nhân hiện nay dung nhan liền biết cố cảnh vân nói được chân thành ngụy lão phu nhân cao hứng cười rộ lên đôi mắt đều mau nhìn không thấy Mau tới đây ta nhìn xem, lại nói tiếp chúng ta vẫn là thân thích đâu, ngươi nên gọi ta một tiếng biểu bà ngoại mới đúng. Cố Cảnh Vân kéo Lê Bảo Lộ Tiến lên, hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải kêu một tiếng biểu bà ngoại. Những người này ra liên lạc có thân, người trong nhà mặt có cửu gia có thân, quan hệ quải 9981 đạo cong, ngụy Lão Phu Nhân nói có thân thật là có thân. hắn bà ngoại tô thị nhà mẹ đẻ nhị thầm cùng ngụy lão phu nhân mẫu thân là biểu tỷ muội này thân còn không có các nàng giao tình thâm lời này bất quá là nói cho cách phách đường thị nghe cố cảnh vân đem lê bảo lộ giới thiệu cho ngụy lão phu nhân đây là tiểu tử thê tử bảo lộ mau cấp biểu bà ngoại thỉnh an lê bảo lộ cúi đầu cục mi rũ mắt uốn gối hành lễ ngụy lão phu nhân hơi kinh ngạc không dự đoán được cố cảnh vân đã thành thân đường thị càng là kinh ngạc đến đã quên nói chuyện quay đầu đi xem lê bảo lộ Hảo, hảo, ngụy lão phu nhân từ đầu thượng bắt lấy một cây hồng bảo thạch triền kim thoa cuối người cắm ở lê bảo lộ phát thượng, lại loát trên tay trái một cái bạch ngọc vòng tay tròng lên trên tay nàng, cười nói, không phải cái gì thứ tốt người trước cầm, chờ ngày nào đó không tới gặp ta, ta lại cho ngươi thứ tốt. Người bà ngoại ở khi không thiếu nói móc ta, nói ta xa xỉ vô độ ta càng muốn cho các ngươi tặng đồ cho các ngươi cũng dưỡng thành ta giống nhau tính tình. Nàng nhìn lướt qua đường thị, vỗ vỗ tay nàng cười nói, hảo ta này người ngoài gặp qua. Mau đi gặp các ngươi đại bá mẫu nhị bá mẫu đi, các nàng cũng chưa thấy qua ngươi đi Một bên đường thị sắc mặt kịch biến, tay chân lạnh lẽo, nàng cường cười đối cố cảnh vân nói, ngươi là văn nhân hài tử Người nường chưa bao giờ mang ngươi trở về quá, ta thế nhưng không biết đến ngươi, ngươi cũng là, khi nào hồi kinh cũng không viết thư cùng chúng ta, chúng ta cũng hảo gọi người đi tiếp các ngươi cố cảnh vân mỉm cười nói không dám lao bá mẫu đại giá hôm qua ta đã cấp trên cửa đệ bái thiếp nhưng trong phủ việc nhiều chỉ sợ không phát hiện cho nên hôm nay mới sáng sớm mang theo chất nhi thức phụ tới bái phòng chất nhi thô thô vào kinh luôn có không đến chỗ nhưng tổ phụ tổ mẫu nơi này lại là nhất định phải thỉnh an hắn đối đường thị trưng bày sáng lạn tươi cười hỏi đại bá mẫu không biết tổ phụ tổ mẫu nhưng ở nhà Hắn thở dài nói ta từ khi ra đời khởi liền chưa thấy qua bọn họ cũng không có thể ở bọn họ trước mặt tẫn đồ tang hầu thật sự tiếc hận Mặt sau nhị phu nhân khương thị thấy đại tầu thế nhưng liền cùng cố cảnh vân ở trước cửa nhất ngôn nhất ngữ lại nói tiếp làm định quốc công phủ hòa bình quốc công phủ xem hết chê cười không khỏi xoay người đối bên người nha hoàn hồng mai nói người đi làm đại phu nhân chạy nhanh đem người mời vào trong phủ Hồng mai theo tiếng mà đi Khương thị ném khăn thấp giọng bực nói, thật là ngu xuẩn, liền không nên làm hắn cùng ngụy lão phu nhân đáp thượng lời nói, sớm mời vào trong phủ, là đánh là sát còn không phải chúng ta một câu sự. Hồng Mai nhảy xuống xe ngựa chạy đến phía trước thấp giọng bám vào đại phu nhân bên tai nói, đại phu nhân trước đưa bọn họ mời vào trong phủ rồi nói sau. Đường thị liên tục gật đầu, đối cố cảnh vân nói, người tổ mẫu ở trong phủ ta làm đại quản sự bồi ngươi đi vào bái kiến. Cố cảnh vân nhướng mày, sung sướng đồng ý. Đại bá mẫu chỉ lo đi vội, chất nhi gặp qua tổ mẫu liền đi. Nhưng mà sao có thể thuận lợi vậy? Cố Cảnh Vân cũng chưa xoay người, mấy người liền cưỡi ngựa từ sau tới rồi, cầm đầu một người trên cao nhìn xuống nhìn hắn nhíu mày. Đây là cố gia vị nào ra tư sinh tử, thật lớn mặt trực tiếp đem chúng ta tam gia đều đổ ở chỗ này. Ngụy lão phu nhân không vui nói, Văn Đình Chu đình cả lơ phất phơ nhìn về phía ngụy lão phu nhân, thô thô ôm quyền nói, lão phu nhân mặc bực tiểu tử hiện liền đem hắn đánh đi, cái gì dơ đồ vật cũng dám tiến đến dơ ngài mắt. Ngụy lão phu nhân khí cười, bình quốc công thế tử thật lớn tính tình, có phải hay không đem lão bà tử cũng đánh đi, miễn cho chắn các ngươi bình quốc công phủ nói. Chu đình nhíu mày, hắn tuy rằng không sợ định quốc công phủ, nhưng luận quyền thế bọn họ chu ra đích xác hơi thua kém vạn ra theo chân bọn họ đối thượng vẫn là có chút phiền phức. Chu đình biểu môi, lão phu nhân như thế nào cấp cái tư sinh tử nói chuyện. Đến, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi tham gia trường công chúa Yến hội. cố cảnh vân búng búng tay áo thưởng cho bụi dù bận vẫn ung dung hỏi chu đình. Chu thế tử như thế nào liền cảm thấy tại hạ là tư sinh tử. Chu đình trên cao nhìn xuống bể nghĩ hắn, người không phải tư sinh tử chẳng lẽ vẫn là cố phù con vợ cả không thành. cố cảnh vân vỗ tay. Chu Thế Tử tuệ nhãn, tại hạ thật là cố phù con vợ cả, vẫn là cố phù tam phòng đích trường tử. chương 164, Hòa Khí. Chu Thế Tử, đường thị banh thẳng sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói Chu Thế Tử muốn dạy đạo ta này cháu trai ngày khác trở lên môn đó là hôm nay chúng ta còn có việc gấp. Dứt lời quay đầu đối cố cảnh vân nói, hai tử cùng bá mẫu vào đi thôi. Nàng biết không thể lại làm cố cảnh vân lưu tại bên ngoài, bằng không còn không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ai biết Chu Đình không để ý tới nàng, hãy còn khiếp sợ nhìn Cố Cảnh Vân, Cố Cảnh Vân nhưng thật ra lý nàng, hắn xoay đầu tới nghiêm túc đối Đường thị nói, đại bá mẫu nói cẩn thận, chất nhi cha mẹ toàn ở, mặt trên lại còn có tổ phụ mẫu cùng cậu mợ cũng không thiếu dạy dỗ người, Chu Thế Từ còn không có cái kia tư cách có thể dạy dỗ ta. Huống chi, Chu Thế Từ hiểu lầm chính là đối ta cha mẹ ruột Vũ Nhục ta là nhất định phải giải thích rõ ràng. Nha a, Chu Đình Dương mi liếc hắn. tiểu tử nhưng thật ra thật lớn khẩu khí gia nguyện ý giáo ngươi là để mắt ngươi vậy đa tả chu thế tử để mắt cố cảnh vân cuồng vọng liền ôm quyền mỉa mai nói chu thế tử tuổi nhẹ có lẽ không biết ta mẫu thân nãi cố tam gia nguyên phối thê tử ta là bọn họ hôn nhân tồn tục trong lúc hoài thượng bởi vậy xem như cố gia tam phòng đích trường tử ta cũng không phải là cái gì lai lịch không rõ tư sinh tử chu đình trên mặt phúng sắc so với hắn càng trọng đánh giá ai không biết đâu, ngươi nương là bị cha ngươi hưu, hưu ly hậu sinh, so tư sinh tử đều không bằng. Ngươi cùng ngươi kia kinh thành đệ nhất tài nữ nương đều là bị cha ngươi, bị này Cố phủ vứt bỏ. Cố Cảnh Vân trên mặt mỉa mai thu hồi, bình tĩnh nói, Chu Thế Tử nói cẩn thận. Chu Đình chỉ cho rằng đã kích tới rồi hắn, ngồi trên lưng ngựa đắc ý rào giạt nói, như thế nào, chọc đến ngươi chỗ đau? Kinh thành trung nhà ai không biết năm đó người cựu cứu chân trước bị phán lưu đầy, người nương sau lưng đã bị cha người đuổi ra ngoài, tấm tắc nghe nói liền của hồi môn cũng chưa có thể lấy đi liền xám xịt đi theo người cựu cứu đi Quỳnh Châu, như thế nào, 15 năm sau người có gan đã về rồi. Lê bảo lộ trộm dương mắt nhìn nhìn chu đình, lại ngắm liếc mắt một cái ngực phập phồng đến muốn ngất xỉu đi đường thị, nhẹ nhàng mà chép chép miệng, nghe nói cố ra xem như nửa cái tứ hoàng tử đằng, mà bình quốc công thế tử là tứ hoàng tử thư đồng, là làm bằng sắt tứ hoàng tử đằng, không biết tứ hoàng tử biết người của hắn như vậy cho nhau phá đám sau có gì cảm giác. Tứ hoàng tử có gì cảm giác đường thị không biết, đường thị chỉ cảm thấy nàng ra mặt đang bị người bái hạ bên đường cuồng dẫm. Mặt sau trong xe ngựa Khương Thị ngồi không yên, vội vàng đứng ra, một bên mắng cố cảnh vân. Đại gia công tử bên đường như thế ẩm ý còn thể thống gì. Người đã đã về nhà liền đến mặt sau bái kiến mẫu thân ngươi đi, làm mẫu thân ngươi mang ngươi vào phủ bái kiến tổ mẫu. Lại vẻ mặt nghiêm túc khuyên chu đình, Chu thế tử canh giờ đã không còn sớm, không bằng tránh ra lộ tới trường công chúa Yến hội nhưng không hào vắng họp nột. Chu Đình Chỉ chỉ phía Đông Thái Dương, cười nhạo nói, canh giờ này còn đi quỷ yến hội, đều bị các ngươi cố ra làm tạp. Ra đi không thành yến hội kia không được tìm xem việc vui. Đúng rồi, tiểu tử này mẫu thân ở đâu? Không phải nói là kinh thành đệ nhất tài nữ sao? Ra tới làm ra nhìn xem, cũng đừng nói mặt sau vị kia là Chu đình đối cố cảnh vân làm mặt quỷ nói, đương nhiệm cố tam phu nhân ở ngươi nương bị hưu sau lập tức gả tiến cố ra, vào cửa 6 tháng liền sinh hạ ngươi đệ đệ, ai, không đúng, là đệ đệ vẫn là ca ca nha, lấy không chuẩn ngươi vẫn là ở cố nhạc khang lúc sau sinh ra đâu, ha ha ha ha. Cố cảnh vân càng trực tiếp nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua khương thị liền quay đầu hỏi xúc ở một bên đại quản sự. Người kia là ai, như thế nào so với ta đại bá mẫu còn khí phái. Khương thị sắc mặt xanh mét, Đường thị sắc mặt so nàng còn muốn khó coi, còn ngẩng đầu âm trầm nhìn nàng một cái. Chu Đình người hỗn, nhưng xem mặt đoán ý thượng một chút không kém, phát hiện sau lập tức hưng phấn lên, trực tiếp ở trên ngựa bàn khởi một chân, hứng thú bừng bừng cùng Cố Cảnh Vân giới thiệu. Ngươi không quen biết nàng, nàng là ngươi nhị bá mẫu, đúng rồi, ngươi không nhận biết nàng, như thế nào nhận được Chung Dũng hầu thế tử phu nhân? cố Cảnh Vân theo lý thường hẳn là nói, xe ngựa có quy chế, hơn nữa ta mẫu thân thường cùng ta nhắc tới đại bá mẫu, nói nàng ở cố gia làm con dâu khi đại bá mẫu rất là chiếu cố nàng. Đường thị sừng sốt trên mặt có chút hoảng hốt chị em dâu chung, nàng cùng tần văn nhân quan hệ đích xác không kém, Khương thị là lão phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, nàng rõ ràng là thế tử phu nhân, trong phủ một nửa quản gia quyền lại muốn giao cho Khương thị, hơn nữa Khương thị ở lão phu nhân trước mặt cũng rất có thể diệt. Tần văn nhân gà vào cửa, vì có thể nhiều chiếu ứng minh hiểu, nàng vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, nhưng kia cũng chỉ là trên dưới mồm mép động động sự, muốn nói có bao nhiêu muốn hảo còn không đến mức huống chi mặt sau còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ đường thị ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên mặt đạm nhiên cố cảnh vân, chẳng lẽ tần văn nhân cũng không biết năm đó nàng bị hưu khi nàng làm sự. Đường thị trong lòng lo sợ lại không phía trước như vậy khó chịu. chu thế từ cười như không cười nhìn đường thị liếc mắt một cái đồng tình thêm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn có cảnh vân lắc đầu nói thiên chân thật là quá ngây thơ rồi hắn giống nhàn thoại việc nhà giống nhau hỏi hắn nghe nói ngươi cùng ngươi nương đi theo ngươi cứu cữu chủ. chung quanh tất cả đều là cùng hung cực ác phạm nhân ở tại phạm nhân trung gian cảm giác như thế nào tin vỉa hè không đủ làm chứng cố Cảnh Vân khẽ lắc đầu nói ta tuy rằng sinh hoạt ở tội thôn, nhưng thấy các thôn dân so người khác giao càng nhiều thuế má ngoại cùng người ngoài cũng không bất đồng. Nếu không phải tình phi đắc dĩ ta còn không nghĩ rời đi Quỳnh Châu đâu. Nơi đó non xanh nước biếc, lại mặt chiều biển rộng cũng thích khí thật sự. Chu đình hiển nhiên không tin, tốt như vậy, vậy ngươi còn hồi kinh làm gì? Một là trở về gặp thấy trong truyền thuyết cha ruột rốt cuộc từ sinh ra đến bây giờ ta còn chưa bao giờ gặp qua hắn, nghe nói hắn tuổi trẻ khi kinh tài tuyệt diễm tuổi còn trẻ liền cao trung thám hoa, ta bội phục thật sự. Nhị là trở về bái kiến một chút tổ phụ mẫu ta tuy là mẫu thân sinh dục nuôi nấng lớn lên nhưng trong cốt nhục cũng chảy cố ra huyết tổng phải về đến xem hai vị lão nhân gia tận tận hiếu đạo tam tác ta may mắn thi đậu cử nhân tuy rằng ta vô tâm xuất sĩ nhưng nếu có thể thi đậu công danh kia về sau bất luận làm cái gì đều phải tiện lợi rất nhiều Người thi đậu cử nhân Chu Đình Hưng phấn lên. Không tồi, không tồi, người kia đệ đệ cũng khảo chúng, thì hương 28 danh đâu, 14 tuổi liền trúng cử, mọi người đều nói hắn khả năng so cha ngươi còn lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy, liền không biết các ngươi hai cái ai lợi hại hơn, càng giống cha ngươi chút. Cố cảnh vân cười, này cách nói mới lạ ta ở cữu cữu bên người lớn lên, bên người người đều nói ta giống cữu cữu, đảo không ai nói qua ta giống phụ thân, ta tưởng khả năng đệ đệ càng giống chút. Chu đình chụp chân cười to, mông hạ mã bất an giật giật, gã sai vặt vội bắt lấy dây cơm ổn định, chu đình cười ra nước mắt, ngón tay một mặt nước mắt nói, nói rất đúng tiêu tử, ra thích ngươi, quay đầu lại ta thỉnh ngươi uống rượu nha. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật đúng là vui vẻ, chính là đáng tiếc thời gian quá ngắn. Chu đình dùng cằm so đo hắn phía sau, miễu môi nói, nặc ngươi tổ mẫu tới. Cố Cảnh Vân mỉm cười xoay người nhìn lại, đại môn đã mở ra, một thân khắp nơi kim trang hoa áo ngoài lão phu nhân đón ánh mặt trời trầm ổn đi ra, một khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm nghỉ. Nàng ánh mắt đào qua cố Cảnh Vân cùng chu đình, rời về phía vẫn luôn an tỏa ở trên xe ngụy lão phu nhân, khẽ gật đầu nói, hồi lâu chưa từng gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay hứng thú khen ngược. Ngụy lão phu nhân nhàn nhạt trả lời, ngốc trong nhà đều mau trường mốc, vừa vạn trường công chúa mở tiệc ta liền đi thấu xem náo nhiệt. nhưng ai biết thế sự chính là như vậy vừa khéo gặp gỡ tiểu chỉ nàng cháu ngoài cố lão phu nhân lúc này mới nhìn về phía có cảnh vân khe khẽ thở dài nói hảo hài tử đã trở lại liền hảo bên ngoài thái dương tiệm đại cùng tổ mẫu vào đi thôi dứt lời nhìn về phía đã xuống xe ngựa thu tay đứng ở một bên ba cái con dâu ánh mắt bình đạm đảo qua các nàng mặt thanh âm vẫn như cũ mềm nhẹ. Phái người đi cùng trưởng công chúa phù cáo tội, chúng ta trong phủ hôm nay liền không đi dự tiệc, làm bọn nhỏ đều về nhà dần dần bọn họ huynh đệ. Dứt lời cũng không để ý tới Chu Đình cái này nửa kẻ điên, nâng lên tay tới nhìn về phía Cố Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân lại xoay người đỡ lấy Lê Bảo Lộ, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng cười nói, "Đừng sợ, ngươi xem tổ mẫu rất hòa thuận đi, chúng ta đi vào." Khương thị rất có ánh mắt tiến lên vài bước đỡ lấy Cố lão phu nhân cánh tay, lúc này mới làm nàng không đến mức rất khó xem. Nhưng từ đầu đến cuối, cố lão phu nhân sắc mặt liền không thay đổi quá, bị Khương Thị đỡ lấy cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái liền nhấc chân vào phủ. Chu đình tuy rằng còn rất muốn xem náo nhiệt nhưng ở nhân gia trước cửa xem cùng đuổi tới nhân gia trong nhà xem khác nhau là rất lớn. Hắn tiếc hận thở dài một hơi, xoay người hướng mặt sau đã nhìn ban ngày náo nhiệt xe ngựa phất tay nói, ra không đi, các ngươi chính mình đi thôi. dứt lời đánh mã liền chạy. Bình quốc công thế tử phu nhân vén lên mảnh liền thẳng nhìn đến trưởng phu đi xa bóng dáng, không khỏi âm thầm rậm rậm chân, nhưng ngược lại nghĩ đến vừa rồi nhìn đến náo nhiệt nàng lập tức ánh mắt sáng lên, buông mảnh nói, đi chúng ta đi trưởng công chúa phủ chúng ta đi chậm như thế nào cũng muốn cáo cái tội mới hảo. Lại thăm dò nhìn về phía phía trước ngụy lão phu nhân cười thùm tìm hỏi. Lão phu nhân còn đi sao? ngụy lão phu nhân buông màn xe, khóe miệng hơi kiểu nói, đi nha, lão bà tử khó khăn ra cửa một chuyến như thế nào có thể bỏ giờ nửa chừng đâu. Nàng nhi từ nửa đêm quỳ gối nàng trước mặt cầu nàng, nàng tổng muốn trước sau vẹn toàn mới hào. Lê Bảo Lộ bị cố cảnh vân đỡ từ cố ra đại môn đi vào, bên trong ngừng một hàng thanh bố kiệu nhỏ, ngụy lão phu nhân đỡ Khương Thị tay ngồi vào đệ nhất đỉnh trong kiệu nhỏ. Khương Thị nhìn mắt theo ở phía sau cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta khương gia nam đinh không thịnh hành ngồi kiệu, ngươi lại không quen biết lộ, không bằng làm ngươi tức phụ tới cùng ta ngồi đỉnh đầu, ngươi ở phía sau đi tới. Lê bảo lộ ngẩng đầu mờ to tròn xoe đôi mắt nhìn về phía khương thị tựa hồ bị dọa đến giống nhau xúc ở cố cảnh vân phía sau, gắt gao bắt lấy hắn tay áo nói, phu quân ta sợ nàng. Sợ cái gì, nàng là nhị bá mẫu. Nàng thật đáng sợ, nàng sẽ ngoài cười nhưng trong không cười. Khương Thị Cương ở đương trường mở to hai mắt nhìn đi xem Lê Bảo Lộ không dự đoán được nàng dám nói nói như vậy. Một bên chờ bọn hạ nhân cũng sợ tới mức thẳng nhìn trộm xem hai người. Bên trong kiệu cố lão phu nhân nắm tay nắm thật chặt nửa ngày mới đạm nhiên nói: làm cảnh Vân tức phụ cùng ta ngồi chung cảnh Vân liền ngồi xuống một chiếc cỗ kiệu đi. Chương 165 cảm thấy thẹn, cố cảnh Vân hơi hơi nhíu mày không khỏi nắm chặt Lê Bảo Lộ tay nhỏ. Lê bảo lộ đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt cúi đầu tránh thoát hắn tay ngồi trên cố lão phu nhân cố kiệu. Luận hậu trạch thủ đoạn, mười cái nàng đều không đủ vị này lão phu nhân tắc kẽ răng, luận thông minh cơ chí nàng cũng so ra kém nàng, nhưng nàng cũng có chính mình ưu thế. Tỉ như nàng tâm trí kiên định, hậu trạch hết thảy đà kích thủ đoạn với nàng cũng chưa dùng, tỉ như nàng vũ lực cao cường, chọc nóng này nàng còn có thể động tay động chân, lại tỉ như nàng là nông thôn đến cô bé, có thể là cái ngốc từ. cố lão phu nhân nhìn nàng trên đầu cùng trên tay liếc mắt một cái, thở dài một tiếng nói, đem ngụy lão phu nhân đưa cho ngươi đồ vật thu hồi đến đây đi, ngươi còn trẻ, này hai dạng khác biệt trang sức không thích hợp ngươi, trước thu hồi tới, chờ về sau số tuổi tới rồi lại lấy ra tới dùng. Nàng dỗi tay kéo qua lê bảo lộ tay nhỏ, đặt ở trong tay vỗ nhẹ nói tổ mẫu biết các ngươi chịu khổ ta chỗ đó còn có chút tuổi trẻ thời điểm mang trang sức trong chốc lát ta gọi người thu thập ra tới cho ngươi đưa đi. mặc kệ là ở nhà vẫn là ở bên ngoài, chúng ta nữ nhân nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, không chỉ có là vì chính mình, cũng vì làm nhà mình nam nhân có mặt mũi, không gọi người khinh thường. Cố lão phu nhân ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt tiểu cô nương, thấy nàng ngượng ngùng cúi đầu tròn tròn trên má còn mang theo trẻ con phì, làn da tinh tế bóng loáng, giống như lột vỏ trứng trứng gà giống nhau trắng nõn, như vậy thư dung đặt ở kinh thành cũng bài được với trung thượng Cố lão phu nhân đôi mắt độc ác nàng nhìn ra được chờ đến cái này nữ hài lớn lên, nàng tư dung ở trong kinh thành mặc dù không phải trước vài tên cũng thuộc thượng đẳng. Nhưng đứng ở cố cảnh vân trước mặt lại kém chút. Cố Cảnh Vân lớn lên quá xinh đẹp, tuy rằng Cố lão phu nhân chỉ nhìn hắn một cái, nhưng hắn dung mạo cũng đã ghi tạc trong lòng. Cố Cảnh Vân lớn lên giống hệt mẹ nó, năm đó Tần Văn Nhân kinh thành đệ nhất tài nữ thanh danh lan xa, lại ít có người biết nàng tư dung một chút cũng không thua nàng tài hoa. Như vậy dung mạo đặt ở nữ tử trên người đều như vậy xuất sắc, huống chi ở nam tử trên người Cố lão phu nhân nhìn Lê Bảo lộ ánh mắt càng thêm ôn nhu, lôi kéo tay nàng ôn nhu hỏi nói, hảo hài tử, ngươi nói cho tổ mẫu, cảnh vân ở Quỳnh Châu quá đến được không? Nói đến nơi này nàng khóe mắt hơi ướt, ta biết hắn mẫu thân oán chúng ta cố ra, đây cũng là nên, từ biết nàng mang thai sau ta vẫn luôn muốn liên hệ nàng, cho nàng gửi đi không ít vàng bạc, chỉ tiếc ngươi bà mẫu quá mức kiên cường, đồ vật đều cấp lui về tới. Cảnh vân đứa nhỏ này ta đã sớm nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy hắn ta này sinh cũng không oán không hối hận. Lê Bảo Lộ hơi hơi ngẩng đầu thấy cố lão phu nhân nhéo khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt, trong lòng than nhẹ, nếu không phải sớm làm đủ công khóa, nàng mặc dù không bị vị này lão phu nhân cảm động đối nàng ác cảm cũng nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lê Bảo Lộ phản cầm cố lão phu nhân tay, rũ đầu xem chính mình dài tiêm thấp giọng nói, lão phu nhân cảnh vân ca ca lần này trở về đó là xem ngài cùng hầu ra. nàng không dám ngẩng đầu xem nàng đôi mắt tuy rằng nàng cảm thấy chính mình ánh mắt đã thực chân thành nhưng ở như vậy cáo già trước mặt vẫn là cẩn thận một ít hào cố lão phu nhân kích động bắt lấy lê bảo lộ tay Người nói thật lê bảo lộ hơi hơi ngẩng đầu nghiêm túc gật đầu là thật sự hắn hắn không hận chúng ta cố lão phu nhân một đốn tựa hồ cảm thấy này hỏi chuyện không ổn châm trước một lát sửa mà hỏi hài tử ngươi chừng nào thì gả cho cảnh vân Người biết hắn mẫu thân là nói như thế nào chúng ta cố ra sao? Lê Bảo Lộ mặt lộ vẻ mê mang. Ta vẫn luôn là cảnh vân ca ca tức phụ nha, bà bà thân thể không tốt rất ít cùng chúng ta nói chuyện chúng ta là cậu mợ nuôi lớn. Nuôi lớn, cố lão phu nhân nhẹ giọng nỉ non, trong đầu hiện lên linh quang, không thể tin tưởng nhìn Lê Bảo Lộ nói, ngươi, ngươi là tần gia cấp cảnh vân dưỡng con dâu nuôi từ bé. Lê bảo lộ liên tục gật đầu, mặt giãn ra cười nói, là nha ta là con dâu nuôi từ bé, từ ta có ký ức bắt đầu ta chính là cảnh vân ca ca tức phụ. Khó trách khó trách tuổi như vậy tiểu liền thành thân. Cố lão phu nhân thấy nàng ngây ngốc, không hề tâm cơ bộ dáng trong lòng lại không dám lơi lỏng. Đã là tần tín phương cùng hà từ bội tự mình bồi dưỡng, sao có thể là cái ngốc từ. Vừa rồi ta nghe hạ nhân hội báo nói cảnh vân đã thi đầu cử nhân. này đó đều không phải bí mật lê bảo lộ tất cả đều theo thật trả lời là nha cảnh vân ca ca nhưng lợi hại là kim khoa giải nguyên đâu đích xác lợi hại hắn lão từ đọc sách liền lợi hại hắn đệ đệ đọc sách cũng rất có thiên phú điểm này thượng bọn họ huynh đệ nhưng thật ra giống đủ bọn họ phụ thân cố lão phu nhân vui mừng nói cũng hảo sang năm làm cho bọn họ huynh đệ cùng nhau tham gia thi hội nói không chừng có thể tạo thành một môn tam tiến sĩ giai thoại đâu Cố lão phu nhân cứ như vậy lại khen lại thương ôn nhu dò hỏi cố cảnh vân sự chờ đến ra vinh đường Khi nàng đã đem cố cảnh vân từ nhỏ đến lớn sự tìm hiểu một lần Đương nhiên là thật là già cũng không biết Cố lão phu nhân mới ở cổng lớn khi tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trở lại ra vinh đường lại rất dễ thân, lôi kéo cố cảnh vân nhìn lại xem, cuối cùng nói, nếu đã vào kinh, vậy nên sớm một chút tới cửa tới mới đúng ta làm mẫu thân ngươi cho các ngươi thu thập ra một cái sân tới các ngươi liền trước trụ hạ, về sau ta làm cha ngươi cho ngươi thỉnh cái tiên sinh tới gia giáo ngươi thừa dịp còn chưa thi hội nhiều học chút. Lại nhìn Lê Bảo Lộ cười nói, ngươi tức phụ cứ yên tâm giao cho ta, ta thế ngươi chiếu cố nàng. cố cảnh vân lại cười nói đa tạ tổ mẫu hôm qua ta gọi người tới cửa tới đệ bái tiếp thấy trong phủ không động tĩnh liền cùng cùng năm bên ngoài thuê cái tiểu viện từ trong phủ tuy hào nhưng xuất nhập vẫn là ta kia tiểu viện từ phương tiện cho nên ta thường tạm thời trước trụ nơi đó trong nhà như thế nào liền không có phương tiện cố lão phu nhân vội vàng lôi kéo hắn tay nói chúng ta tổ tôn hai mười mấy năm không gặp mặt ta không khác hy vọng xa vời chỉ nghĩ có thể nhìn đến ngươi cố cảnh vân sắc mặt càng thêm nhu hòa còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng nói tổ mẫu yên tâm ta vẫn chưa nói không được trong phủ chỉ là cũng không hảo ném ta cùng năm một người ở trong tiểu viện rốt cuộc trời xa đất lạ ta thường đi về trước trụ hai ngày cũng cấp trong nhà huynh để tìm muội nhóm chuẩn bị chút lễ vật đến lúc đó lại trụ trở về hơn nữa tam phu nhân thua thập sân cũng yêu cầu thời gian đi cố lão phu nhân thấy trên mặt hắn mang cười thái độ lại kiên quyết liền khe khẽ thở dài đồng ý Lão tam tức phụ hai ngày này ngươi đem ngô đồng nguyền thu thập ra tới cho bọn hắn vợ chồng son, thiếu thứ gì liền đi tìm ngươi đại tổ thấy phương thị sắc mặt tái nhợt mất hồn mất vía, cố lão phu nhân không khỏi nhíu mày tăng thêm ngữ khí nói, lão tam tức phụ. Đỡ phương thị nha đầu thu nguyệt gấp đến độ sắc mặt trắng bệch không khỏi dùng sức nhéo nhéo phương thị tay. Phương thị mộc mộc ngốc ngốc nhìn về phía thu nguyệt một chút cũng không phản ứng lại đây. Cố lão phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn lướt qua mỉm cười đứng ở một bên Cố Cảnh Vân, trầm giọng nói: "Ta xem lão tam tức phụ là thân thể không khỏe, nếu như thế, trong khoảng thời gian này ngươi liền trước tiên ở trong phòng dưỡng bệnh đi." Phương thị lúc này mới hoàn hồn, nghe thế câu phân phó sắc mặt càng bạch, thân mình lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Nàng có chút kinh hoàng oán hận nhìn về phía Cố Cảnh Vân, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nàng xe ngựa ở đệ tam chiếc ngay từ đầu nàng cũng không biết phía trước vì sao ồn ào, nhưng chu đình cưỡi ngựa quá khứ động tĩnh quá lớn, hắn trào phúng thanh cũng không nhỏ cho nên cách xa nhau không ngắn khoảng cách nàng cũng có thể nghe được tự nhiên, nàng cũng nghe tới rồi cố cảnh vân nói. Từ cố cảnh vân nói ra hắn là tam phòng đích trường tử khi nàng liền có chút hoảng loạn. Nàng cùng cố hoài cần sự căn bản chịu không nổi cân nhắc. năm đó phát sinh sự quá nhiều thái tử suýt nữa bị phế tần các lão mưu phản bị lưu đày trong triều quan viên tư quan tư quan bị biếm bị biếm cãi cọ ồn ào thẳng qua hai ba năm mới hào bởi vậy bọn họ sự tuy bị người truyền quá một trận lại rất mau bị áp xuống năm đó nàng có thể không chỗ nào sợ hãi có thể đối mặt hết thảy đồn đãi vớ vẩn gà cho cố hoài cần nhưng hiện tại nàng lại tuyệt không cho phép việc này lại bị nhắc tới bởi vì nàng có nhi tử nha Nhạc Khang thông minh tuyệt đỉnh còn tuổi nhỏ đã là cử nhân Hắn tiền đồ một mảnh quang minh, nàng tuyệt không cho phép có người hại hắn Nhưng, nhưng cố cảnh vân tới Hắn tồn tại đó là ở thời khắc nhắc nhở thế nhân nàng cùng cố hoài cần quan hệ không chính đáng Nhắc nhở Nhạc Khang sinh ra canh giờ không đúng Phương Thị An nhàn mười mấy năm, đột phùng này khó chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen Liền xuống xe ngựa đều là nha hoàn giá hạ tay nàng gắt gao mà bắt lấy thu nguyệt cánh tay Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại Nàng ngẩng đầu khẩn cầu nhìn về phía cố lão phu nhân, gian nàn uốn gối hành lễ nói, mẫu thân, thân thể của ta không nghiêm trọng lắm, vẫn là làm ta đi thu thập sân đi. Nàng kéo ra một cái khó coi tươi cười thật cẩn thận nhìn về phía cố cảnh vân nói, mười mấy năm chưa thấy qua đứa nhỏ này, ta cũng muốn vì hắn làm chút cái gì. Cố lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy từ ngươi đi thu thập, chỉ là ngươi cũng nên nhiều chú ý chút thân thể. Là, phương thị gật đầu. Cố lão phu nhân nhìn một chút canh giờ, phân phó hạ nhân nói, nha môn mau hạ nha, mau đi đem hầu ra cùng tam lão ra kêu trở về, hôm nay chúng ta trong phủ có đại hỷ sự cần phải hào hào chúc mừng chúc mừng. Lại quay đầu lại đối cố cảnh vân cười nói, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, trong chốc lát làm ngươi tức phụ cùng ngụy ma ma nói nói, giữa chưa nhiều làm chút ngươi thích ăn đồ vật. Cố cảnh vân miệng đặc ngọt, tổ mẫu thích ăn cái gì ta liền thích ăn cái gì. Cố lão phu nhân cao hứng thẳng gật đầu. Hào, hào, tổ tôn hai bắt đầu thân mật nói lên lời nói tới. Đường thì cùng Khương thị hai mặt nhìn nhau, các nàng còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến phát sinh đâu, rốt cuộc cố cảnh vân tồn tại chính là cố gia dèm pha, nhưng lão phu nhân như thế nào giống như thực vui mừng dường như. Hai người trong lòng tuy thấp thỏm tuy không vui, lại không dám lắm miệng, hư ngồi ở ghế trên miễn cưỡng cười vui. Năm đó tần văn nhân bị hưu các nàng nhưng không thiếu ở trong đó ra chủ ý, này tâm vẫn luôn hư đâu. tổ mẫu mẫu thân nhà của chúng ta xảy ra chuyện gì một thiếu niên vội vàng mà chạy vào liếc mắt một cái liền nhìn đến phương thị sắc mặt tái nhợt đỡ nha hoàn lung lay sắp đổ lập tức đau lòng tiến lên đỡ lấy nàng nói mẫu thân ngươi làm sao vậy phương thị không nghĩ tới cố nhạc khang sẽ lúc này trở về hoảng sợ vội vàng đẩy hắn đi ra ngoài không không có gì chính là đầu có chút vựng ngươi liền như vậy vội vàng mà chạy vào quần áo cũng không đổi mặt cũng không tẩy còn thể thống gì Mau đi thay quần áo rửa mặt Cố cảnh vân trong mắt ý cười gia tăng Xem ra không cần lưu lại ăn cơm trưa Đến tận đây hắn vì hôm nay bố quân cờ cuối cùng đều đúng chỗ Hắn mở miệng đánh gãy phương thị Vị này chính là ta kia kê kinh tài tuyệt diễm Còn tuổi nhỏ liền cao trung cử nhân đệ đệ Cố nhạc khang theo tiếng nhìn qua Chờ nhìn đến cố cảnh vân khi liền sắc mặt biến đổi Một tay đem phương thị kéo đến phía sau Trong mắt phức tạp lại chán ghét nhìn về phía hắn Ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu thế nhưng thật sự tìm được nhà ta tới Còn có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm Nhạc khang, cố lão phu nhân quát bảo ngưng lại hắn Ánh mắt phát lạnh nhìn về phía cố cảnh vân Cảnh vân, ngươi gặp qua nhạc khang mươi 166, cố cảnh vân ý vị thâm trường nhìn về phía cố nhạc khang Hơi hơi nghiêng đầu hỏi, đệ đệ, vi huynh gặp qua ngươi sao ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có Cố nhạc khang cắn răng, không có chúng ta chưa thấy qua mặt Cố lão phu nhân căn bản không tin, xem nhạc khang phản ứng, bọn họ hiển nhiên đã gặp mặt cố cảnh vân muốn làm gì. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, cố cảnh vân đã đối cố nhạc khang triển lộ ra một cái tê cười, nhìn trong mắt hắn lộ ra hàn quang tới. Ta đối đệ đệ sớm có nghe thấy, nhưng đệ đệ chỉ sợ còn không quen biết ta đi. ta mẫu thân xuất từ nhữ ninh tần thị chỉ tiếp bọn họ thời trẻ tách ra ta cái này đích trưởng tử vẫn luôn lớn lên ở bên ngoài này vẫn là lần đầu tiên về cố gia đệ đệ đối trong phụ thuộc quay đầu lại cần phải mang mang vi huynh nha cố nhạc khang ngạc nhiên đích trưởng tử không phải tư sinh tử sao có thể hắn mới là phụ thân đích trưởng tử nha cố nhạc khang ngơ ngác quay đầu nhìn về phía mẫu thân mẫu thân hắn hắn là đích trưởng tử kia ta đây là cái gì phương thị cúi đầu không nói Cố lão phu nhân nghe vậy có chút đau lòng, nhưng cố cảnh vân ở một bên như hổ rình mồi nhìn, nàng chỉ có thể ngạnh tâm địa sụ mặt nói, người tự nhiên là đích thứ tử, này có cái gì không rõ. Cố nhạc khang mờ mịt ngẩn đầu nhìn về phía cố cảnh vân, hai người ánh mắt chạm vào ở bên nhau, đối phương khóe miệng rõ ràng mang theo tươi cười, nhưng trong mắt lại băng hàn một mảnh. Cố cảnh vân lúc trước ở trùng dương sẽ thượng cùng lời hắn nói lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Hắn chỉ so hắn tiểu một tháng linh năm ngày. Lê bảo lộ nhìn nhìn cố cảnh vân, lại nhìn xem mắt lạnh nhìn cố cảnh vân cố phủ một đám người, trong lòng lửa giận bốc lên, liền từ cố cảnh vân phía sau nhô đầu ra đối cố nhạc khang cười nói, phu quân nhân không đầy 8 tháng liền sinh non, bởi vậy thân thể thực nhược thuốc thúc nếu muốn mang phu quân đi ra ngoài kia nhưng không cho hắn uống rượu, miễn cho hỏng rồi thân thể. Cố nhạc khang như trụi động băng, hắn từ trước đến nay thông minh tự nhiên nghe minh bạch. cô cảnh vân chỉ so hắn đại một tháng linh năm ngày mà cô cảnh vân vẫn là chưa đủ 8 tháng sinh non kia hắn đâu cố nhạc khang quay đầu lại xem sắc mặt thái nhợt mẫu thân xem cúi đầu rũ mắt đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu lại xem sắc mặt trầm tĩnh tổ mẫu mà một phòng nha hoàn vũ già toàn nhìn chăm chú hắn hắn tựa như cái đoạt người đồ vật cường đạo giống nhau vô tri thả ngang ngược chỉ trích chủ nhân cướp đoạt hắn cái này cường đạo đồ vật cố nhạc khang một chút ném ra phương thị tay kêu lên ta đâu ta là thiếp sinh con vẫn là gian sinh con nhà này còn có cái gì là ta nên biết lại không biết phương thị sắc mặt đại biến nhìn không được quăng hắn một cái tát kêu lên người nói bậy bạ gì đó ta là cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử người muốn đẩy ta với chỗ nào cố nhạc khang trong mắt tràn đầy tơ máu quát ngươi cho ta là ngốc tử hắn tám tháng sinh non ta so với hắn còn nhỏ một tháng liền tính hắn mẫu thân một bị hưu cố phương hai nhà lập tức liên hôn vấn danh nạp thái định kỳ hạ xính nguyên bộ đi xuống tới tổng muốn một tháng mẫu thân ngươi nói cho ta 6 tháng sinh non hải tử như thế nào sống sót còn có thể giống ta giống nhau sống được khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót Phương Thị trong lòng đại động, che lại ngực cơ hồ ngã trên mặt đất nàng nghĩ tới rất nhiều người chất vấn nàng, tần văn nhân, cố cảnh vân, hoặc là toàn bộ kinh thành bá tánh, nàng tuy sợ hãi, lại có thể làm bộ chính mình có lý giống nhau thẳng thắn eo bối. Nàng duy độc không nghĩ tới cái thứ nhất như thế chất vấn nàng là nàng thân sinh nhi tử, năm đó làm nàng ngọt đến giống như uống mật nhi tử. Nàng phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng. Phương thị nhìn trước mắt cuồng táo thiếu niên, chỉ cảm thấy phi thường xa lạ, mặc dù nàng là hôn trước có thai, mặc dù người trong thiên hạ đều có thể thoá mạ nàng, cố nhạc khang cũng không được, hắn là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới cốt nhục, hắn dựa vào cái gì chất vấn nàng. Phương thị như vậy tưởng, hơi hơi cong hạ eo liền không khỏi thẳng thắn, nhưng trong cổ họng thanh ngọt không áp xuống, ngược lại càng trọng, nàng một cái không nhịn xuống che lại ngực phun ra một búng máu tới. Huyết trực tiếp phun đến cố nhạc khang trên người, cố nhạc khang hoảng sợ trong lòng cuồng táo biến thành vô thố, hắn đỡ lấy phương thị, run rẩy môi nói không ra lời. Trong phòng vũ giả thấy phương thị hộc máu hôn mê, lập tức một ủng tiến lên, đầy mặt nghiêm túc cố lão phu nhân cũng hoắc đứng lên, trầm giọng nói, đem người nâng đến trên giường, mau đi thỉnh đại phu. Trong phòng nhất thời rối ren lên, ra ra vào vào nha hoàn vũ giả đem cố cảnh vân cùng lê bảo lộ tế tới rồi trong một góc. Cô cảnh vân liền đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn đại gia vì phương thị bận rộn, rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất đỏ sậm vết máu hơi hơi thất vọng. Thế nhưng nhổ ra, nếu có thể nghẹn nên thật tốt nha. Trước tới là cố gia thường chú đại phu, hắn bắt mạch sau an ủi mọi người. Tam phu nhân nãi khó thở công tâm, bất quá nàng đem trong ngực máu bầm nôn ra tuy bị thương nguyên khí, với lâu dài đi lên nói lại là chuyện tốt. Đại phu hạ rực lại cấp tam phu nhân Kim Kim làm nàng thức tỉnh, lúc này mới lui ra. Cố Nhạc Khang chính quỳ gối giường rác ngơ ngác nhìn trên giường mẫu thân, Phương thị xoay qua đi không để ý tới hắn, khóe mắt yên lặng mà trượt xuống nước mắt. Cố lão phu nhân mặt trầm như nước quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Vân sờ chạm vị trí, lại thấy người đã không ở, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cảnh Vân đâu?" Một cái nha đầu nơm nớp lo sợ tiến lên nói, Cảnh Vân thiếu ra nói trong phủ vội. Hắn liền không quấy dày, lôi kéo thiếu nãi nãi liền đi rồi. Cố lão phu nhân mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Còn không mau đi cản người, nhất định không thể làm hắn ra phủ. Nhưng mà chậm cố cảnh vân ở đại phu tiến vào bắt mạch khi liền lôi kéo Lê Bảo Lộ đi rồi. Trong phòng không ai để ý bọn họ, hắn cũng tùy tiện tìm cái tiểu nha đầu truyền lời liền đi rồi. Chờ đến đại phu đem phương thị trát tỉnh, hắn vừa vặn cùng Lê Bảo Lộ đi đến cổng lớn. Trùng dũng hầu phủ đại môn giống nhau là không khai, các biệt chủ từ ra cửa luôn luôn đi chính là cửa hông, trừ bỏ hỷ tang việc ngoại, liền chỉ có tiếp thánh chỉ tiếp đại khách quý, hoặc là tuyệt đại bộ phận chủ từ ra cửa cập hầu phủ đương ra người yêu cầu muốn khai đại môn khi mới có thể khai. Tỉ như hôm nay buổi sáng, đường thị đáng người là từ cửa hông đi ra ngoài, mà cố lão phu nhân lúc ấy vì kinh sợ mọi người liền mở rộng ra trung môn, chính mình từ giữa môn mà ra. Trông coi đại môn gia đình xôi nổi đứng dậy, hai mặt nhìn nhau nhìn cố cảnh vân vợ chồng, bọn họ hiện tại đều biết hai người thân phận tuổi đại chút thậm chí có thể thư cố cảnh vân trên mặt nhìn ra tần văn nhân bóng dáng. Cho nên, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố cảnh vân đứng ở nhắm chặt trước đại môn hướng bọn gia đình vẫy tay. Mau mở cửa, có cái gia đình cổ đủ dũng khi nói công tử, này chung môn giống nhau là không khai, không bằng ngài từ cửa hông đi ra ngoài. Cửa hông ly nơi này cũng không xa quái cái cong liền đến cố cảnh vân liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói người nếu không khai ta liền đành phải gọi người khác động thủ gia đình nhấp miệng không nói trực tiếp đứng ở chung trước cửa không nhúc nhích cửa này là tùy tiện có thể khai sao trong phủ trừ bỏ hầu ra cùng lão phu nhân đó là thế tử xuất nhập cũng không dám đi chung môn cố cảnh vân Tuy là tam phòng đích trường từ kia cũng là vừa trở về cố gia có nhận biết hay không còn hai nói đi Hắn trong lòng chính bát bàn tính cố cảnh vân trực tiếp quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói đi mở cửa Vẫn luôn buồn bực Lê Bảo Lộ lập tức cao hứng từ hắn phía sau đi lên đi đi bước một bước lui gia đình Gia đình sắc mặt đỏ lên hắn không dám kéo Lê Bảo Lộ càng không dám động vào đến nàng Chỉ có thể nghẹn đỏ mặt nói thiếu nãi nãi cửa này cũng không phải là loạn khai Quay đầu lại lão phu nhân trách tội xuống dưới mặc dù là cảnh vân thiếu gia cũng ăn không hết gói đem đi Lê bảo lộ đem người bước tới cửa chỗ, đôi hắn nguyện miệng cười nói, Ngươi đừng dọa chúng ta tổ mẫu đối ta cùng phu quân nhưng hảo, nàng phía trước chính là nói qua trung dũng hầu phủ đại môn sẽ vẫn luôn cho chúng ta mà khai. Gia đình, đó là hoan nghênh các ngươi tuy thời trở về ý tứ, không phải làm ngài xuất nhập đi đại môn nha. Lê Bảo Lộ đã lướt qua hắn rút ra môn cắm, vứt trên mặt đất liền kéo ra trầm trọng đại môn, ngoài cửa chờ gã sai vặt ra đinh hộ vệ nha đầu bà tử sôi nổi quay đầu lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú vào cố ra đại môn. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ thưởng viết mà ra, bốn phía mai phục người trong mắt lập tức thoát ra lục quang nhìn chăm chú vào bọn họ phía sau, lại thấy bọn họ là chính mình đi ra, mặt sau chỉ có cố phủ trong cửa ra đinh lại là liền một cái đưa tiễn người đều không có. Đại gia tức thì kích động lên, thiếu chút nữa nhịn không được ngao la lên một tiếng, mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ mặt sau, thấy cố phủ bọn gia đình cầm một cây gậy gỗ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cố cảnh vân vợ chồng bóng dáng tự cho là hiểu rõ, thấy cố cảnh vân Lê Bảo Lộ ngồi trên xe ngựa rời đi sau liền sôi nổi trở về cùng từng người chù từ hội báo. Chỉ là không nghĩ tới Lê Bảo Lộ thật có thể một người nhổ môn cắm bọn gia đình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai vợ chồng son cầm tay rời đi, trong đó một cái gia đình cảm thấy đại môn môn cắm không thể như vậy vứt trên mặt đất liền nhặt lên tới, nhìn có cảnh vân Lê Bảo Lộ biến mất bóng dáng có chút yêu sầu, bọn họ như vậy thả người rời đi còn không biết trong phủ các chủ từ muốn như thế nào phạt bọn họ đâu. Bọn gia đình tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ chỉ là nhìn theo có cảnh vân Lê Bảo Lộ rời đi khiến cho bên ngoài thám tử có nhiều như vậy hiểu lầm. lê bảo lộ ngồi trên xe ngựa liền thật sâu mà thở ra một hơi cố cảnh vân mỉm cười nhìn về phía nàng cầm tay nàng nói đừng lo lắng ta lo lắng cái gì lo lắng ta an nguy lo lắng ngươi sẽ vây với nội trạch cố cảnh vân rỗi tay đem má nàng bên tóc mái về đến nghĩ sau cười nói mà mặc kệ là đệ nhất vẫn là đệ nhị ta đều có thể cho ngươi bảo đảm lê bảo lộ ánh mắt lộ ra một chút sầu lo ngươi lấy cái gì bảo đảm chúng ta với cố gia thiên nhiên hoàn cảnh xấu Không chỉ có bởi vì chúng ta quyền thế khác biệt quá lớn, còn bởi vì bọn họ chiếm trường bối tiện lợi, một câu quy củ, một câu hiếu đạo là có thể làm ngươi ở vào hoàn cảnh xấu. Bài cùng cữu cữu đọc nhiều năm như vậy thư, đi ra ngoài cũng đừng nói chúng ta là cung trường. Cố Cảnh Vân nhéo tay nàng nói, đầu tiên ta quyền thế cũng không nhược với cố Phủ, tiếp theo quy củ loại người này định đồ vật rất là mờ mịt, mọi người sở nhận quy củ cũng các co bất đồng. Triều đình định ra quy củ đó là luật pháp, là vì duy trì xã tác đồng thời bảo đảm đã đến ích lợi ra quyền lợi, mà thế tục chung quy củ đó là đạo đức là vì bảo hộ trên đời này đại bộ phận người ích lợi. Người sở lo lắng bất quá là ta xúc phạm đạo đức làm dư luận với ta bất lợi. Cố Cảnh Vân cười, trước không nói ta cũng không để ý này đó, mặc dù ta càng dỡ kiệt ngạo đến giết cha sát đệ ta cũng có biện pháp làm dư luận đứng ở ta bên này, làm ta làm những chuyện như vậy phù hợp thế tục sở tán thành đạo đức. Nhìn tự tin đến sắp bay lên tới cố cảnh vân, Lê bảo lộ nhịn không được ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Lấy cố cảnh vân bản tính, hắn hẳn là cùng nàng giống nhau khoái y ân cừu mới đúng, nàng còn tưởng rằng hắn trở lại cố phủ chuyện thứ nhất đó là đối trọi gay gắt giống nhau đà kích nhằm vào cố phủ người trong. Lấy hắn miệng lưỡi, muốn tức chết bọn họ đều là được không? Nàng không dự đoán được hắn sẽ cùng bọn họ lá mặt lá trái, trình diễn tổ mẫu từ ái tôn từ hiếu thuận tiết mục cố cảnh vân cúi đầu xem nàng thanh triệt xinh đẹp đôi mắt rỗi tay sờ sờ cái chán của nàng nói bởi vì chúng ta về sau cũng sẽ có hài tử nữu nữu cũng sẽ trở lại kinh thành sinh hoạt ta hy vọng bọn họ hạnh phúc vui sướng trong đó liền bao gồm người khác ánh mắt ta không nghĩ bọn họ về sau ra cửa bị người chỉ điểm nói bọn họ phụ thân biểu huynh là cái tàn nhẫn độc ác bất hiếu người cố cảnh vân khóe miệng lại cười nói ta muốn bọn họ nói bọn họ phụ thân biểu huynh là cái văn thải nổi bật tài đức song thiệt đại nho Như vậy ta như thế nào sẽ bất hiếu đâu Như thế nào sẽ vì tự thân bất công đãi ngộ liền đi lật úp phụ tộc Mặc dù có một ngày cố phủ diệt ở ta trên tay kia cũng là có bất đắc dĩ chi khổ chung Tất cả rơi vào đường cùng đại nghĩa diệt thân Lê Bảo Lộ trợn mắt há hốc mùng mươi 167, biểu hiện giả dối Đại quản sự ảo não quỳ trên mặt đất hội báo Lão phu nhân cảnh vân thiếu gia đã đi rồi tiểu nhân không ngăn lại Hắn dừng một chút cuối cùng vẫn là nói, là, là từ đại môn đi ra ngoài. Cố lão phu nhân sắc mặt ủ ruột, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, nửa ngày mới nói, đã biết đi xuống đi. Đại quản sự cung eo lui ra, trong phòng một chút chỉ còn lại có đường thị cùng khương thị cách gian trên giường nằm phương thị, trên mặt đất quỳ cố nhạc khang, bọn hạ nhân xem tình thế không đúng, đã sớm lặng lẽ lui xuống. Trong phòng không có người ngoài, Cố Lão Phu Nhân cũng không hề cố kỵ bước nhanh vòng qua bình phong trên cao nhìn xuống nhìn quỷ trên mặt đất Cố Nhạc Khang. Nhạc Khang, người nói cho tổ mẫu, người có phải hay không gặp qua Cố Cảnh Vân? Không có, Cố Nhạc Khang buông xuống đầu, không hề tức giận nói ta chưa thấy qua hắn. Người nói dối, Cố Lão Phu Nhân trong mắt hàm chứa lửa giận cả giận nói, người nếu chưa thấy qua hắn, dùng cái gì thấy hắn đệ nhất mặt liền nói nói vậy. Hơn nữa một chút cũng không kinh ngạc. Thấy cố nhạc khang buông xuống đầu quỷ trên mặt đất không nói, nàng liền ngồi sổm xuống, thả lỏng ngữ khí thở dài, hài tử, ngươi còn không có xem minh bạch sao, ngươi nương sẽ nôn ra máu toàn nhân hắn, hắn đối chúng ta toàn bộ cố ra đều ôm có địch ý, ngươi đến nói cho tổ mẫu ngươi biết đến sở hữu sự, tổ mẫu mới có thể càng tốt ứng đối. Cố nhạc khang mê mang ngẩn đầu xem nàng, nhưng vừa rồi ta tiến vào khi ngài cùng hắn không phải ở chung rất khá sao. Hắn cũng là ngài tôn tử, cố cảnh vân từng cùng hắn nói qua. Trên đời này tràn ngập lừa gạt, đôi mắt nhìn đến, lỗ tai nghe được thân thể cảm nhận được đều có khả năng là giả, ngươi phải dùng tâm đi xem, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện chúng ta sinh hoạt thế giới là cái rất thú vị địa phương, nơi này tràn ngập tính kế cùng lừa gạt cho dù là ngươi trí thân có khả năng còn so ra kém một cái người xa lạ Trước mắt tổ mẫu làm hắn xa lạ không thôi, tổ mẫu ở trong mắt hắn vẫn luôn là từ ái cơ trí trường giả Hắn vọt vào môn khi thấy tổ mẫu cùng cố cảnh vân trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng tuy tức giận lại không cảm thấy không đúng bởi vì bất luận cố cảnh vân là thư sinh tử vẫn là đích trường tử, hắn đều là tổ mẫu tôn tử tổ mẫu như vậy biểu hiện mới là đối. Nhưng hiện tại tổ mẫu tự mình nói cho hắn, hắn vừa rồi nhìn đến đều là giả, nàng đối cố cảnh vân tử ái, hữu hảo tất cả đều là giả. Đức ca vọng trọng lão sư là giả kinh tài tuyệt diễm, tài đức song hinh phụ thân là giả, đoan trang cẩn thận mẫu thân cũng là giả, ngay cả tổ mẫu đều là giả, kia hắn bên người còn có cái gì là thật sự? Cố lão phu nhân đang muốn cùng hắn phân tích trong đó lợi hại, liền thấy hắn mắt lộ mê mang, sống lưng một chút suy sụp hạ, giống như bất kham gánh nặng giống nhau quỳ dạp xuống nơi đó, nàng tâm trầm xuống, liền không hề ép hỏi hắn. Là nàng không nghĩ tới, không nghĩ tới cố cảnh Vân đối cố Nhạc Khang sẽ có như vậy đại kích thích. nàng đứng dậy nhìn thoáng qua nhắm mắt ở trên giường dưỡng bệnh phương thị trong mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói lão tam tức phụ nếu thân thể không hào kia liền trở về thu dưỡng ngô đồng nguyền làm lão đại tức phụ hỗ trợ thu thập là được mẫu thân phương thị vội mở to mắt nửa đứng dậy giải thích nói tức phụ thân thể cũng không lo ngại được rồi người vẫn là đem ngực đau tật xấu dưỡng hảo rồi nói sau phương thị sắc mặt trắng nhợt biết cố lão phu nhân là sinh khí không dám lại tranh thủ cố lão phu nhân phất tay áo rời đi chờ cố hầu ra cùng cố hoài cần huynh đệ ba cái bị gia đinh tìm trở về khi toàn bộ cố phủ đều an tĩnh lại nhưng phía dưới mãnh liệt một chút cũng không ít tam gia thế nhưng không phải tam lão gia đích trường tử còn có thể là gian sinh con hạ nhân trung gian thiếu chút nữa nháo bạo mặt mày dương lên rơi xuống đều là bát quái Không dám nhận chủ tử mặt nói, lại có thể sau lưng lặng lẽ đánh tiếng lóng, mười mấy năm trước liền ở cố gia làm việc hạ nhân tuy được hoan nghênh, bởi vì bọn họ biết đến càng nhiều tỷ như tam lão gia nguyên phối tần thị. Cố hầu ra vào cửa sau mắt hổ đảo qua âm thanh lạnh lùng nói cố cảnh vân ở đâu. Đi rồi, ngồi ở thượng đầu cố lão phu nhân mỏi mệt nói, sấn lão tam tức phụ hộc máu té xỉu chúng ta rối ren khi đi rồi, vẫn là tự mình từ đại môn đi ra ngoài, ngày mai còn không biết phải bị truyền thành cái dạng gì đâu. Cố hầu ra sắc mặt có chút khó coi, mà cố hoài cần cơ hồ là xanh mét Hắn nắm chặt nắm tay nói, nghe hạ nhân ngôn Hắn là ở ngoài cửa ngăn cản trong phủ xe ngựa Còn làm bình quốc công phù cùng định quốc công phù người nhìn vừa vặn Cố lão phu nhân nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái Đối đứa con trai này thất vọng rốt cuộc che giấu không được Nàng không để ý tới hắn trực tiếp quay đầu cùng cố hầu ra nói kia hài từ bị tần gia giáo rất khá ôn hòa biết lễ Thông tình hiếu thuận, đó là ta cũng tìm không ra một tia không ổn chỗ Cố hầu ra mặt vô biểu tình nói, tần tín phương là tần văn thiên nhi tử, dạy học và giáo dục thượng tự nhiên sẽ không kém, huống chi hắn phía trước vẫn là nội các các lão. Đúng vậy, cố lão phu nhân thở dài nói, nhưng cố cảnh vân mới 14 tuổi liền có như vậy tâm cơ lòng dạ rốt cuộc làm nhân tâm kinh. Khi hài từ biểu hiện đến càng tốt lòng ta càng khó an. tần cố hai nhà đã thành thù địch là đoạn không có khả năng giải hòa nhưng hắn trở về lại không thấy một tiêu án phẫn hầu ra là đoạn là cùng ngài đến mau chóng lấy cái chủ ý cố hầu ra trầm mặc cố gia thanh danh đã rất xấu nhưng hắn muốn thật cùng cố cảnh vân tách ra huyết thống thân tình hắn bảo đảm cố gia thanh danh nhất định sẽ thấp đến thấp nhất điểm hắn có năm cái tôn tử ba cái cháu gái tương lai còn khả năng có càng nhiều Cháu gái gà chồng, tôn nhi xuất sĩ cưới vợ đều phải thanh danh, hắn có thể dự kiến, hắn muốn thật làm như vậy, mấy cái hài tử chỉ sợ đều tìm không thấy thích hợp hảo việc hôn nhân, hơn nữa, nam hài nhóm xuất sĩ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cần phải hòa giải, hắn không thấy quá có cảnh vân, nhưng chỉ nghe lão thê nói hắn liền biết kia hài tử đối bọn họ đầy cõi lòng oán hận, này oán hận chỉ sợ rất khó tiêu trừ. Rốt cuộc làm phụ tộc bọn họ chưa bao giờ chiếu cô qua hắn, càng chưa hỏi qua hắn một câu, hơn nữa tần tín phương năng lực cũng làm hắn không thể đem cố cảnh vân đương giống nhau cừu thị người nhà hài tử xem. Như vậy hài tử, như thế nào mới có thể tranh thủ lại đây? Cố hầu ra do dự, liền quay đầu hỏi lão thê. Người cảm thấy đâu? cố lão phu nhân liền thở dài nói: trước cùng đi ít nhất đại trên mặt không thể sai mấy cái hài tử về sau còn muốn kết thân đâu ta tranh thủ một phen hắn tuy là làm bằng sắt tâm ta cũng tận lực làm hắn mềm một khối trái tim huống chi hắn kia tiểu thê tử cũng không có hắn như vậy khôn khéo nhưng làm một cái đột phá khẩu về sau lại xét thay đổi nếu hắn có thể đi sai bước nhầm làm chúng ta tìm được đoạn tuyệt lấy cỡ tự nhiên hào nếu không thể vậy tận lực chèn ép hắn đừng cho hắn có suất đầu chi lộ Tần tín phương rốt cuộc còn ở lưu đầy, ngoài tầm tay với, mặc dù hắn có môn sinh bạn cũ ở Kinh Thành, đối cố cảnh vân chiếu cố cũng rất có hạn. Hướng chi tần ra những cái đó bạn cũ đều không mừng chúng ta cố ra, nếu nhìn đến chúng ta cùng cố cảnh vân tương thân tương ái bọn họ chưa chắc còn nguyện ý trợ giúp cảnh vân. Cố lão phu nhân trên mặt hơi hơi lộ ra tê cười. tình thế cùng chúng ta bất lợi nhưng với hắn cũng không nhiều ít lợi chỗ khác không nói chúng ta là hắn trưởng bối này đó là hắn thiên nhiên hoàn cảnh xấu vậy ngươi như thế nào còn làm hắn rời đi nên lưu lại hắn mới là hôm nay này gia định quốc công phủ hòa bình quốc công phủ người đều xem ở trong mắt ta cường lưu lại hắn hắn nếu nháo lên với cố gia không tốt huống chi lúc ấy ta còn chưa lấy định chủ ý cho nên liền đáp ứng rồi làm hắn đi ra ngoài trụ hai ngày Cố lão phu nhân nhìn về phía một bên cúi đầu chạm Cố Hoài Cẩn, nói: "Ngày mai ngươi tự mình đi tiếp bọn họ trở về kia dù sao cũng là ngươi nhi tử, đem trên mặt công phu làm được xinh đẹp chút." Nương, Cố Hoài Cẩn không cam nguyện kêu một tiếng, chỉ nghe nói qua nhi tử tiếp lão tử còn không có nghe nói qua lão tử đi nghênh đón nhi tử. Cố lão phu nhân trên mặt giận tái đi, hung hăng mà chụp một chút tay vịn nói: "Không cần làm này tình trạng, chúng ta hiện tại như thế bị động đều là nhân ngươi dựng lên, không cho ngươi đi quỳ liệt tổ liệt tông đã là đối với ngươi khoan dung." Cố Hoài cần ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân sẽ phát tác hắn. Cố lão phu nhân càng ngày tới lửa giận bị kíp nổ, trong phòng lại chỉ có trượng phu cùng ba cái nhi tử, lại không che giấu chính mình cảm xúc. chỉ vào mũi hắn mắng uổng ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh nội bộ lại là cái ngu xuẩn từ biết tần văn nhân sản từ sau ta liền kêu ngươi đi đem hài tử tiếp trở về dưỡng ở tự mình bên người đến lúc đó sống hay chết là thông minh vẫn là vụng về còn không phải ngươi một câu sự thiên ngươi do dự không quyết đoán tìm tận lấy cơ chính là không muốn đi tiếp người này còn chưa tính dù sao tần tín phương phạm chính là mưu phản tội lớn trừ phi thái tử đăng cơ bằng không ai cũng cứu không được hắn chỉ cần coi trường quỳnh châu làm cho bọn họ không có xuất đầu chi lộ là được Ngươi đâu, lúc trước ngươi là như thế nào ứng ta? Cố lão phu nhân giận không thể át Ta đem Quỳnh Châu tất cả sự vụ toàn bộ giao dư ngươi kết quả ngươi nhi tử đều cao trung giải nguyên ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả. ngô xuẩn ta như thế nào sinh ngươi cái này xuẩn đồ vật đem có cảnh vân đè ở Quỳnh Châu. Hắn liền tính không bị chúng ta vo tròn bóp dẹp cũng ra không được đầu nhưng hắn hiện tại trở về Kinh Thành. Kinh Thành có bao nhiêu thế lực ngươi một cái trung dũng hầu phù coi như cái gì? Huống chi tần ra bạn cũ phần lớn ở kinh, ngươi đã quên ngươi nhiều năm như vậy vì sao nửa bước chưa tiến. Cố hoài cần sắc mặt tái nhợt đây là hắn lần thứ hai bị mẫu thân như vậy chỉ vào cái mũi mắng, lần đầu tiên là ở mẫu thân biết hắn hiêu tần văn nhân sau Cố lão phu nhân tức giận đến đôi mắt phím nước mắt giữ chặt cố hầu ra ống tay áo khóc sòng nói, hầu ra là thiếp thân thực xin lỗi ngươi thế nhưng cho ngươi sinh như vậy ngu xuẩn. Cố hầu ra thở dài một tiếng, vỗ vỗ lão thê tay. Cố gia tam huynh đệ sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Cố lão phu nhân khóc trong chốc lát mặt làm nước mắt liền đối với ba cái nhi tử cường thế nói, đem cố cảnh vân tiếp sau khi trở về các ngươi phải đối hắn hảo, như thế nào hảo như thế nào tới, nói cho các ngươi tức phụ nhi tử, nếu ai dám khi dễ hắn ta cái thứ nhất không thuận theo. Cố lão phu nhân cười lạnh. Bọn họ không phải muốn xem chúng ta cố ra chê cười sao ta thiên làm cho bọn họ nhìn xem ta cố ra là như thế nào phụ tử tử hiếu, một nhà hòa thuận. Cố Cảnh Vân nếu là phối hợp còn hảo, nếu là không phối hợp, đỉnh đầu bất hiếu Mũ cái đi xuống, nói được nhiều, sau này ai đúng ai sai ai lại còn sẽ biết. Cố Gia Tam huynh đệ vội cúi đầu đồng ý. Là, Cố lão phu nhân liền phất tay làm cho bọn họ lui ra, thật sự là không nghĩ nhìn đến bọn họ. Rõ ràng nàng cùng Cố Hầu gia đều không ngu, cũng vẫn luôn thực chú ý ba cái hài tử giáo dục, như thế nào liền dưỡng thành như vậy ngu xuẩn. Cố hầu ra uống một ngụ trà thấy thê tử dần dần bình tĩnh trở lại, liền nói chờ đem người tiếp trở về ta nhìn một cái hắn, người cũng đừng nóng lòng, hắn mới 14 tuổi tính tình còn không có hoàn toàn trưởng thành đâu, nói không chừng có thể bẻ lại đây. Rất khó, cố lão phu nhân mỏi mệt nói kia hài tử vừa thấy đó là tâm trí kiên định người chúng ta cố ra đối hắn chưa bao giờ từng có chiếu cố, hắn lại từ nhỏ ở tần gia lớn lên. mươi 168, Diện Thánh cố Cảnh Vân không hồi tiểu viện, mà là đi vòng đi Thái Tử Phủ, đem một phong bái thiếp cùng một phong sổ con dao cho Thái Tử Phủ quản sự, xoay người thong thả ung dung mang theo Lê Bảo Lộ về nhà. Hai người buổi chiều liền ở nhà viết viết vẽ vẽ, một ngày liền như vậy đi qua. Nhưng kinh thành thượng tầng trung đã bởi vì cố Cảnh Vân xuất hiện nháo phiên thiên. Trưởng công chúa Yến Hội trong kinh tam phẩm quan trở lên gia quyến, huân quý thế gia cùng trong hoàng thất người đều tham gia. Vốn dĩ trung dũng hầu phù cùng định quốc công phủ không tới cũng không có gì Trừ bỏ cùng bọn họ giao tình thâm hậu nhân gia nghi hoặc ngoại Nhà khác cũng chưa phát hiện Nhưng bình quốc công phủ khoan thai tới muộn Mọi người đều nhập yến khi mới trên đường đuổi tới Liền không khỏi đại gia không ghé mắt Bình quốc công phủ người không khỏi giải thích một phen bọn họ tới chậm nguyên nhân Vì thế trường công chúa yến hội còn chưa kết thúc Tới tham gia yến hội người liền đều biết tần văn nhân nhi thử tần tín phương cháu Ngoại trai cố cảnh vân hồi kinh Không nói người khác đó là trưởng công chúa đều cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy đi lên Này thật sự là một cái đại gia giao lưu tin tức bù đắp nhau hảo địa phương Tất cả mọi người bắt đầu xem khởi cố gia cùng phương gia chê cười tới Năm đó nháo đến ồn ào huyên náo cố gia hưu thê sự kiện lại lần nữa bị người lột ra hiện ra trước mặt người khác Vốn đang có chút quan quyến ngây thơ không rõ Không biết này cố Cảnh Vân là người phương nào Nhưng một hồi yến hội qua đi cũng đều đã biết Mà Yến hội còn không có kết thúc đại gia lại được đến xong việc kiện mới nhất tiến triển, cố cảnh vân cùng hắn tiểu thức phụ bị cố ra người cầm côn bổng đuổi ra ngoài. Cái này liền đường Khương hai nhà đều ngồi không yên, thông ra như thế nào như vậy hồ đồ, như thế mang tai mang tiếng, về sau bọn nhỏ còn muốn hay không kết thân. Mà phương gia càng là trực tiếp trước tiên ly tịch, không có biện pháp, mọi người đều phi thường nhiệt tình lôi kéo các nàng hỏi các nàng gia cô nãi nãi có phải hay không thân thể đặc hào, sinh non 6 tháng đều có thể đem hài tử dưỡng đến khỏe mạnh. Ngay cả trong cung còn ở sinh bệnh hoàng đế đều đã biết thái tử ở về nhà xử lý sự vụ lại tiến cung hầu bệnh khi liền mang đến một phong sổ con quỳ xuống đất nói, phụ hoàng, đây là cố cảnh vân giao cho người gác cổng thượng nhờ nhi thần giao cho ngài sổ con. Hoàng đế tiếp nhận, lại không có mở ra xem, chỉ là ý vị không rõ nói, hào cuồng vọng hậu sinh trực tiếp liền đem sổ con ném cho người gác cổng, hắn như thế nào liền biết ngươi nhất định sẽ thay hắn chuyển giao. Dám để cho thái tử chuyển giao sổ con người rất ít, dám một tiếng tiếp đón không đánh liền đem sổ con ném xuống làm thái tử chuyển giao người càng thiếu. Hoàng đế đây là hoài nghi hắn cùng tần tín phương quan hệ chặt chẽ. thái tử cũng không có giải thích chỉ là mỉm cười nói nói nhi thần nghe nói hắn còn tuổi nhỏ đã là quảng đông giải nguyên so chi tần tiên sinh cũng không kém cái gì cuồng vọng một ít cũng hoàn toàn không toàn là chuyện xấu hoàng đế hừ lạnh một tiếng mở ra sổ con mặt trên bất quá viết chút thỉnh an nói hắn không khỏi nhíu mày cố cảnh vân bất quá một cái nho nhỏ cử nhân hắn đâu ra như vậy đại mặt thường diện thánh thỉnh an chẳng lẽ là tần tín phương có chuyện làm hắn truyền đạt Hoàng đế nhìn lướt qua trong điện vì hắn thì đoan canh nhi tử trong lòng suy nghĩ lên, liền khép lại sổ con nói, ngày mai làm hắn tiến cung một chuyến đi, chậm cũng muốn gặp vị này thiếu niên thiên tài. Thái tử đồng ý, là nhi thần phái người thông chi hắn, vẫn là phụ hoàng trực tiếp tuyên chỉ đâu. Làm nội thị đi một chuyến là được hoàng đế không thèm để ý nói, liền ở ngự thư phòng thấy đi. Một bên hầu hạ nội thị kho người đồng ý, lặng lẽ lui xuống đi cấp cố cảnh vân tuyên chỉ. Lê bảo lộ lo lắng không thôi. Hoàng đế thật đúng là gặp ngươi A ta lại không thể cùng ngươi tiến cung, Vạn nhất có người khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Cho dù có người khi dễ ta, ngươi chẳng lẽ còn có thể ở trong hoàng cung thay ta đánh người không thành. Cố cảnh vân cười nói, ngươi yên tâm, thật đến không thể không dựa vũ lực giải quyết kia một bước, có ngươi không ngươi đều không sai biệt lắm. Lê bảo lộ đô miệng, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy vô dụng a Đó là ở trong hoàng cung, mặc dù là sư phụ cũng không dám nói có thể toàn thân mà lui, huống chi ngươi còn mang theo một cái ta. Cho nên ta nói có ngươi không ngươi đều giống nhau. Cố cảnh vân nhéo nàng vành tai nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình rơi xuống cái loại này hoàn cảnh không chỉ có vì ngươi cũng vì cứu cứu bọn họ. Lê bảo lộ gật đầu, kỳ thật nàng trừ bỏ gật đầu cũng không biện pháp khác bởi vì nàng vào không được hoàng cung nha. Ngày mai cố ra khả năng người tới Nếu tới là quản sự hoặc phương thị đáng người Người không cần thấy bọn họ trực tiếp làm thuận tâm đi ra ngoài Đem người tống cổ rất nếu tới là cố hoài cần Vậy ngươi liền đi ra ngoài trông thấy hắn mặc kệ hắn muốn ngươi làm cái gì ngươi giống nhau đẩy đến ta trên người Nói chính mình không thể làm chủ Nếu là hỏi ta ở Quỳnh Châu sinh hoạt ngươi như thế nào đáng thương nói như thế nào Cố cảnh vân cười Ta là không hiếm lạ hắn đồng tình Nhưng mà lúc này lại yêu cầu hắn đồng tình đi làm một ít việc ta cái này phụ thân nói tuyệt tình lại cũng đa tình nhất trí mạng nhược điểm đó là do dự không quyết đoán cả đời này trừ bỏ kia đầy bụng tài hoa ngoại cũng không bản lĩnh khác lê bảo lộ đã lục tung tìm ra một bộ màu xám trắng miên ma nho sam đây là năm trước bọn họ hộ tống lý an vào kinh khi nàng lâm thời mua tới ngụy trang bất quá cuối cùng vô dụng thượng vẫn luôn đặt ở đáy hòm cái này nhưng thật ra dùng tới cố cảnh vân trừ chửi khóe miệng nói quá mức hôm nay ngươi còn một thân lăng la đứng ở cố phủ trước đại môn đâu Vậy ăn ngay nói thật nói những cái đó quần áo đều là thái tôn đưa Lần này chúng ta vì thấu đủ tới kinh thành lộ phí còn bán vẽ đâu cố cảnh vân trầm mặc một lát gật gật đầu Hắn ra tiền giúp chúng ta mua này đống tiểu viện Lại cho chúng ta an bài cái người gác cổng giữ nhà Hành động tuy bí ẩn có thể đã lừa gạt người khác Lại rất khó giấu giếm được hoàng đế đôi mắt trước kia hoàng đế không biết hắn này hào nhân vật ở tự nhiên sẽ không cha hắn nhưng hiện tại hắn đột nhiên nhảy ra tới còn cùng tần tín phương quan hệ mật thiết hoàng đế không có khả năng không cha một cha liền không khó cha được hắn hành tích cố cảnh vân vui mừng xem bảo lộ may mắn có ngươi nhắc nhở xem ra ngày mai thấy hoàng đế ta còn nên càng thẳng thắn thành khẩn mới được a ngày hôm sau cố cảnh vân liền một thân miên ma nho sam đi theo nội thị tiến cung cái này làm cho nội thị nhịn không được ghé mắt xem hắn Ai tiến cung không phải đem tốt nhất quần áo mặc vào. Vị này khen ngực xuyên một thân miên áo tang phục tiến cung. vải dệt bên trong lấy vải đai nhất giá rẻ, sau đó là vải bố, vải bông, mà miên ma là ma cùng miên trộn lẫn ở bên nhau dệt liền, vải dệt cao hơn ma, lại thấp hơn miên, ăn mặc vẫn như cũ không bên người, giống nhau là không có tiền thư sinh nghèo nhóm yêu nhất. Hoàng đế không giống nội thị nhận thức này đó vải dệt nhưng hắn cúi đầu đánh giá có cảnh vân khi cũng nhìn ra được hắn trên người quần áo chẳng ra gì. Hoàng đế ánh mắt thâm trầm nhìn Cố Cảnh Vân sống lưng thẳng thắn, hơi hơi rũ đầu quỳ gối nơi đó cực kỳ giống năm đó cao trung trạng nguyên hậu tiến công tạ ơn tần tín phương vốn dĩ chuẩn bị tốt chất vấn cùng mỉa mai liền nói không ra khẩu tới. Hắn trầm mặc nửa ngày mới sâu kín thở dài nói: Ngươi cùng ngươi cựu cữu rất giống, lần này thượng triết thấy trẫm có chuyện gì? Ý tứ là chuyện này không lớn, ta có thể đáp ứng ngươi liền đáp ứng rồi. Cố Cảnh Vân tưởng ta muốn ngươi thả ta cứu cữu một nhà ngươi có thể nguyện ý sao? Cố cảnh vân đầu hơi thấp cất cao giọng nói, vi thần liền muốn cùng bệ hạ thỉnh an, chúc ngài phúc thọ an khang. Hoàng đế nhíu mày, người mất công thông qua thái tử đệ sổ con tiến cung chỉ vì cùng chẫm thỉnh an. Cố cảnh vân sừng sốt hơi hơi ngẩng đầu nói, hồi hoàng thượng cũng không tính mất công, chỉ là cấp thái tử phủ đưa phong thư cùng đệ nói sổ con mà thôi. Hoàng đế mày càng khẩn, hiền nhiên thực không vui. Hoàng thượng, vi thần thường nghe cứu cữu nói lên kinh thành nhân sự, trong đó làm hắn than thở nhiều nhất một câu đó là không biết bệ hạ tim đau thắt mấy năm nay nhưng có hảo chút. Thần suốt đời lớn nhất nguyện vọng đó là vì cứu cữu xử lại án xử sai, thứ nhất đẳng nguyện vọng đó là tẫn mình có khả năng hoàn thành cứu cữu, cữu tiếc nuối không thể hoàn thành việc. Cho bệ hạ thỉnh an, mong ước bệ hạ phúc thọ an khang, vi thần có khả năng nghĩ đến nhanh nhất phương pháp đó là thông qua thái tử điện hạ cho ngài đưa thỉnh an sồ con. Bệ hạ mạnh khỏe thần lại gửi thư nhà khi liền có thể nói cho cữu cữu, làm hắn không cần lại như thế lo lắng sốt ruột. cố cảnh vân thẳng thắn thành khẩn làm hoàng đế vi lăng, nửa ngày mới sâu kín hỏi kia nếu là thái tử không thấy ngươi đệ này nói sổ con đâu. cố cảnh vân cười, kia cũng bất quá lại nhiều chờ mấy tháng, đợi cho thi đình khi tổng có thể nhìn thấy bệ hạ. Người nhưng thật ra tự tin, như thế nào liền xác định chính mình có thể thi đậu. cố cảnh vân mặt một túc nghiêm túc nói bệ hạ nếu là ta thi rớt kia chỉ có thể thuyết minh thi hội có làm rối kỳ cương hoàng đế khí cười người so người cứu cứu còn muốn cuồng vọng cố cảnh vân nghiêm túc phản bác bệ hạ này không phải cuồng vọng là hiểu biết chính mình hoàng đế nhìn đầy mặt nghiêm túc thiếu niên hoàng đế tâm tình kỳ tích hào chút hắn sụ mặt lạnh giọng hù dọa hắn làm trò trẫm mặt nói phải vì người cứu cứu chia đều này cũng không phải cuồng vọng sao Đương nhiên không phải, cố cảnh vân ngẩng đầu lên, hai mắt nghiêm túc nhìn hoàng đế nói, bệ hạ ta biết ta cứu cữu là oan uổng, chung có một ngày ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hoàng đế mặt mày cũng chưa động một chút, như vậy cuồng vọng tự đại thiếu niên hắn gặp qua không ít trong lòng một chút gợn sóng cũng chưa khởi. Nghe nói ngươi hôm qua bị cố phủ đuổi ra ngoài, tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn như thế nào cho ngươi cứu cữu xử lại án xử sai. Hoàng thượng đó là lời đồn đãi cũng không có thể tin ta tưởng hôm nay cố phủ liền sẽ phái người đi tiếp ta. Vậy ngươi phải đi về sao? Đương nhiên, cố cảnh vân đương nhiên nói, trung dũng hầu phủ tuy đã lớn không bằng trước nhưng cũng có chút nhân mạch thế lực với ta có lợi thật lớn. Hoàng đế ngạc nhiên lên, ngươi nguyện ý về cố gia là vì bọn họ nhân mạch thế lực. Đương nhiên, cố cảnh vân tò mò ngẩng đầu xem hoàng đế bằng không bệ hạ cho rằng ta là vì cái gì trở về. Nhận tổ quy tông, hoặc là vì trả thù cố gia cữu cữu nói quả nhiên không tồi, hoàng đế tâm nhãn rất nhỏ, hơn nữa thực mang thù Cố cảnh vân phủ nhận chính mình cũng như vậy mang thù, đầy mặt nghiêm túc nói Bệ hạ thần tự nhận lòng dạ rộng lớn, nếu là vì 15 năm trước sự ta sẽ không trả thù cố gia Đương nhiên ta là mẫu thân vất vả hoài thay 10 tháng sinh hạ Lại là cữu cữu tự mình giáo dưỡng lớn lên, nếu muốn nhận tổ quy tông kia cũng nên là nhận tần gia người tổ phụ nghe thế câu nói nên tức chết rồi ta tổ phụ lòng mang rộng lớn sẽ không tức chết nhìn đầy mặt nghiêm túc thiếu niên hoàng đế trong lòng vừa động vẫy lôi tả hữu chờ điện thượng chỉ còn lại có hai người khi liền hỏi người nói ngươi thường nghe người cựu cựu nhắc tới kinh thành nhân sự vậy ngươi có từng nghe người cựu cựu đánh giá qua trẫm cố cảnh vân trầm mặc hoàng đế không khỏi banh thẳng sống lưng thân mình hơi hơi trước khuynh nói nói chuyện không chuẩn nói dối mươi 169, đánh cờ. Hoàng thượng cần phải hứa hẹn nghe qua liền tính, không thể dáng tội cùng ta cũng không thể thu sau tính sổ. Hoàng đế híp mắt chậm rãi gật đầu nói, hảo chậm ứng ngươi. cố cảnh vân rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ nói cữu cữu vẫn chưa đánh giá quá ngài, nhưng khi cùng vi thần nói lên cùng bệ hạ các loại sự lấy bị thần tiến công diện thánh sau có ứng đối phương pháp. Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn dạy dỗ thái tử khi cũng sẽ nói với hắn mẫu thần như thế nào như thế nào, Nêu ví dụ sau hạ ngắt lời, làm thái tử về sau hoặc trọng dụng hoặc cảnh giác đối phương. Cái này dạy dỗ phương pháp vẫn là thái phó, tức tần tín phương hắn tổ phụ dạy dỗ hắn khi dùng, làm hắn tôn từ tần tín phương như vậy giáo dục hài tử, hoàng đế tỏ vẻ một chút cũng không mới lạ. tần tín phương bởi vì hắn là hoàng đế cho nên không dám ở hài từ trước mặt ngắt lời hắn, điểm này làm hoàng đế hơi hơi hưởng thụ. Hắn liền hứng thú bừng bừng nhìn cố cảnh vân, muốn nghe xem hắn thông qua này đó ví dụ là thấy thế nào hắn. Bệ hạ thần vẫn chưa gặp qua bệ hạ, lại nghe quá không ít bệ hạ đã làm sự trừ bỏ cữu cữu còn có thể từ công báo bá tánh nghị luận chung nhìn thấy một vài. Ở thần nhận chi, bệ hạ miễn cưỡng coi như một vị nhân quân. Hoàng đế nhíu mày, miễn cưỡng, là... cố cảnh vân nghiêm túc nói ngài đối thần dân khoan dung tự đăng cơ tới nay trừ bỏ ở ta cữu cữu quét sạch lại chỉ khi giết qua mấy cái đại thần ngoại cơ hồ chưa từng chủ động sát thần bởi vậy miễn cưỡng coi như một cái nhân tự mà sở dĩ miễn cưỡng là bởi vì bệ hạ chỉ khoan lòng thần phục lại đã quên dân chi khổ ngài cố nhiên khoan dung nhưng đối thiên hạ bá tánh mà nói này gần như dung túng dung túng quan lại thi triển khát vọng kiến công lập nghiệp đồng dạng là dung túng quan lại tham ô trái pháp luật ức hiếp bá tánh cố cảnh vân nói người có rất nhiều dục vọng muốn danh lưu sử sách nói không chừng có thể tự giữ tự thân nhưng càng nhiều người theo đuổi chính là vinh hoa phú quý bởi vậy triều đại trung tham quan nhiều thanh quan thiếu lại chị bại hoại mặc dù hoàng đế lại khoan dung cũng có thì vết hoàng đế vốn đang có chút buồn bực hiện tại lại chỉ còn lại có trầm tư bệ hạ là người có ca tính thả nhớ tình cũ Cô Cảnh Vân tiếp tục bình luận ta khi còn bé chơi đùa đồ vật không muốn ném xuống, liền đem chúng nó thu ở một chỗ cữu cữu liền mỉm cười nói thói quen xấu này hắn từng ở bệ hạ trên người nhìn đến quá, mà bệ hạ ở ta cữu cữu tự thú nói tạo phản khi lại vẫn như cũ chỉ là phán hắn lưu đầy, mà không phải đem hắn chém, bởi vậy cũng có thể thấy bệ hạ cực nhớ tình cũ. Chỉ là đáng tiếc tính cách quá ác liệt ái dục lệnh này sinh hận dục lệnh này chết cực đoan vô cùng, bằng không thái từ cũng không đến mức một bại lại bại. cố cảnh vân đánh giá một chút cảm thấy hắn ưu khuyết điểm đều nói nói thêm gì nữa hắn liền phải xả không ra ưu điểm tới liền làm trầm tư trạng bệ hạ nhưng đáp ứng quá thần không trách tội thần hoàng đế trong lòng thoải mái không ít nghe vậy liếc mắt nhìn hắn nói chậm là cái loại này bụng dạ hẹp hỏi người sao ứng ngươi đó là ứng ngươi sẽ không nuốt lời thấy Cô cảnh vân còn quỳ trên mặt đất liền huy tay áo nói đứng lên đi nghe nói ngươi là sinh non thân mình vẫn luôn không tốt Cô cảnh vân đứng dậy Là thần chưa đủ 8 tháng liền sinh non Hoàng đế thở dài Nghe nói Quỳnh Châu thiếu y thiếu dược Người có thể lớn lên cũng coi như trời cao thương hại. Hồi Hoàng thượng Thần có thể sống lại cũng không phải trời cao thương hại, Mà là đến ích với chức ngự y lê bác Hắn cũng bị lưu đày Quỳnh Châu Thần mẫu khó sinh khi đó là hắn cùng quý phu nhân hỗ trợ đỡ đẻ Sau lại giúp ta điều dưỡng thân thể Bằng không bệ hạ nói không chừng liền phải thất một lương tài Người nhưng thật ra dám nói, cũng quá cuồng vọng, hoàng đế cười mắng hắn một câu, nghĩ nghĩ nói, lê bác. Tên này có điểm thục, hắn từng là thái y viện tả viện sử, là bởi vì khám sai triệu tần sở hoài nãi yêu nghiệt mà bị lưu đày Hoàng đế gương mặt tươi cười rơi xuống, hắn nghĩ tới trong hoàng cung chỉ ra quá một lần yêu nghiệt sự kiện đó là lục hoàng tử lúc sinh ra triệu tần sinh sản ba ngày ba đêm cũng không đem hài tử sinh hạ có người hội báo cho hắn, triệu tần sở hoài chính là dị dạng nhi, sinh hạ tới tức vì yêu nghiệt. Có thức chi sĩ tự nhiên biết dị dạng nhi là bởi vì phát dục dị dạng mà thành, nhưng vô tri người lại đem bọn họ coi là yêu nghiệt mà thiên hạ hiển nhiên vô tri người càng nhiều, hơn nữa những người này động một chút đem này cùng mệnh số tương liên. Người thường ra nếu ra dị dạng nhi kia đó là một nhà làm thương thiên hại lý việc trời cao muốn trừng phạt với bọn họ, mà nếu là hoàng gia xuất hiện dị dạng nhi kia ở bá tánh trong mắt cùng diệt quốc cũng không sai biệt lắm. Bởi vì chúng thái y đều như vậy ngắt lời, hoàng đế liền do dự mà có phải hay không không đợi hài tử sinh ra liền ban triệu tần một ly rượu độc. Là lê bác đứng vững áp lực kiên trì vì triệu tần đỡ đẻ, hài tử sinh hạ tới sau lại mạo hiểm xương lạnh đem hài tử ôm đến trước mặt hắn, làm hắn xem cũng không phải yêu nghiệt. Lục hoàng từ đó là như vậy sống sót, mà hoàng đế cũng biết phía trước trò khôi hài tất cả đều là lan quý phi sai xử, hắn sinh khí không thôi. Hoàng đế nghĩ đến đây một đốn, bất quá lúc ấy hắn cũng chỉ là sinh khí mấy ngày, sau lại không biết vì sao lại tha thứ Lan Quý Phi. Lan Quý Phi cũng đáp ứng sẽ không lại thương tổn triệu thần cùng lục hoàng tử, hắn tự nhiên cũng muốn lui một bước đối Lan Quý Phi lêu đầy Lê Bác việc mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng đế mới bị nói qua ngự hạ không nghiêm, hiện tại có cảnh vân liền lại nêu ví dụ đánh hắn mặt không khỏi nhíu mày. Người nhưng thật ra nhớ tình cũ, đây là vì Lê Bác cầu tình tới. Hồi Hoàng thượng, thần cưới đúng là Lê Ngự Y, cháu gái, chúng ta Lê Gia hiện nay là thông gia, nếu là cầu tình kia cũng không ít nhớ tình cũ, mà là niệm hiện tình. cố Cảnh Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nói, bệ hạ Lê Ngự Y và trường tử trường tức sớm tại 10 năm trước liền ra biển khó đã chết hiện giờ lưu tại Quỳnh Châu bất quá là hắn một chi huyết mạch ngài không thể tưởng tượng Quỳnh Châu có bao nhiêu khổ, bình thường bá tánh cầu chính là ăn no bụng, mà nơi đó tội dân cầu chính là có thể nạp đến khởi thuế má. Nội từ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa thâm hậu ta thật sự không muốn xem nhà nàng còn sót lại một chi huyết mạch như vậy đoạn tuyệt. Hoàng đế sừng sốt trầm mặc nửa ngày, hắn đã đã quên Lê Bác thật muốn nỗ lực hồi tưởng, trong đầu cũng chỉ có một đạo mơ hồ bóng dáng ôm một cái đã lót quỳ gối hắn trước người, so với Lê Bác ngược lại là hắn trong lòng ngực đã lót càng chọc người chú mục. Cô Cảnh Vân đã một lần nữa quỳ xuống, hơi hơi nâng đầu chờ đợi nhìn hắn. Hoàng đế liền thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy cố cảnh vân tổng cảm thấy thật đúng là đối Hắn chính là mềm lòng, chính là khoan dung Lê bác tội danh vô cùng xác thực người nếu muốn vì hắn lật lại bản án Không bằng đi tìm triệu tần cùng lục hoàng tử Chỉ cần bọn họ ra mặt nói rõ năm đó sự khám sai cũng không phải lê bác Lê thị kia một chi hậu nhân tự nhiên có thể trở về Cố cảnh vân cảm kích dập đầu Tạ bệ hạ long ân buông xuống trong mắt hiện lên hàn quang, xem ra hoàng thượng hiện tại cũng không phải thực để ý lan quý phi cùng tứ hoàng tử, bằng không, việc này chỉ một mở đầu liền nói không nổi nữa, huống chi còn có thể được đến cơ hội này. Hoàng đế tự giác xử lý xong rồi một sự kiện, lại lôi kéo cố cảnh vân nói lên nhàn thoại tới. Người nói Quỳnh Châu nghèo khổ, vậy ngươi cứu cứu ở Quỳnh Châu lấy như thế nào sinh Cố cảnh vân ăn ngay nói thật. cứu cứu có một bạn tốt họ trần mỗi năm hắn đều sẽ nghĩ cách cho chúng ta gửi một chút bạc chúng ta dùng để giao thuế má lại chính mình trồng tròn nhị tam mẫu đất hàng ngày sử dụng liền tẫn đủ rồi nhiều năm xuống dưới còn tồn hạ một ít bạc lần trước đi thi cùng lần này đi thi tất cả đều là dùng trước kia tích tụ lần trước quỳnh châu viện thí là ở quảng châu khảo đúng là cho nên khảo xong sau thuận tiện tới kinh thành một rào Cố cảnh vân ngẩn đầu nhìn về phía hoàng đế, nói cũng không tính thuận tiện, lúc ấy ta chỉ biết ta phụ tộc chính là kinh thành trung dũng hầu phủ, cựu cữu rất ít nói với ta khởi bọn họ, mẫu thân càng là ngậm miệng không nói ta không khỏi tò mò thi viện xong sau liền lôi kéo nội từ thượng kinh. Hoàng đế khẽ gật đầu, này cùng chính mình hiểu biết tần tín phương nhưng thật ra tương xứng. Tần tín phương chính là quân tử, quân tử là không đạo nhân thị phi, tần văn nhân tuy là nữ tử, nhưng chịu nàng huynh trường ảnh hưởng, không ở nhi tử trước mặt nói chồng trước không phải cũng bình thường. Mà tiểu hài tử đối cha ruột có hứng thú, có khát vọng vậy càng bình thường. Nhưng hắn muốn biết không phải cái này, hắn muốn biết chính là cố cảnh vân cùng Thái Tôn có hay không quan hệ. Thời gian quá ngắn, hắn chỉ biết này hai người năm trước là không sai biệt lắm thời điểm vào kinh hơn nữa cố Cảnh Vân lúc ấy bị thương, nhưng càng nhiều liền tạm thời cha không ra. Chân chính làm hoàng đế tâm sinh hoài nghi chính là hắn hiện tại trụ này đống tiểu viện là kẻ thứ ba thế cố Cảnh Vân mua, nhưng kia kẻ thứ ba là ai người chịu ai sai sự hoàng đế còn không có điều tra ra. Hoàng đế chính suy nghĩ cố Cảnh Vân đã nói thẳng thần không nghĩ tới trên đường sẽ nguy hiểm như vậy. may mắn mang lên nội tử, bằng không bệ hạ chỉ sợ lại muốn thất một lương tài hoàng đế triều trừ khóe miệng các ngươi gặp cái gì nguy hiểm cố cảnh vân liền sinh động như thật nói lên hoang miếu gặp nạn hắn tài ăn nói chưa bao giờ kém có tâm dưới trực tiếp đem trường hợp miêu tả đến mạo hiểm vạn phần đương nhiên cường điệu điểm ở chỗ hắn cùng lê bảo lộ lý an bất quá bị hắn vài nét bút mang quá nhưng chỉ là vài nét bút cũng làm hoàng đế kinh hãi không thôi nguyên lai like hắn tôn từ thật sự thiếu chút nữa bị hắn tứ nhi từ cấp giết Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Cố Cảnh Vân, hỏi: "Vậy ngươi cũng biết bị ngươi hộ tống vào kinh người là ai?" "Biết, là Thái Tôn." Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói: "Là hắn nói cho ngươi." "Không phải là thần đoán." Cố Cảnh Vân kiêu căng nói: "Bọn họ hành sự không chu toàn, thẳng hô Bành tự thanh tên, ta tuy xa ở Quỳnh Châu, nhưng cũng biết Bành Dục nãi Bành Đan chi tử, vì Thái Tôn thưa đồng." Thiên hạ trùng tên trùng họ có khối người. Mà trùng tên trùng họ lại cùng tự ý có, lại giống bành dục giống nhau tự đại kiêu ngạo người càng là không có. Bành tự thanh kiêu ngạo. Hoàng đế buồn cười nói, hắn còn có thể có người kiêu ngạo không thành. Bệ hạ thần kiêu ngạo là kiêu ngạo với chính mình tài trí, mà bành dục kiêu ngạo với hắn xuất thân, phụ thân hắn. Cố cảnh vân khinh thường nói, dưới bầu trời này trùng hợp sự không phải không có, nhưng nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau liền không khỏi người không suy nghĩ sâu xa, bởi vậy thần đoán hắn là thái tôn. Cho nên ngươi liền hộ tống hắn thượng kinh. Cố cảnh vân gật đầu. Hoàng đế giống như cười chế nhạo hỏi. Ngươi hỏi hắn muốn cái gì? Thần muốn một cái hứa hẹn. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng. Cố cảnh vân nói thần muốn hắn ở thần khảo nhập tiền tam giáp khi bái thần vi sư. Hắn cũng đã đáp ứng. Hoàng đế ngạc nhiên. Vì sao phải đương thái tôn lão sư? cố Cảnh Vân đương nhiên sẽ không nói hắn phải làm chính là đế sư, mà là nói, hoàng thượng, thần cữu cữu là tội thần, thần phụ tộc có tương đương với không có tà còn có khả năng sẽ trở ngại thần, thần vào kinh tới chỉ có hoàn cảnh xấu không có ưu thế tự nhiên muốn tìm một cái có thể hù trụ người có tên đầu. Mà mặc dù ta cao trung trạng nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là bái hàn lâm lục phẩm biên tu, ở tam phẩm đầy đất đi kinh thành, lục phẩm quan đều không đủ người niết một lóng tay đầu. Mà thần thích lên mặt dậy đời, nghĩ tới nghĩ lui không còn có so làm thái tôn lão sư càng tốt biện pháp Hoàng đế khí cười, người chí hướng đào tiểu, nếu thích lên mặt dậy đời, như thế nào không nghĩ cấp hoàng đế đương lão sư Thần cũng nghĩ tới, nhưng bệ hạ là ta từng ngoại tù học sinh, thái tử là ta cựu cựu học sinh Ta lại làm bệ hạ hoặc thái tử lão sư, nhà của chúng ta bối phận không phải rối loạn huống chi ta cứu chính là thái tôn, thái tôn cũng không thể làm bệ hạ cùng thái tử chủ. cố Cảnh Vân nghiêm túc nói cho nên thần chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo chương 170, giả ngu cố Cảnh Vân bị nội thị tất công tất kính mà đưa ra hoàng cung Cùng phía trước tẫn trách thả đạm mặc thái độ bất đồng Nội thị nhiều ba phần cười nịnh lấy lòng đem người đưa ra hoàng cung Hoàng đế tự thanh minh qua đi thân thể liền khi tốt khi xấu Tâm tình tự nhiên cũng vẫn luôn không tốt trong cung ngoài cung Chính là tứ hoàng tử đều chịu quá rất nhiều lần gian dậy Hoàng đế tuyên triệu cố cảnh vân trước còn bình thường, không bình thường chính là hai người bọn họ thế nhưng đem công nhân đều khiển lui chính mình ở trong điện nói gần hai cái canh giờ nói. Nội thị thề, hắn trên đường còn ẩn ẩn nghe được hoàng đế tiếng cười to chờ hắn vâng mệnh đi vào lãnh cố cảnh vân ra tới khi phát hiện hoàng đế khoe mắt đuôi lông mày còn mang theo ý cười tâm tình thực không tồi bộ dáng. Đây chính là thiên đại tin tức tốt trong khoảng thời gian này bởi vì hoàng đế thân thể không khỏe, vài vị hoàng tử tranh nhau ở trước mặt bệ hạ hầu bệnh, bọn họ này đó hầu hạ người nội thị không chỉ có mệt nhọc còn tuy thời khả năng đắc tội mỗ vị quý nhân bỏ mệnh trong đó lấy bị hoàng đế giận chó đánh mèo nhất khủng bố. tỷ như lần trước tứ hoàng tử không biết cùng hoàng đế nói gì đó, tứ hoàng tử đi rồi hoàng đế giận dữ trực tiếp đem giữ cấp tạp một điện thái giám công nữ đều bị kéo ra ngoài đánh mười đại bản qua đi còn phải chịu đựng đau không lộ dấu vết trở về đi làm. Bằng không một khi biểu hiện ra không khỏe, mặt sau có rất nhiều người thế thân bọn họ trước vị. Tuy rằng ở hoàng đế trước mặt hầu hạ rất nguy hiểm, nhưng một khi từ nơi này di đi ra ngoài kia nhưng chính là sống không bằng chết trong cung ai đều có thể dẫm lên một chân. Hoàng đế hiện tại cao hứng kia bọn họ hệ số an toàn liền đề cao một ít nội thị tự nhiên cảm kích lấy lòng cố cảnh vân. Nếu có thể, hắn nguyện ý nhiều tiếp cố cảnh vân tiến cung vài lần. Nội thị vạn phần không muốn đem cố cảnh vân tiễn đi, mà ở ngự thư phòng tâm tình không tồi hoàng đế chính gọi người lấy giấy tuyên thành tới luyện tử. Hiện tại đã rất ít có người nguyện ý cùng hắn tâm sự cố cảnh vân là tần tín phương dưỡng, đào cùng hắn giống nhau nhất phái thẳng thắn thành khẩn có quân tử chi phong. Đáng tiếc vẫn là quá non, nói cái gì đều cùng hắn nói, may mắn hắn tâm nhãn không phải đặc biệt tiểu, bằng không chỉ dựa vào hắn nói vì tần tín phương xử lại án xử sai một chuyện là có thể đem hắn cấp chém. Mà đang ngồi xe ngựa trở về đi cố cảnh vân đang ở hồi tưởng hôm nay hắn biểu hiện bắt bẻ trong đó lỗ hồng. Ở để thỉnh an sổ con khi hắn liền có tám phần nắm chắc hoàng đế sẽ chịu kiến hắn. Hắn là cái đa nghi hoàng đế, năm đó sự cứu cữu tuy không có cùng hắn nói rõ, nhưng chỉ dựa vào một ít chủ yếu sự kiện hắn cũng đoán được cái đại khái. Hoàng đế biết cứu cữu là oan uổng, hoặc là nói, này kỳ thật là bọn họ hạng nhất giao dịch tuy rằng hắn không biết bọn họ giao dịch cái gì. Khi cách 15 năm cứu cữu nuôi lớn hài từ hồi kinh không chỉ có quế độc kinh thành thủy còn liên hệ thái tử, hoàng đế nhất định sẽ muốn biết chính mình muốn làm gì. Từ viết thỉnh an sổ con trước hắn liền nghĩ kỹ rồi lần này tiến công cần phải muốn đạt tới mục đích. Tự thái từ phi đẻ non, mơ hồ liên lụy tới trong cung Lan Quý Phi khi hoàng đế thân thể liền càng không hảo thả cùng thứ hoàng tử phụ tử quan hệ cũng ngày càng xa cách. Lâu mặc kệ sự hoàng hậu bị một lần nữa ủy với cung quyền mà vẫn luôn cầm giữ cung quyền Lan Quý Phi lại bị hoàng đế lưu tại bên người hầu bệnh. Đã nắm giữ cung quyền 15 năm Lan Quý Phi sẽ nguyện ý chỉ làm một đóa dựa vào hoàng đế Thố Ti Hoa. Hắn tin tưởng, hoàng đế cùng Lan Quý Phi chi gian vết sách sẽ càng lúc càng lớn, nhưng hắn chờ không kịp cho nên nhất định phải ở phía sau đầy một tay. Cố cảnh vân tôn chỉ đó là không có lúc nào là không hố tứ hoàng tử thẳng đến đem hắn hố chết mới thôi. Tin tưởng hoàng đế nghe xong hắn sinh động như thật trải qua nguy hiểm truyền kỳ sau đối tứ hoàng tử tàn nhẫn cập thế lực sẽ có càng nguyên vẹn nhận thức. mà hắn lần này tiến công cái thứ hai mục đích đó là vì lê gia sử lại án xử sai thuận tiện lại hố một đạo lan quý phi cùng thứ hoàng tử lê gia sự kỳ thật thực vận may làm năm đó lan quý phi tự giữ được sủng ái vu oan hãm hại lê bắc đều không muốn lo lắng tưởng cái hảo điểm lý do trực tiếp dùng triệu tần cái này người bị hại làm lấy cớ cho nên muốn muốn lật đổ án này một lần nữa thẩm định không cần quá dễ dàng chỉ cần triệu tần cái này người bị hại đứng ra là được Mà làm triệu tần cùng lục hoàng tử đứng ra vì Lê bắc sửa lại án xử sai, cố cảnh vân có 7 phần nắm chắc, dư lại 3 phần. Cố cảnh vân cười lạnh, nếu là triệu tần cùng lục hoàng tử không muốn, hắn không ngại buộc bọn họ nguyện ý. Năm đó Lê bắc bảo bọn họ mấu từ hai cái mạng, bọn họ bị quản chế với Lan Quý Phi không dám ra mặt vì Lê bắc làm chứng hắn miễn cưỡng tiếp thu, nhưng song việc vừa không ra tiếng, cũng không bồi thường, này ở cố cảnh vân xem ra liền không đáng tha thứ. Cô Cảnh Vân ở chỗ này tính toán bước tiếp theo nên như thế nào đi Trong tiểu viện Lê Bảo Lộ tắc mới vừa tiễn đi sắc mặt xanh mét cố hoài cần Nhìn cố phủ xe ngựa biến mất ở hẻm đầu Lê Bảo Lộ cao hứng chụp một chút bàn tay Cuối cùng là đi rồi, này nửa ngày nhưng mệt chết ta Triệu Ninh hòa thuận tâm chừng mục nhìn về phía nàng Ta xem ngươi chơi thật sự vui vẻ sao Ta còn sợ vị này cố tham gia bị ngươi tức chết Ở ta trong tiểu viện quay đầu lại chúng ta muốn phụ trách nhiệm đâu Lê bảo lộ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái Các ngươi cho rằng giả ngô thực hảo trang sao Chỉ này nửa ngày ta não tế bảo liền đã chết một nửa ta hiện tại khoảng cách thiểu năng trí tuệ chỉ có một đường Cho nên buổi tối các ngươi chạy nhanh mua chút heo não cho ta bổ bổ Vân ăn cái gì bổ cái gì Triệu ninh đầy mặt nghiêm túc quay đầu phân phó thuận tâm Làm đầu bếp nữ nhiều mua mấy phó Lê bảo lộ liền thu hồi trên mặt tươi cười Vẻ mặt ngây thơ ngây thơ nhìn hắn Triệu ninh nhìn không được đỡ chán. ngươi nhưng đừng như vậy xem ta, ta sợ ta sẽ nhìn không được đánh ngươi mặt. Không có biện pháp hôm nay một buổi sáng hắn liền nhìn Lê Bảo Lộ dùng này phó biểu tình đem cố hoài cần tức giận đến tam khiếu thăng thiên may mắn hồn còn ở bằng không bọn họ phi gánh vác mạng người kiện tụng không thể. Lê Bảo Lộ trang đến một tay hào vô tri Lê Bảo Lộ đắc ý rào giặt nói, đây là ta nhất am hiểu một cái kỹ năng, từ ta năm tuổi liền bắt đầu học ta mở nói hố khôn khéo người không được nhưng lừa người bình thường cũng lừa đến qua. Hà từ bội từ phát hiện Lê Bảo Lộ có thành thật thủ tín, không thiện quải cong mắng chửi người chờ tốt đẹp phẩm chất sau liền vẫn luôn lo lắng bọn họ tương lai. ở bọn họ cái này trong vòng khi thiếu nộ mạ là chuyện thường điểm này bảo lộ không thành vấn đề nàng muốn mắng khởi người tới có thể chỉ vào cái mũi đem người mắng chết này công lực chỉ ở sau cố cảnh vân nhưng lại này minh đao minh thương cãi cọ chỉ giới hạn trong ngang nhau thân phận đối tượng nếu đối phương thân phận so với chính mình cao hoặc là bối phận so với chính mình cao lại làm sao bây giờ Lê bảo lộ tính cách mềm, nhường được thì nhường, nhưng một khi xảo lên tính tình lại ngạnh thật sự, như vậy tính nết là thực dễ dàng làm người lên án. Hà tử bội đem hai đứa nhỏ đều đương chính mình thân sinh hài từ tới dưỡng, tự nhiên phải vì bọn họ suy xét, ở đào tạo hai năm phát hiện Lê bảo lộ tính cách như thế nào cũng vặn bất qua tới, mà cố cảnh vân cũng thật sự thích nàng tính tình sau, hà tử bội sẽ dạy nàng biện pháp này giả ngu. Nàng sẽ không quẹo vào mắng chửi người, cố cảnh vân sẽ nha, giả ngu sau làm hắn thưởng. nàng không thiện cự tuyệt người cố cảnh vân sẽ nha giả ngu làm hắn thưởng nàng sẽ không mềm tính tình cùng trưởng bối đối kháng cố cảnh vân sẽ nha giả ngu làm hắn thưởng hôm nay lê bảo lộ kiên quyết chấp hành cố cảnh vân lưu lại chỉ đạo phương châm giả ngu giả ngơ đem sở hữu sự đều đẩy đến cố cảnh vân trên người thuận tiện phát huy một chút chính mình vụng về hỏi chút đủ để cho cố hoài cần nan kham xấu hổ buồn bực đến chết vấn đề Cố hoài cần đối với tới đón cố cảnh vân hồi phủ là thực bài xích hắn hổ thẹn với đứa con trai này, ở sâu trong nội tâm hắn cũng từng nghĩ tới đền bù hắn, đối hắn hảo. Nhưng hắn xuất hiện trực tiếp đem hắn đẩy vào một loại nan kham hoàn cảnh, làm hắn quá vãng lần thứ hai bị người nhắc tới, sĩ lâm người trong lại một lần trước mắt trào phúng nhìn hắn chê cười. Hơn nữa cố cảnh vân là tần tín phương cùng tần văn nhân nuôi lớn, mỗi khi nghĩ đến đây, cố hoài cần đều như ngạnh ở hầu, lưng như kim chích. Đối với cố Cảnh Vân, hắn có một loại thiên nhiên đề phòng cùng sợ hãi. Nếu hắn có thể cả đời ở Quỳnh Châu nên thật tốt, không phải nói Quỳnh Châu tội danh dân quá thật sự khổ sao, liền thuế má đều giao không dậy nổi tần tín phương như thế nào liền còn có thể đem cố Cảnh Vân dạy ra tới. Mẫu thân nói đúng, hắn liền không nên mềm lòng thả lỏng đối Quỳnh Châu phong tòa cùng đề phòng. Cố hoài cần trong lòng tuy rằng các loại không muốn, nhưng vẫn là sáng sớm liền đến tiểu viện. Chính hắn ngồi một chiếc xe ngựa, mặt sau còn đi theo một chiếc trống không, là chuyên môn tới kéo cố cảnh vân phô thê. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ ở cổng lớn liền bị nhục bất luận cố cảnh vân có cái gì mục đích tổng phải về đến cố ra mới có khả năng đạt thành cho nên hắn cũng không cảm thấy tiếp hắn nhìn lại phủ sẽ rất khó. Cố cảnh vân muốn bất quá là một cái tư thái cố ra còn lại là làm cấp người ngoài xem có hắn cái này làm phụ thân tự mình tới đón người, hai bên đều tính đạt thành mục đích. Nhưng hắn mới nói minh ý đồ đến, mở cửa thuận tâm liền bang một tiếng đóng cửa lại, nói, ngài chờ ta đi thông chi phu nhân Môn thiếu chút nữa chụp ở cái mũi thượng cố hỏi cần sắc mặt hơi thanh, trường thuận vội an ủi hắn Lão ra đừng để ý tam gia ở bên ngoài lớn lên, sẽ không dạy dỗ nô tài cũng là khó Cố hỏi cần sắc mặt càng khó xem, trường thuận liền biết chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức câm miệng không nói Hai người đứng ở cửa hồi lâu đại môn mới một lần nữa mở ra, nhưng nghênh hắn vào cửa không phải con của hắn có Cảnh Vân, mà là một thanh niên nam tử cùng một cái tiểu cô nương tựa hồ chính là trong truyền thuyết con dâu. Quả nhiên, Lê Bảo Lộ dẫn đầu hành lễ nói, gặp qua cha chồng, cha chồng mau bên trong thỉnh. Cố hoài cần đứng không nhúc nhích lướt qua hai người nhìn về phía bọn họ phía sau. Cảnh Vân đâu, triệu ninh vội hành lễ nói, và án sinh gặp qua cố đại nhân Cảnh Vân sáng sớm liền bị thuyên tiến cung, vẫn chưa ở nhà. Mới ra phó vô trạng còn thỉnh cố đại nhân thứ lỗi Nói vội đem người hướng trong dẫn Lê Bảo Lộ tự mình đi phòng bếp cho bọn hắn bưng trà cố hoài Cần chỉ là hơi hơi đối triệu ninh gật đầu liền quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói nếu Cảnh Vân không ở Vậy ngươi liền đi trước thu thập đồ vật ta làm người trước Đưa ngươi hồi phủ chờ Cảnh Vân đã trở lại hắn lại đi liền hành Lê Bảo Lộ đầy mặt mờ mịt xem hắn Chúng ta muốn đi cố phủ Nhưng cái này tiểu viện mới là chúng ta Cố hoài cần không thèm để ý nói cảnh vân họ cố, cố phủ cũng là của các ngươi đã con ra tự nhiên là trở về cùng người nhà ở cùng một chỗ càng tốt. Cố phủ là chúng ta. Lê Bảo Lộ mở to hai mắt nhìn. Cha chồng nói chính là thật sự. Chỉ là ngươi có thể làm cố phủ chủ sao, phu quân mặt trên không phải còn có hai cái đường huynh sao, bọn họ đối phu quân kế thừa cố ra cũng không ý kiến sao. Cố hỏi cần phùng trà tay run lên, thiếu chút nữa liền bát ra trà tới, hắn vừa rồi nói gì đó làm nàng hiểu lầm nói sao. Cố hỏi cần thật mạnh buông chén trà, sụ mặt nói, lê thị tà ý tứ là cố phủ cũng là các ngươi gia cảnh vân tổ phụ mẫu cha mẹ huynh đệ tìm muội toàn ở tại trong phủ, các ngươi tự nhiên cũng là muốn ở tại trong nhà mới hảo. Hảo đi thu thập đồ vật đi, chớ lắm mồm. Lê Bảo Lộ đứng tiếp tục bất động, lắc đầu nghiêm túc nói, cha chồng sai rồi, tổ phụ mẫu cha chồng cùng huynh đệ tìm muội nhóm là ở tại trong phủ, nhưng bà bà lại không ở ta bà bà hiện tại Quỳnh Châu, bất quá con dâu đích xác rất to mỏ, bà bà làm gì hào hào kinh thành cố phủ không được, một hai phải chạy đến Quỳnh Châu đi. chương 171, làm giận. Cố hoài cần sắc mặt xanh mét nguy nan là lúc từ bỏ thê tử là hắn trong cuộc đời lớn nhất vết nhơ cũng là hắn ở Sĩ Lâm cùng quan trường chung nhất người lên án địa phương, nhưng hắn thân phận bãi tại nơi này, trừ bỏ vệ tùng thật đúng là không ai dám như vậy minh hỏi đến trên mặt hắn tới. Cố hoài cần có tâm phát hỏa, ngẩng đầu lại thấy Lê Bảo lộ vẻ mặt ngây thơ tò mò, dường như không biết nàng vấn đề này có bao nhiêu ác độc sắc bén, cố hoài cần trong lòng một hơi liền đồ ở ngực thượng không tới không thể đi xuống. Hắn chỉ có thể sụ mặt gian dạy nàng. Bớt thời giờ nhiều đọc đọc nữ giới, nói cẩn thận thận hành dưới miệng lưỡi. Lê Bảo Lộ đầy mặt mờ mịt. Nữ giới ta đọc quá nha, lắm lời lưỡi không phải nói cha mẹ chồng anh chị em họ thị phi sao. Nguyên lai kinh thành quy củ như vậy nghiêm, không hiểu sự cũng không thể mở miệng hỏi sao. Triệu Ninh ở một bên bổ đao. Nàng kia chẳng phải là muốn đem đầu lưỡi đều cắt không thể nói chuyện. Lê Bảo Lộ mắt trông mong nhìn cố hoài cẩn chờ hắn giải thích nghi hoặc cố cảnh vân triều chiều ra mặt này cùng hắn dĩ vãng gặp được người không giống nhau, vệ tùng tính không cho hắn mặt mũi, nhưng cũng chỉ là minh châm chọc hắn, như thế nào cùng hắn thảo luận này loại nhược trí vấn đề. Có điểm chỉ số thông minh người hẳn là đều có thể nghe minh bạch hắn là làm nàng không nên hỏi đừng hỏi, không nên hỏi thăm đừng hỏi thăm, cái này con dâu là ở giả ngu, vẫn là thật sự ngốc. Lê bảo lộ lúc này hoàn toàn đem chính mình đương ngốc từ thái độ thượng đối cố hoài cần cung cung kính kính mà chỉ số thông minh thượng lại rất nhiều trí, đem không nên hỏi vấn đề hỏi một lần. Tỉ như, con dâu nghe phu quân nói hắn có một thân đệ đệ, nãi mẹ kế sở ra chính là chúng ta hôm qua nhìn thấy thiếu niên. Trong phù thật sẽ dưỡng hài tử, hắn nhìn qua không chỉ có so phu quân đại còn so phu quân cường tráng nhiều, cậu mở cùng bà bà vì nuôi lớn phu quân có thể nói là hao tổn tâm huyết, nhưng phu quân thân thể tổng không tốt, không biết trong phủ ở dưỡng hài tử thượng có cái gì bí quyết phu quân hiện tại tuổi còn nhỏ, nói không chừng cũng có thể đem thân thể dưỡng hảo đâu. Không có bí quyết cố nhạc khang là đủ tháng sinh ra, cố cảnh vân là sinh non, từ lúc bắt đầu cố cảnh vân liền thua. Nhưng mà lời này cố hỏi cần có thể nói sao? Hiển nhiên không thể. cho nên cố hoài cần nói trong nhà hài tử đều là nhũ mẫu mang, bất quá đồ ăn tinh tế chút thôi. Chờ các ngươi dọn về cố phủ, muốn ăn cái gì liền cùng phòng bếp nói, làm cho bọn họ cho các ngươi làm điều trị thời gian dài quá tự nhiên thì tốt rồi. Nhưng ta nghe nói đại cổng lớn phòng bếp lớn đều vội thật sự, phu quân mặt trên còn có tổ phụ mẫu, hai vị bá phụ mẫu cùng cha mẹ, lại có lớn tuổi huynh tỷ tuổi nhỏ đệ muội phu quân khẳng định cũng ngượng ngùng cùng bọn họ tranh, đến phiên chúng ta khi phòng bếp lớn đó là có tâm cũng vô lực cha chồng, vì phu quân thân thể không bằng ngài cho chúng ta kiến cái phòng bếp nhỏ đi, đến lúc đó thỉnh thiện dực thiện đầu bếp nữ đầu bếp nói không chừng thật có thể đem phu quân thân thể điều trị hào. Cố hỏi cần ngẩn ngơ, hắn không phải đang ở cùng nàng sinh khí sao, như thế nào nàng đảo mắt liền há mồm cùng hắn muốn chỗ tốt rồi. Phòng bếp nhỏ các phòng đều có một cái, bất quá làm chút điểm tâm nước canh, rất ít làm bữa ăn chính, chờ tới rồi trong phủ các ngươi nếu muốn chính mình nấu cơm cũng không phải không được cho các ngươi mẫu thân cho các ngươi an bài đó là. Lê Bảo Lộ đầy mặt sầu lo, nhưng đó là cái bà bà, nàng sẽ thiệt tình đãi chúng ta sao. Cố hoài cần một hơi đồ ở trong cổ họng, nhìn không được chụp một chút cái bàn Lê Thị, người mẹ kế đoan trang tự ái, ngươi không có bằng chứng có thể nào tùy ý bôi nhọ nàng Không, không, Lê bảo lộ hoảng loạn xua tay nói Cha chồng hiểu lầm ta không có bôi nhọ kế bà bà ta chỉ là lo lắng Dân gian không phải đều nói mẹ kế đều sẽ không thiệt tình đối đãi con riêng sao Rốt cuộc nàng còn có một cái thân sinh như từ đâu liền thúc thúc đều không có phòng bếp nhỏ Nàng sẽ nguyện ý cấp phu quân chuẩn bị một cái phòng bếp nhỏ sao nàng sẽ cố hoài cần thô thanh thô khi đánh gãy nàng nói ngươi không cần đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử cố hoài cần cũng bất chấp duy trì quân tử tác phong hắn rất muốn phất tay áo mà đi nhưng nghĩ đến tới chiếc mẫu thân sắc mặt hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới trầm giọng nói hảo mau đi thua thập đồ vật đi cảnh vân là chúng ta cố ra huyết mạch chúng ta sẽ không ủy khuất của các ngươi cha chồng chờ một chút đi chờ phu quân trở về lại nói trong nhà sự đều đến hắn quyết định Cố hoài cần nhịn không được ác thanh nói, chẳng lẽ cha mẹ ngươi liền không dạy qua ngươi muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, cần nghe trường bối ngôn. Lê bảo lộ đúng lý hợp tình lắc đầu, con dâu cha mẹ ở ta chưa hiểu trước đó liền ngộ tai nạn trên biển qua đời ta là bị coi như phu quân con dâu nuôi từ bé nuôi lớn, mở cùng bà bà từ nhỏ sẽ dạy ta muốn nghe phu quân nói, chỉ cần nghe phu quân nói là được. Cố hoài cần trợn mắt há hốc mồm, hắn phía trước còn tò mò nhi tử như thế nào như vậy đã sớm thành thân, hắn nghĩ tới các loại lý do trong đó liền có có cảnh vân thân thì không tốt yêu cầu sớm cưới vợ truyền thừa huyết mạch làm tần ra huyết mạch không đến mức đoạn tuyệt như vậy lý do. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới con của hắn rớt khoát cưới chính là con dâu nuôi từ bé. Nhìn xuẩn xuẩn bồn bồn lê bảo lộ cố hoài cần trong lòng năm phần hoài nghi đi ba phần có lẽ đứa nhỏ này không phải ở giả ngu mà là thật khờ. Tần ra vì không cho bọn họ nhúng tay cố cảnh vân hôn sự cũng coi như hao tổn tâm huyết thế nhưng cấp cố cảnh vân dưỡng cái con dâu nuôi từ bé. Cố hoài cần nhìn Lê Bảo Lộ nói không ra lời về sau con dâu này chỉ biết nghe cảnh vân cùng tần gia nói, bọn họ liền tranh thủ không gian đều không có. Cố hoài cần nhìn mắt bên ngoài sắc trời, lúc này cố cảnh vân còn không có trở về cũng không biết hoàng đế vì sao phải thấy hắn, đơn giản là hắn là tần tín phương cháu ngoại trai sao. Cố hoài cần trong lòng phức tạp, hắn là thám hoa xuất thân, nhưng trừ bỏ đầu một năm có thể ở ngự tiền hành tẩu khi gặp mặt hoàng đế, lúc sau liền rất khó gặp đến hoàng đế. Tới tần ra gặp nạn, hắn liền mỗi năm cung yến đều không muốn đi tham gia, hắn lại chỉ là ngũ phẩm hàn lâm, liền thượng triều tư cách đều không có. Cố hoài cần đều mau quên hoàng đế trông như thế nào. Nhưng cố cảnh vân lần đầu vào kinh là có thể tiến cung gặp mặt hoàng đế. Là phúc cố gia dính không thượng hắn quang nhưng nếu là họa cái thứ nhất chịu hắn liên lụy đó là cố gia. Mặc dù có cảnh vân hiện còn không ở cố gia gia phả thượng ở luật pháp đi lên nói hắn cũng là hắn cố hoài cần nhi tử, là cố gia huyết mạch. Tần gia phạm tội, hắn có thể hưu thê để tránh khó kia con của hắn phạm tội hắn cũng có thể thông qua đoạn tuyệt quan hệ tới tị nạn sao. Hiển nhiên đây là không có khả năng. Cố Hoài cần một chút liền không có tiếp tục cùng Lê Bảo lộ chua toàn đi xuống tâm tình. Cố Cảnh Vân tồn tại với cố gia tới nói chính là một cái tùy thời phát tác độc dược. Rõ ràng bọn họ là đối địch quan hệ, nhưng bất luận hắn làm cái gì đều sẽ mang lên cố gia bóng dáng. Cố Hoài cần đứng dậy, sắc mặt khó coi nói: Nếu như thế, chờ Cảnh Vân trở về ngươi cùng hắn thương nghị một chút, ta ngày mai lại đến tiếp các ngươi. Lê Bảo lộ chớp chớp mắt như thế nào liền đi rồi. Nàng còn chuẩn bị thật nhiều đề tài đâu, còn có bọn họ ở Quỳnh Châu sinh hoạt nàng đều còn không có cùng hắn lộ ra quá đâu Cố hoài cần lại vô tâm tình tiếp tục lưu lại đi, xoay người rời đi Lê bảo lộ không tha đem hắn tiễn đi, cố cảnh vân khi trở về nàng liền đắc ý đối hắn nói ta hỏi ngươi cha muốn cái phòng bếp nhỏ Chờ chúng ta trụ tiến cố phủ có thể chính mình nấu cơm ăn Chúng ta trước kia muốn ăn học ngại quý đồ vật đều có thể điểm tới ăn một lần Tỷ như tỉ như huyết tổ yến chúng ta có thể ăn một chén đào một chén sáng trưa chiều đều ăn một chén cố cảnh vân buồn cười điểm một chút cái chán của nàng nói huyết tổ yến tính cái gì quý còn không bằng điểm bào ngư nhưng bào ngư ta ăn nị nha lê bảo lộ đô miệng nói ngược lại là tổ yến ta tuy cũng ăn qua nhưng huyết tổ yến lại không hưởng qua Bờ biển nhất không thiếu chính là hải sản phẩm, cho dù là bào ngư kia cũng là ở đất liền người xem ra thực quý trọng. Các ngư dân bắt đến bào ngư bán không ra rất cao giá, tần ra cận thủy lâu đầy, một lượng bạc là có thể mua không ít. Cho nên bào ngư gì đó lê bảo lộ thật không thèm. Cũng hảo, bất quá thứ gì đều là tốt quá hóa lốp người có thể đem dư thừa thưởng cho hạ nhân ăn. Dù sao dùng chính là của phủ tiền, hắn không đau lòng. Hoàng đế xoái sao, lê bảo lộ nhảy qua cái này đề tài ngược lại hỏi. cố cảnh vân liếc nàng liếc mắt một cái nói một cái năm gần 60, bệnh thể trầm kha lão nhân ngươi cảm thấy đâu kia hắn nhìn đến ngươi chẳng phải là thực ghen ghét cố cảnh vân khóe miệng hơi kiều ta đã cùng hoàng thượng nói tốt chỉ cần triệu tần nguyện ý vì tổ phụ làm chứng tổ phụ năm đó án kiện liền có thể lật đổ lê ra là có thể về quê lục hoàng tử sẽ nguyện ý chảy vũng nước đục này Tuy rằng tứ hoàng tử hiện tại không bằng phía trước được sủng ái, nhưng thế lực vẫn như cũ không dung khinh thường ít nhất trước mắt tới nói, hắn vẫn như cũ là trừ bỏ thái từ ngoại nhất bị thừa nhận người thừa kế. Không phải do hắn không muốn, cố cảnh vân cười lạnh, hắn mệnh đều là tổ phụ cấp, vậy được rồi ta nghe ngươi. Lê Bảo Lộ lập tức sửa miệng phong, có cái gì yêu cầu ta làm nói cho ta, có, ngươi trước đem đồ vật thu thập hảo chúng ta ngày mai liền dọn đi cố phủ. Sở hữu đồ vật đều phải thu thập sao Mang chút mấu chốt là được dư lại lưu tại tiểu viện Chúng ta sau này khẳng định còn muốn thường thường trở về tiểu viện Mà tới rồi cố phủ, bọn họ sẽ một lần nữa cho chúng ta đặt mua Lê Bảo Lộ cao hứng đồng ý chạy tới thu đồ vật Quan trọng bất quá là bọn họ thưa tịch cùng một ít dùng để phòng thân đồ vật Chẳng qua hai cái dương mây thì tốt rồi Vào lúc ban đêm cố phủ vượt qua cái thứ hai không miên chi dạ Sáng sớm hôm sau cố hoài cần liền tới tiếp cố cảnh vân Lần này hắn thực mau liền nhìn đến Cố Cảnh Vân Cố Hoài Cần không khỏi mở to hai mắt nhìn Sắc mặt dần dần trầm hạ Người năm trước đã tới kinh thành Cố Hoài Cần ký ức luôn luôn hào Xem qua một lần người hắn nhiều ít có chút ấn tượng Huống chi Cố Cảnh Vân còn cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng Tuy rằng hai lần đều chỉ nhìn đến một cái mặt bên Nhưng Cố Hoài Cần vẫn là thực mau nhận ra hắn tới Lại coi chừng Hoài Cần trụ này Tòa tiểu viện vị trí cách này đều chợ hoa không xa Hắn còn có cái gì không rõ Cố cảnh vân sớm tại năm trước liền từng vào kinh thành. Cố cảnh vân lại hơi hơi nhướng mày, xem trọng cố nhạc khang liếc mắt một cái, hắn còn tưởng rằng hôm trước hắn rời đi lo toan nhạc khang liền sẽ đem năm trước bọn họ sự nói thẳng ra, hiện giờ xem ra cố nhạc khang tựa hồ cái gì cũng chưa nói cố ra người còn không biết hắn năm trước từng vào kinh thành. Cô Cảnh Vân cũng không phủ nhận, mỉm cười gật đầu nói, phụ thân hảo nhãn lực ta năm ngoái đích xác đã tới Kinh Thành, bất quá nhân có việc gấp lại thực mau rời đi, lúc ấy quay lại vội vàng, Nhi tử cũng thực tiếc hận không có thể tới cửa bái phòng. Người là cố ý đi, nếu là khi đó liền tới cửa bái phòng, người có thể hay không tham gia thi hương còn không nhất định đâu. Cố ra ở Kinh Thành là làm không được cái gì, nhưng ở Kinh Thành ngoại muốn cản trụ một cái thú tài công danh lộ vẫn là thực dễ dàng. mươi 172 Thanh Độc Cố phủ đối với cố cảnh vân vợ chồng trở về thực nhiệt tình. Cố lão phu nhân thậm chí vì bọn họ làm một hồi tiếp phong yến, đem cố ra các phòng đều mời đến, xem như gia tộc Thịnh yến. Cố lão phu nhân liền một tay đỡ cố cảnh vân, một tay đỡ lê bảo lộ đầy mặt tươi cười lên sân khấu. Lê bảo lộ toàn bộ hành trình hơi hơi cúi đầu cố cảnh vân trên mặt tươi cười lại cùng cố lão phu nhân không có sai biệt nhìn ấm áp ấm áp. Tộc nhân thấy cảm thán, rốt cuộc là chính mình ruột thịt tôn tử, lão phu nhân vẫn là yêu thương hắn. Nhưng cũng có người ở trong lòng cười lạnh, biết này bất quá là cố ý diễn xuất tới biểu hiện giả dối. Bất quá đêm nay qua đi kinh thành người liền đều biết Cố Cảnh Vân bị tiếp về Cố gia, người một nhà ở Trung Hòa hợp sự. Bất quá tin hay không toàn xem mọi người, cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, Cố Cảnh Vân không ngại bồi Cố gia một đám người diễn kịch. Có lẽ là cố cảnh vân phối hợp làm cố lão phu nhân thật cao hứng, tiễn đi khách nhân sau nàng liền lôi kéo tiểu phu thê tay nói, các ngươi an tâm trụ hạ thiếu cái gì, nghĩ muốn cái gì đều cùng ta nói, ta cho các ngươi mẫu thân cho các ngươi chuẩn bị. Cố cảnh vân chỉ cười không nói, lê bảo lộ liền ngẩng đầu cọc lúc nói, cảm ơn tổ mẫu, cha chồng đã cùng chúng ta nói qua, ta mới đi ngô đồng nguyền xem qua, bên trong đồ vật thực đủ, liền ta không nghĩ tới tam phu nhân đều nghĩ tới. chỉ là ta xem trong viện phòng bếp nhỏ còn không có bắt đầu khởi công bất quá cũng không quan trọng chúng ta cũng còn không có tìm được thích hợp đầu bếp chậm một chút cũng hào cố lão phu nhân gương mặt tươi cười một đốn nhìn lê bảo lộ đôi mắt hỏi lại phòng bếp nhỏ lê bảo lộ làm lơ ập vào trước mặt áp lực ngây thơ gật đầu đúng vậy hôm qua cha chồng cùng ta nói tốt phu quân cùng tứ thúc đều là sinh non nhưng ngài xem tứ thúc dưỡng đến nhiều trắng cha chồng nói đó là bởi vì tứ thúc thức ăn tinh tế hắn nói chúng ta một trụ vào phủ liền cho chúng ta xây cái phòng bếp nhỏ muốn ăn cái gì có thể kêu phòng bếp nhỏ làm chậm rãi dưỡng phu quân cũng sẽ giống tứ thúc giống nhau khỏe mạnh cố nhạc khang sừng sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây lê bảo lộ là đang nói hắn Hắn vốn dĩ đứng hàng địa tam, cố cảnh vân trở về làm hắn trực tiếp bài tiếp theo hành, biến thành cố tứ gia. Cố lão phu nhân trầm mặc nửa ngày mới gật đầu cười nói, như vậy cũng hảo, cảnh vân thân thể đích xác có chút đơn bạc, có cái phòng bếp nhỏ phương tiện chút. Toàn bộ cố phủ, trừ bỏ lão phu nhân sân phòng bếp nhỏ trang bị có chuyên trách đầu bếp nữ, có thể các màu món ăn đều làm ngoại, còn lại ba vị phu nhân phòng bếp nhỏ đều là chính mình của hồi môn bà từ cùng nha đầu ở quản, ngày thường chỉ phụ trách một ít đơn giản nước canh cùng niềm tâm Cũng là dự bị cấp các phu nhân tự mình cấp các lão ra xuống bếp tán tỉnh dùng ai sẽ không có việc gì ở phòng bếp nhỏ điểm bữa ăn chính ăn. Nếu là các phòng đều có phòng bếp nhỏ kia phòng bếp lớn còn thiết làm gì. dứt khoát phân ra ai lo phận nấy tính bởi vậy ngô đồng nguyền phòng bếp nhỏ xem như cố phù trường hợp đặc biệt. Cố lão phu nhân không muốn khai này trường hợp đặc biệt nhưng Lê Bảo Lộ người này không chút nào e lệ làm cho mọi người mặt công khai nói ra. Vừa mới đem khách nhân tiễn đi cố lão phu nhân nhưng không nghĩ lại bình sinh khúc chiết. Thời gian còn trường, nàng tổng có thể đem cái này cháu dâu cấp giáo hảo tới. Cố lão phu nhân phất tay làm mọi người lui xuống. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo lộ tay nắm tay về nhà, Xuân hoa ở phía sau nhìn nhíu mày không thôi, nàng mở miệng muốn nói lời nói, hồng đào vội kéo một phen nàng, hướng nàng khẽ lắc đầu. Hai vợ chồng đồ vật đã bỏ vào phòng, Lê Bảo Lộ vào nhà liền đi đem dương mây mở ra muốn hợp quy tắc một chút, Xuân Hoa bước nhanh tiến lên, muốn đoạt lấy nàng trong tay dương mây. tam nãi nãi, vẫn là nô tỳ đến đây đi. Lê Bảo Lộ đem đồ vật dịch khai, không làm nàng đụng tới, như mày nói, mấy thứ này ta tới thu thập liền hào. Cô Cảnh Vân có thói ở sạch trên người đồ vật cũng không hứa người người ngoài chạm vào. Nàng ánh mắt ở trong phòng đào qua, lúc này mới phát hiện trong phòng trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng ngoại lại vẫn có sáu cái nha đầu. Trong đó xuân hoa cùng hồng đào là đại a đầu, phân biệt là phương thị cùng khương thị an bài tới còn lại bốn cái còn lại là nhị đẳng nha đầu. Nàng trừ trừ khóe miệng phất tay nói, được rồi, trong phòng sự không cần các ngươi nhúng tay, các ngươi đi ra ngoài đi. Thấy bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau, nàng liền nói các ngươi đi giúp ta xách chút nước ấm tới ta trong chốc lát muốn tắm gội. bốn cái nhị đẳng nha đầu vội kho người lui ra xuân hoa cùng hồng đào lại giữ lại các ngươi hai cái cũng lui ra đi hồng đào thoáng do dự vẫn là uốn gối hành lễ lui ra xuân hoa tắc nhíu mày nói tam nãi nãi này đó việc nô thì tới làm liền hào, nếu là làm lão phu nhân biết chúng ta không hầu hạ sau tam gia tam nãi nãi chúng ta sẽ bị bị phạt vậy ngươi đi thôi lê bảo lộ tiếp tục trên tay việc nhàn nhạt nói ly ta sân tự nhiên liền không cần sợ bị phạt Xuân Hoa ủy khuất nói, tam nãi nãi nói cho Nô Thì, Nô Thì chính là làm sai cái gì? Người là chủ tử ta là chủ tử. Lê Bảo Lộ mờ to một đôi đại đại đôi mắt xem nàng. Xuân Hoa nghẹn khuất, tự nhiên ngài là chủ tử. Kia chủ tử lời nói, người nghe chính là chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Lê Bảo Lộ cười lạnh, bất quá nếu ngươi nhận không ngừng một cái chủ tử, hoặc là thân tại tào doanh tâm tại hán, vậy phải nói cách khác. Không chỉ có xuân hoa chính là không kịp thời lui ra ngoài hồng đào tâm đều phát lạnh phía sau lưng mạo một thân mồ hôi lạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong phòng an tọa cố cảnh vân, lại thấy hắn chính cười như không cười nghiêng liếc các nàng, hai người trên người lạnh lùng, vội vàng cúi đầu. Các nàng như thế nào đã quên, này hai người có thể nháo đến cố phủ không được sống yên ổn, liền hầu ra cùng lão phu nhân đều đến thoái nhượng ba bước huống chi với các nàng này đón nô tài. Lê bảo lộ nhìn là vụng về chút nhưng nàng sau lưng còn có vị này tân tam ra đâu. Xuân hoa tuy rằng trong lòng vẫn như cũ khó chịu, nhưng vẫn là khom người lui xuống. Lê bảo lộ liền hừ lạnh một tiếng tiếp tục thu thập đồ vật, sau đó đi trải giường chiếu. Cố cảnh vân bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, nói, ngày mai chúng ta chỗ nào cũng không đi, đêm này ngô đồng huyền trên dưới trong ngoài đều dạo một lần, đêm không nên tồn tại đồ vật đưa ra đi, sau đó hào hào ngủ một giấc chúng ta buổi tối có việc đi làm. Lê Bảo Lộ ánh mắt sáng lên, đi nơi nào, Cố Cảnh Vân cười, đi gặp lục điện hạ, đêm đen phong cao khi đi gặp người kia khẳng định không phải bình thường thấy. Vợ chồng son rửa mặt xong sau cự tuyệt xuân hoa trực đêm xin chỉ thị an an ổn, ổn ổn ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau rời giường Lê Bảo Lộ đà tọa Cố Cảnh Vân liền đọc sách, sau đó hai người đón ánh sáng mặt trời đánh một bộ dưỡng sinh quyền, thần thanh khí sảng gọi người đi phòng bếp lấy nước ấm rửa mặt. lê bảo lộ nói có nha hoàn cũng thực không tồi ít nhất loại này thì lực việc không cần ta tự tay làm lấy cố cảnh vân hoành nàng liếc mắt một cái gõ một chút nàng đầu nói được rồi mau đi rửa mặt chúng ta muốn đi thỉnh an lê bảo lộ nhìn cố cảnh vân khóe miệng cười như không cười tươi cười trong lòng vì cố lão phu nhân châm nến nhưng hiển nhiên cố lão phu nhân không nghĩ cho nàng cơ hội này bọn họ còn không có từ ngô đồng huyền đi ra ngoài chính phòng hạ nhân liền tới bẩm báo lão phu nhân hôm qua cao hứng ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn mặn tối hôm qua thượng liền có chút ngực đau thẳng đến rạng sáng mới ngủ hạ lão phu nhân nói hắn không chừng khi nào mới lên ca nhi chị em không cần phải đi thỉnh an tam gia mới đến trong phủ nếu không liền đi tìm minh đệ tìm muội nhóm chơi cũng không cần câu thúc chỉ đừng đánh nhau là được hạ nhân bẩm báo xong liền tất cung tất kính lui xuống lê bảo lộ hỏi chúng ta đây còn đi thỉnh an sao Lão phu nhân săn sóc chúng ta, chúng ta tự nhiên yếu lĩnh tình, bằng không không phải uổng phí nàng một phen tâm huyết. Vì thế cố cảnh vân liền đúng lý hợp tình mà không đi thỉnh an, trực tiếp làm xuân hoa đi phòng bếp lớn bưng tới sớm thực liền lôi kéo lê bảo lộ bắt đầu vây quanh bọn họ ngô đồng Uyển xoay quanh từ tiêu thực. Ngô đồng nguyền là tiểu hai tiến tiểu viện từ cố cảnh vân bọn họ trụ đệ nhất tiến, mặt sau có tòa đào hạ trong viện trồng đầy hoa thụ, rất là xinh đẹp. sở dĩ kêu ngô đồng nguyền là bởi vì vào viện môn liền có thể thấy một loạt dọc theo góc tường gieo trồng cao lớn cây ngô đồng cành lá tốt tươi sinh cơ bừng bừng bất luận là từ diện tích vẫn là lịch sự tao nhã đi lên nói ngô đồng nguyền đều ném bọn họ sở trụ tiểu viện ba điều phố cố cảnh vân lôi kéo lê bảo lộ tên là tham quan thật là tìm cha đem ngô đồng nguyền mỗi cái góc đều đi khắp cuối cùng lê bảo lộ vỗ vỗ hậu viện mấy khoa tân di tiến vào hoa thụ đáng tiếc nói này đó hoa thụ nở hoa sau đều thật xinh đẹp ta cũng thường xuyên ái đi ngắm hoa nhưng lại mỹ lệ đồ vật ghé vào cùng nhau một khi hình thành độc dược người cũng không dám dùng dứt lời vẫy tay gọi tới hồng đào cười nói đi tìm mấy cái gia đinh tới liền nói ta yêu nhất này mấy cây ta độc thân đi vào hầu phủ cũng không có gì đồ vật đưa cho tam phu nhân không bằng liền mượn hoa hiến phật này mấy khoa lớn lên xinh đẹp hoa khai càng xinh đẹp thụ liền đưa nàng Làm bọn gia đình cần phải muốn đem loại cây ở tam phu nhân ngoài cửa sổ, làm nàng một mờ cửa sổ là có thể nhìn đến, đây chính là nàng con riêng cùng con riêng tức phụ yếu kính nàng. Hồng đào trợn mắt há hốc mồm, đào tự mình trong viện hoa thụ tặng người. Hồng đào vội đi coi chừng cảnh vân, cố cảnh vân mắt mang hàn quang nhìn qua, hồng đào không dám nhiều lời nữa, vội xoay người mà đi. Lê bảo lộ lại từ trong phòng rửa sạch ra một ít bài trí, hỏi qua là ai đưa sau liền theo nếp đưa cho người khác. Tỉ như Khương Thị tặng nàng một cái dương quần áo, không chỉ có phải dệt khó được, hình thức càng là khó được, theo cộng cũng thực không tồi, đơn độc lấy ra một bộ tới vậy cũng đủ bọn họ ở Quỳnh Châu một năm sinh hoạt phí. Nhưng Lê Bảo Lộ cũng liền sơ sơ, xong việc còn làm bọn nha đầu đánh nước ấm tới sơ tay, sau đó liền làm xuân hoa đem này đó quần áo phân tặng cấp Khương Thị nữ nhi thân sinh. Cuối cùng một thanh phát hiện trừ bỏ không có cố lão phu nhân đồ vật trong phủ những người khác đều tặng cố cảnh vân bọn họ không ít đồ vật. Trong đó ba vị phu nhân đồ vật có gần một phần năm bị Lê Bảo Lộ hồi đưa hoặc giao nhau đưa ra đi Cuối cùng Lê Bảo Lộ từ nhiều bảo giá thượng bắt lấy một cái mỡ dê quan âm bình ngọc xuân hoa Chờ mấy cái nha đầu hôm nay bị nàng sai xử đến xoay quanh Thấy nàng lại cầm lấy một thứ không khỏi trừng mục thứ này lại muốn tặng cho ai Lê Bảo Lộ lại là xoay người cho cố cảnh vân Người đoán phương diện này có cái gì thứ tốt cố Cảnh Vân một tay tiếp được Bình Ngọc cười nói thứ này bản thân chính là thứ tốt mỡ dê Bình Ngọc vẫn là như thế trong sáng ôn nhuận Bình Ngọc này giá trị không ít với một vạn lượng. tam phu nhân nhưng thật ra bỏ được đem tốt như vậy đồ vật cho ta dùng. Xuân Hoa vội nói đây là tứ gia đưa tới vẫn là tứ gia khảo trung thú tại khi hầu gia thường đâu tứ gia luôn luôn thích ngày thường đều không được chúng ta chạm vào. cố Cảnh Vân cười nhào đích xác thực chân quý xoay người đưa cho Lê Bảo Lộ. người muốn thích liền thu, nếu là không thích quay đầu lại cầm đi bán mua ngươi thích đồ vật đi. Không phải a ta là làm ngươi xem cái chai thứ tốt. Chương một trăm thái. Cố cảnh vân thăm dò hướng cái chai nhìn thoáng qua, sau đó liền ở mọi người chú mục hạ móc ra một quyển ngân phiếu. Xuân hoa cùng hồng đào ngạc nhiên. Cố cảnh vân cả kinh sau đó là cười. Hắn nhưng thật ra hữu ái huynh trưởng. Xuân hoa sắc mặt trắng bạch nàng tuy rằng tới ngô đồng nguyền hầu hạ lại là phương thị người, nàng mẫu thân là phương thị của hồi môn nha đầu các nàng tự nhiên cũng là dựa vào phương thị mà sống Cố nhạc khang như vậy hành vi không thể nghi ngờ là ở phương thị trên mặt trừ một cái tát Cố cảnh vân đem ngân phiếu đẻ ở trên bàn, đối hồng đào cười nói, người đi đem thứ ra mời đến, liền nói ta có lời cùng hắn nói Xuân Hoa dùng mình, tiến lên hành lễ nói, tam gia thời gian này, tứ gia luôn luôn ở tiểu thư phòng nghiệm thư, nô tỳ đối nơi đó thục, không bằng làm nô tỳ đi thôi. Cố cảnh vân lạnh lạnh nhìn nàng một cái, đối hồng đào gật đầu nói, ngươi đi đi, cho ngươi 30 phút, 30 phút lúc sau bất luận ngươi có thể hay không thỉnh đến người đều cần thiết trở lại ngô đồng Huyền, bằng không liền lấy gian dối thủ đoạn tội luận xử ân, đã muộn mười thức liền đánh nghiêm. Lại chỉ Xuân Hoa đối đứng ở cửa chờ bốn cái nhà đầu nói, đem nàng kéo xuống đánh hai mươi miệng, đưa đi cấp giáo các ngươi quy củ ma ma lại dậy một lần, ít nhất đến làm nàng biết như thế nào chủ từ, như thế nào nghe lệnh. Xuân Hoa sắc mặt trắng bạch, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, người nếu là dám gào một tiếng xảo tới rồi ra lỗ tai kia liền nhiều hơn hai mươi miệng. Xuân Hoa kêu oan biện giải thanh âm liền đồ ở trong cổ họng, bốn cái nhị đẳng nha đầu không dám chậm trễ tiến lên kéo Xuân Hoa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến cái cặp bản bạch bạch thanh âm cùng Xuân Hoa anh anh tiếng khóc. Lê Bảo Lộ đứng ở phía trước cửa sổ vây xem một chút, xoay người cùng cố cảnh vân liếu lưỡi nói, bọn họ đại cổng lớn người thật biết chơi, đánh bàn tay nguyên lai không phải dùng tay đánh, mà là dùng cái cặp bản đánh. Mới đánh năm hạ, Xuân Hoa khóe miệng liền thấy huyết xem ra trong một tháng nàng là không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt cố Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không để ý cố phủ người ở hắn bên người xếp vào thám tử Nhưng ít ra cái này thám tử không thể quá xuẩn Giống hồng đào thật tốt, hắn cùng bảo lộ phân phó hạ sự nàng đều có thể làm tốt, hắn cũng không để ý nàng cấp khương thị truyền tin tức, hắn cùng bảo lộ tại đây cố phủ nhất cử nhất động đều bị người nhìn chằm chằm, bên người hầu hạ mấy người cũng bất quá so người khác tin tức càng linh thông chút thôi. Này đó cũng đều là bọn họ không ngại cố phủ người nhìn đến, không muốn làm cho bọn họ nhìn đến, mặc dù bọn họ hao hết tâm tư cũng không chiếm được. Xuân hoa bên này mới bị vả mặt cố phủ mấy cái chủ tử liền đều đã biết. Đường thị là thở dài một tiếng, nàng là không muốn lại trêu chọc cố cảnh vân, năm đó nàng nhúng tay tần văn nhân bị hưu một chuyện đến bây giờ đều bị hầu gia lão phu nhân nhớ kỹ, rõ ràng nàng là vì cố ra trên dưới an nguy, lại giống như nàng làm cái gì ác sự giống nhau. Lần này cố cảnh vân tới cửa nhận thân cũng là một phủ ba cái con dâu đều ở trên xe ngựa thậm chí phương thị vẫn là đương sự, xảy ra chuyện lại chỉ đồ thừa nàng. Tất cả mọi người cảm thấy nàng không ngăn lại cố cảnh vân hòa bình quốc công thế tử nói chuyện với nhau làm cố phủ ném đại mặt. Hừ, này rõ ràng là tam phòng sai, nếu không phải cố hoài cần cùng phương thị không biết xấu hổ hôn trước tàng thịu với nhau, lưu lại cố nhạc khang như vậy một cái làm bằng sát chứng cứ, bọn họ gì đến nỗi như thế bị động. nội khố bị kéo ra, phương thị chỉ phun ra một búng máu không có việc gì, dựa vào cái gì nàng liền phải gánh vác sở hữu trách nhiệm. mỗi lần gặp phải tần gia cũng chưa chuyện tốt cố cảnh vân nói là họ cố nhưng hắn tâm rõ ràng là hướng về tần gia bọn họ muốn đấu liền đi đấu đi dù sao nàng là mặc kệ dù sao thiên sập xuống còn có hầu gia lão phu nhân đỉnh nàng một cái thế tử phu nhân thao cái gì tâm khương Thị còn lại là cười lạnh một tiếng cảm thấy phương thị cũng thật xuẩn không chỉ có nhân phẩm không tốt chỉ số thông minh cũng kham yêu lão phu nhân đều đem an bài nha hoàn phái đi giao cho nàng tới làm lại còn chỉ là tuyển ra một cái ngu xuẩn tới Cú lão phu nhân lại chỉ là hoạt động hai hạ Phật Châu, hỏi ngụy ma ma. Lão tam tức phụ an bài đi vào khác hai người thế nào. Thực thành thật, chúng ta người đâu, đi theo lão phu nhân phân phó, các nàng hiện tại chỉ dùng tâm hầu hạ tam gia. Cú lão phu nhân hơi hơi nhắm mắt lại, chậm rãi hoạt động Phật Châu nói, hiện tại chúng ta liền chờ xem bọn họ khi nào thu phục hạ nhân. Tự hắn trở về ta này tâm liền tổng cũng bất an, năm đó hoài cần bọn họ làm sự quá hỗn chướng rồi lại không đủ tâm tàn nhẫn, hậu hoạn vô cùng a Lão phu nhân, Xuân Hoa dù sao cũng là tam phu nhân đưa quá khứ nha đầu, mặc kệ tham gia có nhận biết hay không, tam phu nhân đều là hắn mẹ kế, hắn như vậy cũng coi như bất hiếu, thả chỉ vì một câu liền như vậy đả thương người, Xuân Hoa kia nha đầu trong một tháng là không thể ra tới gặp người tính tình này cũng quá mức ngoan độc chút. Ngụy ma ma nhìn lão phu nhân sắc mặt nói tam gia là ở Quỳnh Châu kia chờ vùng khỉ ho có gáy địa phương lớn lên tính tình tả chút cũng bình thường Nhưng hiện đã về tới kinh thành, lão phu nhân hay là nên dạy dạy hắn mới là Cố lão phu nhân vuốt Phật Châu trầm mặc nửa ngày cuối cùng chậm rãi gật đầu nói cũng hảo Làm ta xem hắn đối cố phủ ác ý rốt cuộc có bao nhiêu sâu Nô thì tự mình đi đi một chuyến, vẫn là làm tam phu nhân, cố lão phu nhân thở dài một tiếng phương thị hiện tại nào còn có này tâm tư nhạc khang lặng lẽ cấp có cảnh vân đưa tiền chỉ sợ muốn đả thương thấu nàng tâm ngụy ma ma trầm mặc cố lão phu nhân mở to mắt tràn đầy sầu lo nói nhân có hoài cần ví dụ ở tự nhạc khang hiện ra đọc sách thiên phú sau ta cùng hầu ra liền một mặt dạy hắn thanh chính lấy đứng trước tự thân để tránh hắn giống phụ thân hắn giống nhau ai ngờ uốn cong thành thẳng đứa nhỏ này kiên nô thì tự mình đi một chuyến Cố Lão Phu Nhân chậm rãi gật đầu, ngụy Ma, Ma thường phục mấy thứ điểm tâm hướng Ngô Đồng Nguyền đi. Phương Thị thật là ở thương tâm, biết được nàng như tử thế nhưng đem chính mình vốn riêng toàn đưa cho Cố Cảnh Vân, Phương Thị thiếu chút nữa khóc chết ở trên giường, nàng vốn dĩ đã bị người lên án, nhưng chỉ cần cắn chặt Cố Nhạc Khang chính là sinh non, người ngoài lấy không được chứng cứ cũng chỉ có thể lén truyền chút lời đồn đãi. Nhưng Cố Nhạc Khang như vậy biến tướng cùng Cố Cảnh Vân xin lỗi nhận sai. Lại là đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió càng là hướng nàng tâm trong ổ cắm một đao Chẳng lẽ năm đó nàng không có biện pháp tránh cho loại này xấu hổ sao Chỉ cần một chén dược đi xuống liền cái gì đều giải quyết nàng cùng cố hoài cần đều tuổi trẻ Về sau lại muốn hài từ chính là Nhưng nàng yêu hắn nhà ái đứa nhỏ này cho nên không màng cha mẹ huynh trưởng phản đối sinh hạ hắn Kết quả là hắn lại như vậy thương nàng Phương thị cảm thấy gan ruột đều chặt đứt Mà lúc này, Cố Nhạc Khang chính co quắp ngồi ở Cố Cảnh Vân đối diện ngốc ngốc nhìn hắn Kỳ thật Cố Cảnh Vân cũng không như thế nào giống Cố Hoài Cần Nếu là không nói ra bọn họ quan hệ, hai người đi cùng một chỗ khi sẽ không có người cảm thấy bọn họ là phụ tử Nhưng chỉ cần chỉ ra chiếu Cố Hoài Cần bộ dáng ở Cố Cảnh Vân trên mặt tìm kiếm vẫn là có thể tìm được một ít giống nhau chỗ Lê Bảo Lộ cấp Cố Nhạc Khang đổ một ly trà cười nói Chúng ta nơi này không có hảo lá trà thuốc thuốc tạm chấp nhận chút dùng đi Cố nhạc khang đứng lên tiếp nhận, sắc mặt ửng hồng nói ta nơi đó có nay xuân đưa tới điểm tâm sáng, còn dư lại không ít quay đầu lại ta làm người cấp cấp tam ca đưa tới. Nói đến mặt sau, cố nhạc khang thanh âm hơi thấp. Lê bảo lộ nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái, gật đầu cười nói, vậy đa tạ tư thúc. Cố nhạc khang thấy nàng tiếp thu, khẩn trương cảm xúc cũng hơi dài, thẹn thùng chiều hắn cười cười liền tiếp tục ngồi xuống. Cố Cảnh Vân thấy bọn họ nói xong lời nói liền đem ngân phiếu đầy cho Cố Nhạc Khang, nói, về sau đừng làm như vậy sự, ta cũng không cần ngươi tiền. Cố Nhạc Khang mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có mặt khác. Ý tứ ta chính là tưởng ngươi ra cửa xã giao chiêu đãi bằng hữu đều yêu cầu tiêu tiền, cho nên, kia cũng còn có Cố Phủ đâu. Cố Cảnh Vân ý vị thâm trường cười nói, ta là cố gia con cháu, chẳng lẽ ta tiêu dùng Cố Phủ không bao sao? Cố Nhạc Khang ngẩn ngơ. Tự nhiên là bao, nhưng cũng có quy củ, chúng ta đàn ông mỗi tháng tiền tiêu vặt là 50 lượng, ta nương các nàng thiếu điểm, 1 tháng 20 lượng, đại thầu các nàng đều là 1 tháng 10 lượng, các ngươi hai vợ chồng hợp nhau tới một cái nguyệt cũng mới 60 lượng, nơi nào đủ dùng. Lê Bảo Lộ líu lưỡi, bọn họ ở Quỳnh Châu khi một nhà năm khẩu một năm tiêu dùng cũng liền trăm lượng tà hữu, ở chỗ này cũng liền nhân ra 2 tháng tiền tiêu vặt a. Như vậy xa hoa lãng phí, thật sự không phải tham quan sao? Cố Cảnh Vân vẫn như cũ đem ngân phiếu đầy trở về cho hắn, cười nói, "Ngươi yên tâm, có lẽ phía trước người trong nhà không nghĩ tới, nhưng ngày mai tổ phụ cùng tổ mẫu hẳn là sẽ cho ta một số tiền tự dùng." Cố Nhạc Khang đem tay xúc vẫn như cũ không muốn đem tiền lấy về đi. Cố Cảnh Vân dần dần có chút không kiên nhẫn, nói, "Năm trước ta thấy ngươi, chỉ cảm thấy ngươi đã xuân lại kiêu ngạo tự phụ, nhưng hôm nay lại xem ta đào tình nguyện ngươi không cần vứt bỏ những cái đó buồn cười kiêu ngạo." Ngươi cảm thấy ngươi là gian sinh con liền so người khác thấp nhất đẳng Cố nhạc khang mặt đỏ lên, nắm tay nắm chặt mãn nhãn đỏ bừng chừng mắt cố cảnh vân Đừng chừng ta, cố cảnh vân nhàn nhạt nói Đây là ngươi ở dùng hành động cho thấy, đều không phải là ta như thế cho rằng Cố cảnh vân cười lạnh Tuy rằng ta đối bọn họ hôn trước thông dâm rất là trơ trẽn, Nhưng kia cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu Ngươi là có thể lựa chọn đầu thai cha mẹ, vẫn là có thể tuyển đầu thai thời gian Cố nhạc khang phẫn hận ánh mắt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trời sinh cùng hắn đối địch huynh trường. Tuy rằng vẫn như cũ không mừng cố nhạc khang, cố cảnh vân vẫn là nói, đem tiền lấy về đi thôi, việc này không cùng ngươi tương quan, ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Cố nhạc khang đôi mắt đỏ bừng, nước mắt liền nhịn không được một chuỗi một chuỗi rơi xuống, hắn rỗi tay lau nước mắt nói, như thế nào sẽ không liên quan. Ta là bọn họ nhi tử. cố cảnh vân hừ lạnh một tiếng đem ngân phiếu ném vào hắn trong lòng ngực cười lạnh nói ngươi ngạnh muốn đem sự tình ôm ở trên người ta cũng không ngăn cản chỉ cần ngươi đừng tổng ở ta trước mắt hoảng là được cố nhạc khang mặt làm nước mắt hỏi ngươi muốn trả thù phụ thân cùng ta mẫu thân sao lê bảo lộ liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ dựng trường lỗ tai nghe lén hồng đào đám người nhìn không được trừ trừ khóe miệng cố cảnh vân cười nhạo một tiếng ta trả thù bọn họ làm gì Sớm mười mấy năm trước sự, ta mẫu thân hiện tại quá đến cũng không tồi, chỉ cần phụ thân ngươi mẫu thân không hại ta ta tự nhiên cũng sẽ không đi cùng bọn họ đối nghịch. Cố Nhạc Khang tuy rằng không được đầy đủ tin, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Cảnh Vân liền hơi hơi cúi người, thấp giọng nói, người biết ta vì cái gì trở về sao? Vì cái gì? Vì thuộc về gia sản của ta nha. Cố Cảnh Vân đè thấp thanh âm lãnh đạm nói ta là đích trường tử cố gia tam phòng gia nghiệp bảy thành nên có ta tới kế thừa. Cố nhạc khang lập tức nói ta không cùng ngươi tranh Ngươi tất cả đều cầm đi đi Ta mẫu thân của hồi môn không ít Ta cũng có một ít tài sản riêng Về sau cũng sẽ xuất sĩ không phải ít tiền Cố cảnh vân cười lạnh Ngươi nguyện ý Nhưng ngươi nương nhất định sẽ không nguyện ý Không thậm chí liền phụ thân đều sẽ không nguyện ý Sẽ không Cố nhạc khang an ủi hắn Ngươi cũng là phụ thân nhi từ mươi 174 lợi dụng Cố cảnh vân cười lạnh Cố nhạc khang tức khắc không biết nên nói cái gì đó hắn từ nhỏ đó là cái cực kiêu ngạo người sau khi sinh cha mẹ cùng tổ phụ mẫu đều yêu thương hắn trong nhà huynh thì cũng đều nhường hắn hải từ khác còn ở vỡ lòng khi hắn đã bái được danh sư trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ tồn tại đi thư viện sau càng là một đường hát vang tiến mạnh lớp hắn tuổi tác nhỏ nhất nhưng thành tích tốt nhất trường phong thư viện chỉ bằng hắn liền dám cùng thanh khê thư viện gọi nhịp hắn có thể nào không kiêu ngạo hắn phi đến như vậy cao cho nên ngã xuống khi mới có thể như vậy đau đầu tiên là luôn luôn tôn sùng lão sư hữu danh vô thực lợi dụng hắn nổi danh lại muốn cho hắn bối nổi lại bị luôn luôn muốn tốt cùng trường bằng hữu châm chọc cố cảnh vân đi lên lưu kia phiên lời nói hắn rốt cuộc vẫn là nghe vào trong lòng cho nên hắn bắt đầu dụng tâm quan sát người bên cạnh mọi việc nhiều ở trong lòng đi dạo tự nhiên thấy được rất nhiều trước kia chưa từng lưu ý đến sự Phụ thân hắn không chỉ có là hầu phụ công tử càng là thám hoa, lẽ ra hẳn là bình bộ thanh vân mới đúng, nhưng tự hắn có ký ức tới nay phụ thân hắn liền vẫn luôn là ngũ phẩm thu soạn hơn nữa phụ thân đồng liêu cũng không tới cửa cũng chưa bao giờ nghe nói qua phụ thân cùng cái nào đồng liêu muốn hào. Hắn yêu nhất chính là đi chạm nguyên trong lâu cùng nơi đó học sinh nói sử luận kinh, ngâm thơ làm phú. Hắn cho rằng rất lợi hại phụ thân cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy lợi hại điểm này tuy rằng làm hắn có chút thất vọng nhưng cũng không phải không thể tiếp thu Không đến một năm thời gian đã chịu nhiều như vậy đà kích lại thay đổi lão sư cùng học tập phương pháp Cố nhạc khang đều có thể khảo trung tiến sĩ có thể thấy được hắn tâm trí cùng năng lực Hắn là nại áp nhưng cũng chỉ là cái không lớn lên hài tử Lần này đà kích quá lớn hắn một chút từ mỗi người ca ngợi đích trường tử biến thành hư hư thực thực gian sinh con Hắn cái thứ nhất nghĩ đến đó là nguyên lai like mấy năm nay hắn vẫn luôn chiếm người khác thân phận hưởng người khác chỗ tốt. Chột giả cùng ái náy thiếu chút nữa đem hắn áp suy sụp lúc này có cảnh vân đừng nói chỉ là muốn thuộc về đích trường từ tài sản, đó là muốn toàn bộ tam phòng tài sản hắn cũng không hai lời. Thiên trần cố tứ gia cảm thấy tiền tài loại này vật ngoài thân đều có thể dựa tự thân nỗ lực được đến, nếu có cảnh vân muốn, hắn liền không tranh. Cố Cảnh Vân đối Cố Nhạc Khang thiên chân lại là chán ghét lại là ghen ghét, chua sót đến thiếu chút nữa đỏ đôi mắt. Giống nhau số tuổi, lẫn nhau chỉ kém một tháng, hắn tâm trí đã là thành nhân, đối phương vẫn là cái hài tử. Cái này làm cho Cố Cảnh Vân cũng không mặt mũi xuống tay. Nhìn liền phiền lòng, Cố Cảnh Vân đem người oanh đi ra ngoài. Cố Nhạc Khang chạy ra ngô đồng nguyền liền đụng phải sách theo hộp đồ ăn ngụy ma ma. Ai ưu ta tứ ra ngài chậm một chút. ngụy ma ma đỡ lấy eo vừa nhấc đầu liền thấy cố nhạc khang đôi mắt sưng đỏ hồ nhảy dựng tứ ra ngài làm sao vậy chính là có ai khi dễ ngươi dứt lời ánh mắt đầu hướng đứng ở hắn phía sau cố cảnh vân cố cảnh vân đứng ở viện môn khâu cười như không cười nhìn nàng ngụy ma ma vội rời đi ánh mắt nhìn cố nhạc khang cố nhạc khang thấy thế vội xua tay nói không có không có là xa mê đôi mắt ta nhịn không được nhiều xoa nhẹ vài cái Cố nhạc khang tuy bị cố cảnh vân oanh ra tới, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm ít nhất so phía trước hảo chút. Tuy rằng cố cảnh vân thái độ không tốt, nhưng hắn lại cảm thụ được đến hắn là thật sự không hận hắn, cũng cũng không có bởi vì hắn sinh ra liền xem nhẹ hắn. Vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim bàng hoàng cùng bất lực tiêu tán không ít cho nên cho dù bị oanh ra tới trên mặt hắn cũng mang theo tê cười. Thấy Ngụy Mama còn hoài nghi ngắm hướng Cố Cảnh Vân, hắn không khỏi nói sang chuyện khác nói, "Mama như thế nào tới chính là tổ mẫu có cái gì phân phó?" Ngụy Mama trên mặt biểu tình một đốn, liền đề ra đề trên tay hộp đồ ăn cười nói, "Phòng bếp nhỏ làm mấy thứ tinh xảo điểm tâm, lão phu nhân liền làm ta cấp tam gia đưa chút tới." Đưa điểm tâm như vậy việc nhỏ tùy tiện kêu cái tiểu nha đầu tới liền hành, tổ mẫu còn muốn làm phiền Mama." Cố Cảnh Vân trầm chọc nói, "Lê Bảo Lộ vội chạy ra xem náo nhiệt." Thấy bảo lộ hai mắt sáng lấp lánh, cố cảnh vân liền nhịn không được chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng đứng ở mặt sau tới, miễn cho ở bên trong bị ngộ thương. Ngụy ma ma tươi cười bất biến, lão phu nhân còn có nói mấy câu cùng tam gia nói. Cố cảnh vân chắp tay sau lưng nói ân, ma ma nói đi. Cố nhạc khang vội ở ngụy ma ma bên cạnh cho hắn đưa mắt ra hiệu, lão phu nhân phái tới người ít nhất cũng đến mời vào phòng phụng trà đi. Cố Cảnh Vân không để ý tới hắn, cười như không cười nhìn Ngụy Mama. Ngụy Mama dường như cũng không thấy được bọn họ mắt đi mày lại ôn hòa nói, lão phu nhân ý tứ là Xuân Hoa tuy phạm vào sai, nhưng nàng dù sao cũng là ngài mẫu thân đưa tới nha đầu, chúng ta nhân ra như vậy cho dù là cha mẹ trong phòng Miêu Nhi cầu Nhi cũng là tôn quý, Xuân Hoa chọc ngài sinh khí giao cho quản sự Mama răn dạy đó là tội gì mệt mỏi ông cháu tay. Lê bảo lộ ân cần cấp cố cảnh vân truyền đến một cái ghế cố cảnh vân liền vén lên áo choàng ngồi xuống, lại cười nói, nguyên lai ta lại vẫn so không được tam phu nhân trong phòng một con mèo nhi cầu nhi tôn quý. Cố nhạc khang sắc mặt trầm xuống, chừng mục nhìn về phía ngụy ma ma. Ngụy ma ma cười nói, tam gia đa tâm, lão phu nhân ý tứ là Xuân Hoa dù sao cũng là tam phu nhân người, liền tính là vì hiếu đạo cũng không nên từ ngài tới phạt nàng. ta là không hiểu các ngươi như vậy nhân gia quy củ một cái chủ tử mà ngay cả phạt cái hạ nhân quyền lợi đều không có nếu các trưởng bối nha đầu đều như vậy tinh quý ta đây trong phòng những người này các ngươi tất cả đều lãnh đi thôi quay đầu lại kêu mẹ mìn tiến vào ta lại một lần nữa mua một đám chịu nghe ta lời nói thưởng phạt nhưng tùy quy củ nha đầu Ngụy Mama trên mặt tươi cười cũng có chút duy trì không được này cùng cố cảnh vân luôn luôn biểu hiện ra ngoài ôn hòa bất đồng thế nhưng bộc lộ mũi nhọn đây là cảm thấy vào cố gia liền vạn sự đại cắt không muốn lại cảnh thái bình giả tạo Ngụy ma còn chưa tới kịp nói chuyện một bên cố nhạc khang đã là sắc mặt đại biến cười lạnh nói Mama nói này đó ta thế nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói nhưng thật ra uổng phí mấy năm nay ở như vậy nhân gia sinh hoạt nhật từ. Ta bên người không chỉ có con mẫu thân đưa nha đầu, còn có tổ phụ tổ mẫu đưa ta giống nhau sai xử, sai xử bất động giống nhau phạt, như thế nào không thấy mama đi giáo huấn ta. Ngụy mama sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi quỳ xuống nói, tứ gia thứ tội, là lão nô Dụ Củ. Ngươi cũng biết là Dụ Củ, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, chính ngươi đi tìm đại quản sự lãnh phạt, cũng làm cả nhà nô tài nhìn xem, chúng ta này đó tiểu chủ tử phạt không phạt được các ngươi này đó nô tài. Cố nhạc khang âm thanh lạnh lùng nói, ngày thường các ngươi nương chủ tử danh nghĩa chơi phong chơi vụ cũng liền thôi, hôm nay đảo khinh đến ta huynh trường trước mặt, đây là đánh giá ta tam ca mới hồi phủ, không thân quy củ liền khi dễ sao. ngụy ma ma rũ xuống đôi mắt, dập đầu nhận sai. Nàng ở cố nhạc khang trước mặt đưa ra việc này, đó là vì ly dán hắn cùng cố cảnh vân quan hệ, làm hắn nhìn xem cố cảnh vân là như thế nào đối đãi hắn nương phái lại đây nha đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới cố nhạc khang sẽ như thế phản ứng, chỉ không biết đây là hắn chân thật phản ứng, vẫn là Trang. Nếu là Trang còn hào, nhưng nếu là thật sự. Nghĩ đến lão phu nhân đem trọng trấn cố ra hy vọng đặt ở cố nhạc khang trên người, ngụy mama liền một trận trái tim băng giá. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầy mặt tức giận cố nhạc khang, hơi hơi thở dài một hơi, lùi ra lãnh phạt. nàng bổn có thể toàn thân mà lui, mặc kệ cố cảnh vân như thế nào rào biện hắn bất kính mẹ kế thanh danh là trốn không thoát đâu, mà nàng cũng có thể mượn cớ lão phu nhân danh nghĩa bình yên rời đi. nhưng cố nhạc khang đứng ra, chính như hắn theo như lời, hắn bên người cũng có trưởng bối đưa nha đầu, hắn có thể tùy ý đánh trừ thưởng phạt như thế nào cố cảnh vân liền không được. Nàng không thể đẩy đến lão phu nhân trên người, bằng không ngày mai toàn kinh thành liền đều biết lão phu nhân bất công, mượn cớ chèn ép cố cảnh vân, cái này tội nàng đến nuốt xuống, cái này phạt nàng cũng đến lãnh. Cố cảnh vân cười lạnh xem nàng đi lãnh phạt đối đầy mặt ủ ruột cố nhạc khang hừ lạnh nói, không cần ở trước mặt ta che lấp có phải hay không lão phu nhân phân phó ta liếc mắt một cái liền biết không cần phải ngươi giả hảo tâm. Cố nhạc khang đầy mặt xấu hổ, còn có chút ủy khuất nói ta cũng là sợ ngươi chọc giận tổ mẫu, ngươi không biết này trong phủ ngươi nhất không thể chọc chính là tổ mẫu. Vậy ngươi mẫu thân có thể chọc sao? Cố cảnh vân đánh gãy hắn nói cười lạnh xem hắn nói, đừng quên việc này là bởi vì ngươi nương đưa ta nha đầu dựng lên. Cố nhạc khang há miệng thở dốc nói không ra lời. Cố cảnh vân liền nhìn về phía lê bảo lộ nâng nâng cầm nói đem những cái đó túi tiền lấy tới. Lê bảo lộ xoay người phân phó hồng đào. Người đi lấy, chỉ chốc lát sau hồng đào liền lấy tới năm sáu cái hoặc xanh đen hoặc màu xanh ra trời ám sắc nam từ túi tiền, mặt trên thêu thanh trúc, thanh tùng, cùng mai lan chờ đa dạng, đã cao nhã lại hào phóng, thật là ra cửa giao tế lữ hành tốt nhất túi tiền. Đây là cấp cố cảnh vân trang tiền dùng, cái gì nhan sắc quần áo xứng cái gì nhan sắc túi tiền, bởi vì hắn tân tăng một tủ quần áo, quần áo tự nhiên cũng muốn có một rổ túi tiền. Này mấy cái đều là từ kia rổ túi tiền lấy ra tới. Cô Cảnh Vân đánh giá một chút cố nhạc khang quần áo, nhặt một cái màu xanh đen túi tiền hệ ở hắn trên eo cười như không cười nói, đêm này đó túi tiền đều mang về, liền cùng mẫu thân ngươi nói là ta đưa cho ngươi. Hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, này tuy rằng là thứ tốt khá vậy không cần lâu dài đeo nga. Cố nhạc khang nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Hắn lẳng lặng mà nhìn thu nguyệt trong tay túi tiền nửa ngày mới tiếp nhận xoay người liền đi. cố Cảnh Vân cười lạnh tưởng ly gián bọn họ. Bọn họ có cái gì nhưng đáng giá ly gián. Bất quá bạch cho hắn đệ dao nhỏ thôi, bất quá dao nhỏ đều đã đến trên tay, hắn không đâm ra đi thật sự là đáng tiếc. Cố cảnh vân quay đầu lại lạnh nhạt nhìn hồng đào, hồng đào trong lòng phát lạnh vội vàng cúi đầu lui về phía sau rời đi. Cố lão phu nhân nhất định sẽ hối hận bọn họ đem cố nhạc khang giáo đến quá mức thanh chính. Lê bảo lộ trên mặt mang theo một chút tán thưởng nói. Cố cảnh vân hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hối hận về sau nói không chừng liền may mắn Ta có thể lý giải vì ngươi đem hắn vứt bỏ ở ngươi kế hoạch ngoại sao Không trên đời này còn có so với hắn càng thích hợp thọc hướng cố hoài cần cùng phương thị vũ khí sao Cố cảnh vân cái gọi là buông tha bất quá là không đem hắn xếp vào trả thù danh ngạch thôi Cố nhạc khang là cố gia hao hết sức lực bồi dưỡng ra tới chấn hưng gia tộc người nối nghiệp Đem người hủy hoại cố nhiên cao hứng Nhưng nếu có thể đem người nắm ở trong tay dùng chẳng phải càng tốt Chỉ nghĩ tưởng tượng liền biết cố hầu ra cùng lão phu nhân bọn họ sẽ bị thức chết. Trở về chuẩn bị một chút buổi tối thiên tối sầm chúng ta liền ra cửa. mươi 175 uy hiếp, Lê Bảo Lộ lấy ra một chi thanh đạm mê hương điểm thượng đem trong viện các trụ người phòng toàn say một lần còn đem dư lại căm ở bọn họ trong phòng. Tuy rằng bọn họ không cần hạ nhân trực đêm nhưng ai biết ai sẽ não trừ chạy bọn họ phòng tới kiểm tra phòng. Cho nên vẫn là lo trước khỏi họa. Chờ mọi người nghe thấy mê hương hôn mê qua đi, Lê Bảo Lộ lúc này mới mang theo cố cảnh vân ra trung dũng hầu phủ. Lúc này kinh thành đã cấm đi lại ban đêm, đừng nói xe ngựa liền người đi đường đều không có, Lê Bảo Lộ chỉ có thể ôm lấy cố cảnh vân eo nhanh chóng hướng lục hoàng từ phủ đệ mà đi. Hoàng đế sáu đứa con trai tất cả đều ở ngoài cung kiến phủ, trừ bỏ thái tử cùng lục hoàng tử, mặt khác hoàng tử toàn đến phong tước tứ hoàng tử không nói, hắn vẫn là hài tử khi liền bị hoàng đế phong làm vinh vương, luôn luôn không được sủng nhị hoàng tử cũng bị phong làm quận vương. Mà thái tử là bởi vì không cần phong, thái tử nãi quốc chi chữ quân, trừ bỏ hoàng đế ngoại tôn quý nhất người còn có cái gì tước vị có thể so sánh được với thái tử chi vị. Cho nên khổ bức xấu hổ người chỉ còn lại có lục hoàng tử một cái. Hắn đã năm gần như quán, cũng đã ra cung kiến phủ, lại không thức vị, cũng không thức phụ, mỗi tháng vẫn như cũ lãnh chính là hoàng tử tiền lương, nếu không có mẫu tộc triệu ra thường thường chi viện, hắn cái này hoàng tử chỉ sợ liền ra cửa mời khách tiền đều không có. Hoàng đế tựa hồ đã đã quên đứa con trai này tồn tại, hoặc là nói có người khiến cho hắn quên hắn cùng triệu tần. Bởi vì không có tiền, lục hoàng tử phủ để trừ bỏ tiêu xứng thị vệ hại nhân ngoại liền không dư thừa người, bởi vậy Lê Bảo Lộ dễ như chờ bàn tay mang theo cố cảnh vân phi tiến hoàng tử phủ, lại ở mau đến hắn thư phòng khi một đốn, khinh phiêu phiêu mang theo cố cảnh vân rừng ở trong viện một cây trên đại thụ, Lê Bảo Lộ đem thanh âm áp thành một đường đưa đến cố cảnh vân bên tai. Xem ra lục hoàng tử cũng không phải trong truyền thuyết như vậy mềm yếu nhận mệnh sao, hắn thư phòng chung quanh có hai cái ám vệ thư phòng hẳn là hắn thỉnh phụ tá cố cảnh vân trong lòng hư lạnh hắn không lê bảo lộ áp thanh thành tuyến bản lĩnh bởi vậy bế khẩn miệng không nói lời nào nhưng hắn trong lòng tưởng cái gì lê bảo lộ chỉ xem một cái liền minh bạch lục hoàng tử mặc dù không nhận mệnh năng lực cũng hữu hạn chỉ thỉnh người bảo vệ cho thư phòng có ích lợi gì có bản lĩnh đem toàn bộ hoàng tử phủ bảo vệ cho nha hai người đợi trong chốc lát lục hoàng tử thân đưa phụ tá đến cửa thư phòng khẩu lê bảo lộ thừa dịp hai cái ám vệ ánh mắt ở lục hoàng tử trên người mang theo cố cảnh vân từ trên cây nhảy xuống khinh phiêu phiêu rực tiến thư phòng lục hoàng tử tiễn đi tâm phúc một hồi thân liền nhìn đến ngồi ở ghế trên người hắn đồng từ co rụt lại mồ hôi lạnh một chút liền tầm ướt phía sau lưng hắn hưa nắm một chút nắm tay trong lòng nhanh chóng cân nhắc hắn ám vệ liền ở ngoài cửa chỉ cần hắn có thể phát ra cầu cứu tín hiệu bọn họ dây lát là có thể đến hắn bên người Nhưng người này có thể ở hẳn ám vệ mí mắt phía dưới lưu tiến hắn thư phòng còn công khai ngồi, hiển nhiên cũng không thể khinh thường, vạn nhất hắn tại ám vệ không tới trước liền trước đem hắn cấp giết đâu. Lê bảo lộ thấy lục hoàng tử trừng mắt một đôi mắt đứng ở cửa xem bọn họ, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói lục điện hạ mời ngồi, không cần khách khí. Lục hoàng tử cứng đờ quay đầu, lúc này mới thấy kia lưu tiến hắn thư phòng nhân thân sau còn đứng cái tiểu cô nương. Lục hoàng tử khẩn trương nỗi lòng liền buông lòng, cứng đờ cơ bắp cũng chậm rãi thả lòng lại, hắn xả một mặt cười nhìn về phía cố cảnh vân. Các hạ đêm khuya đến thăm không biết có gì phải làm sao. Cố cảnh vân, lục điện hạ không hỏi ta là ai sao. Lục hoàng tử mộng bức mặt có thể hỏi sao. Cố cảnh vân đứng dậy đem bảo lộ kéo đến bên người. Ta là ai lục điện hạ không quen biết không quan trọng nhưng nội từ lục điện hạ lại là nhất định phải nhận thức. Lục Hoàng Tử lúc này mới nhìn về phía hắn bên người tiểu cô nương. Lê Bảo Lộ đặc thẹn thùng đối hắn cười. Chẳng lẽ đây là hắn thân thích? Lục Hoàng Tử đầy đầu mờ mịt. Không biết Điện Hạ có biết Lê Bác Lê Thái Y. Lục Hoàng Tử đôi mắt hơi hơi chừng lớn, nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Ngươi là Lê Gia hậu nhân. Nhưng Lê Gia không phải bị lưu đày đến Quỳnh Châu sao? Cố cảnh Vân gật đầu. Xem ra Điện Hạ là biết Lê Thái Y kia liền hết thảy hảo thuyết. Đây là nội tử, nàng gà cho ta sau đó là lương tịch có thể ra Quỳnh Châu, nhưng lê ra mặt khác hậu nhân còn ở Quỳnh Châu áo cơm vô cảnh ngộ khốn khổ còn thỉnh lục điện hạ giúp đỡ một vài cũng không uổng công năm đó lê thái y mạo hiểm cứu triệu tần nương nương cùng điện hạ ân tình. Lục hoàng tử trên mặt kinh sắc dần dần thu hồi, hắn trầm giọng nói yêu cầu bao nhiêu tiền. Cô cảnh vân trên mặt hiện ra châm chọc. lục điện hạ nếu là nguyện ý ở tiền vật thượng chi viện một chút lê gia tự nhiên hảo bất quá tại hạ là tưởng cấp lê thái y sửa lại án sử sai làm lê gia hậu nhân có thể về quê chuyện này không có khả năng lục hoàng Tử không chút nghĩ ngợi nói năm đó kia án tử là đại lý tự định liên lụy cực quảng căn bản lật đổ không được Lục hoàng tử đương nhiên biết Lê Thái Y ở hắn còn ngây thơ khi hắn mẫu phi liền lần nữa cảnh cáo hắn, ly Lan Quý Phi cùng tứ hoàng tử xa chút thậm chí muốn ly phụ hoàng xa chút bởi vì hắn mệnh là bị Lan Quý Phi nhớ thương. Năm đó nếu không phải Lê Thái Y lực bài chúng nghị vì hắn mẫu phi đỡ đẻ, bọn họ mẫu tử sớm thành một đống bạch cốt. Những người này, Lan Quý Phi cùng tứ hoàng tử chính là thêm ở hắn trên người nguyền rủa, hắn ngày đêm đều không thể an bình. Này hai người xuất hiện tuy ở hắn ngoài ý liệu, nhưng có thể sử dụng tiền hoàn lại Lê Thái Y ân tình cũng không tồi Đến nỗi sửa lại án sử sai loại này si tâm vọng tưởng ý niệm vẫn là không cần có. Cố cảnh vân cười nhạo, khinh thường nói, lục điện hạ, năm đó án từ kỳ thật có một cái đại lỗ hồng, kia đó là triệu tần nương nương. Làm trực tiếp nhất người bị hại, chỉ cần nàng đứng ra nói năm đó khám sai không phải Lê Thái Y, cái này án từ tự nhiên là có thể sửa lại án sử sai. Không được. Lục hoàng tử sắc mặt xanh mét, ta mẫu phi quý vì hoàng phi, bệ hạ đã đáp ứng ta. Cố cảnh vân đánh gãy hắn nói, chỉ cần triệu tần nương nương chịu ra mặt làm chứng, cái này án tử liền có thể lật lại bản án, chẳng lẽ lục hoàng tử liền không nghĩ đem năm đó hại triệu tần nương nương cùng ngài hung thủ đem ra công lý. Cố cô cảnh vân cười khởi nói, hiện nay muốn chừng trị đầu sỏ gây tội không có khả năng, nhưng chém rất đối phương một ít nhanh vuốt lại vẫn là có thể. Lục hoàng tử ngơ ngác nhìn cô cảnh vân. Người là người phương nào, khi nào gặp qua ta phụ hoàng Hắn vẫn là hoàng tử đâu, nhưng lần trước thấy phụ hoàng vẫn là ở trùng dương cung yến thượng Gần nhất phụ hoàng sinh bệnh, sở hữu hoàng tử đều tiến cung hầu bệnh Nhưng mỗi lần hắn đều chỉ có thể ngồi ở thiên điện chờ Nhìn mấy cái huynh trưởng ra ra vào vào hầu bệnh Nghe được chủ điện phụ hoàng gian dậy các huynh trưởng tiếng mắng Kỳ thật hắn đào tình nguyện cũng tiến điện ai mắng Cũng không cần một người ngồi ở thiên điện chờ Thật giống như hắn không phải phụ hoàng nhi tử giống nhau tại hạ cố cảnh vân hôm qua mới vừa gặp qua bệ hạ cố cảnh vân nhìn đáy mắt lộ ra ghen ghét phẫn uất lục hoàng tử dường như ác ma giống nhau dụ dỗ hắn nói điện hạ thật lâu chưa thấy qua bệ hạ sao tại hạ đi gặp bệ hạ trước tứ hoàng tử tựa hồ mới từ trong cung ra tới tựa hồ hắn lại bị gian dậy gần nhất tứ hoàng tử bị răn dậy số lần có điều gia tăng bệ hạ đối tứ hoàng tử cùng lan quý phi cảm tình đang bị chậm rãi tiêu ma rớt cố cảnh vân đối hắn cười Niện hạ liền không nghĩ thử xem vì chính mình cùng triệu tần nương nương thảo cái công đạo sao Lục hoàng từ từ khiếp sợ chung hoàn hồn, đánh giá có cảnh vân nói Ngươi chính là tần các lão cháu ngoại trai cố ra tân nhận trở về tam phòng đích trường tử Cái này thân phận như thế nào? Cố cảnh vân cười nói, ta dùng tần ra cùng cố ra nhân mạch trợ ngươi cùng triệu tần nương nương lật lại bản án sau bình yên vô ngu Lục hoàng tử tâm động, hắn rũ xuống đôi mắt nói, theo ta được biết cố Gia là ẩn ẩn dự hướng tứ hoàng huynh, người có thể làm được cố Gia chủ nhân. Chỉ cần cố Gia thân bằng bạn cũng nhận ta là cố Gia huyết mạch là được. Kia không phải đem cố phủ đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Lục hoàng tử nhìn về phía mặt mang mỉm cười cố cảnh vân, trong lòng phát lạnh người này nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, như vậy hố tự mình gia tộc. Bất quá lục hoàng tử càng thêm ý động. Trong cùng có Lan Quý Phi ở, hắn mẫu phi vẫn luôn bị chèn ép nhằm vào, nếu không có triệu gia thường thường chi viện mẫu phi cùng trụ lãnh cung cũng không sai biệt lắm. Mà hắn thảm hại hơn, tứ hoàng tử đều không cần để ý hắn, chỉ cần có hắn cùng Lan Quý Phi xuất hiện địa phương, các công nhân liền sẽ theo bản năng đem hắn mang đi hoặc ngăn trở hắn. Nếu có thể suy yếu tứ hoàng tử cùng Lan Quý Phi thế lực cùng ở phụ hoàng cảm nhận chung địa vị, mặc dù hắn không chiếm được chỗ tốt hắn cũng vui sướng không thôi. nhưng nhiều năm qua cẩn thận chặt chẽ thói quen làm hắn không dám dễ dàng đồng ý cố cảnh vân chứng mắt hắn sợ hãi rụt rè do dự không quyết đoán tính tình buộc hắn nói điện hạ không bằng cùng triệu tần nương nương thương lượng một chút ba ngày sau mặc kệ điện hạ cùng triệu tần nương nương có nguyện ý hay không chuyện này tại hạ đều sẽ tuôn ra lục hoàng từ cả kinh ta mẫu phi không muốn các ngươi còn như thế nào lật lại bản án cố cảnh vân hướng hắn cười lạnh một tiếng triệu tần nương nương sẽ nguyện ý Lục Hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, che giấu uy áp một hình. Người uy hiếp chúng ta. Lục Điện Hạ, Lê Bảo lộ tiến lên một bước chè ở cố cảnh vân phía trước nói. Năm đó ta tổ phụ lực bài chúng nghỉ mạo hiểm cứu triệu tần nương nương cùng ngài không chỉ có là vì y đức cũng là vì triệu tần nương nương cùng triệu gia lúc đó đã làm hứa hẹn. Mặc dù xảy ra chuyện cũng sẽ bảo vệ Lê Gia. Ta tổ phụ lúc này mới mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chống đối Hoàng đế cùng Lan Quý Phi tự mình vì triệu tần nương nương đỡ đẻ. Nhưng xong việc ta tổ phụ bị hạ ngục lê gia già trẻ cũng đều bị bắt bắt lấy ngục ta Tằng tổ mẫu càng là bởi vậy qua đời Lúc đó hỗn loạn bất kham, lan quý phi vội vàng dưới cũng chỉ cho ta tổ phụ ấn một cái khám sai tội danh Này cũng không dùng họa cập người nhà, nếu triệu tần nương nương cùng triệu gia nguyện ý vươn viện thủ ta Tằng tổ mẫu Tổ mẫu cập ta phụ thân thuốc thúc đáng người căn bản không cần hạ ngục Nhưng triệu tần nương nương cùng triệu gia vi phạm lời hứa cấp lan quý phi sung túc thời gian ta tổ phụ tội danh liền từ khám sai bay lên vì mưu hại con vua. Đây là chu tam tộc tội lớn, lúc này triệu gia vẫn như cũ không vươn viện thủ. Lê bảo lộ mỉa mai nói triệu tần nương nương tự hồ đã quên lúc trước ở phòng sinh đối ta tổ phụ làm ra lời thề cuối cùng vẫn là khi nhậm nội các tần các lão cùng vài vị lão thần xem bất quá thay ta tổ phụ ở trước mặt bệ hạ đề ra vài câu ta tổ phụ một nhà mới từ chua tam tộc sửa vì cả nhà lưu đầy. Những năm gần đây ta tổ phụ chưa bao giờ hối hận quá năm đó đứng ra vì triệu tần nương nương nói chuyện nhưng chúng ta này đó hậu nhân lại trong lòng chú ý. Vì ta tổ phụ chúng ta cũng không muốn cùng triệu tần nương nương cùng điện hạ là địch rốt của các ngươi là ta tổ phụ cứu tới. Nhưng các ngươi nếu khăng khăng hãm lê gia con cháu với tuyệt địa cho dù là bị tổ phụ trách tội lê bảo lộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lục hoàng từ đôi mắt nói ta cũng sẽ tiếp tục lê gia không thể lại là tội nhân lê gia con cháu không thể như vậy đoạn tuyệt. Ngài còn không biết đi ta tổ phụ phụ thân ta cùng mẫu thân sớm tại 10 năm trước liền ở ra biển đánh cá khi ngộ tai nạn trên biển đã chết thi cốt vô tồn, mà ta tổ mẫu cũng mới ngao không đến một năm, hiện tại Lê Gia chỉ còn lại có ta nhị thúc, hắn cũng chỉ có một từ, bọn họ nếu xảy ra chuyện ta Lê Gia này một chi liền tính hoàn toàn đoạn tuyệt. Lục hoàng từ trầm mặc trên mặt nhiều ít có chút nan kham lại không có hoài nghi lê bảo lộ lý do thoái thác bởi vì mẫu phi thường nói với hắn khởi sinh hắn khi hung hiểm, nói lan quý phi ngoan độc trong đó không thiếu để lê ra. Nhưng bất luận là mẫu phi vẫn là triệu gia đều không có để qua bọn họ chiếu cô quá lê ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.